Có thể dị sĩ nhóm một ít tin tức, liền tỉ như nói phượng gia, hắn liền không phải một cái đơn giản gia tộc, chẳng qua hiện giờ bọn họ phượng gia thức tỉnh người càng ngày càng ít thôi. Trên đời này nếu sẽ có bọn họ phượng gia như vậy tồn tại, kia đương nhiên cũng sẽ có khác gia tộc hoặc là nói môn phái tồn tại, tự nhiên, quốc gia khác cũng sẽ có loại này dường như người tồn tại, hơn nữa phượng khuynh ca lấy ra đi phương thuốc. Này liền làm tối cao người lãnh đạo cho hắn nói một ít có quan hệ phương diện này tình huống, cũng hỏi một chút thực lực của hắn chờ. Mà Phượng Khuynh Ca lúc ấy cũng không có triển lộ quá cao thâm cảnh giới, chỉ vì hắn cũng không thế giới này tu vi hệ thống. Cũng bởi vậy, lúc ấy tối cao người lãnh đạo tuy rằng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại vẫn là không nói thêm gì, chỉ là đáp ứng rồi hắn yêu cầu, đem những cái đó vùng núi toàn bộ đều cho hắn. Đồng loại. Sao có thể? Ta kia phương thuốc nhầm vào, chính là người thường đâu, lại không phải linh dược phối phương. Liễu như yên vừa nghe, lập tức liền phản bác lên, kỳ thật, này chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình mà thôi. Nàng là đánh giá cao tu sĩ khác nhóm thực lực, xem nhẹ chính mình những cái đó cầm máu dược hiệu quả. Phượng Khuynh ca nhìn nàng một cái, từ từ nói, ngươi xem nhẹ nó giá trị, đánh giá cao thế giới này các tu sĩ tu vi. Thế giới này các tu sĩ tu vi. Liêu như yên ánh mắt lóe lóe, chẳng lẽ Phượng Khuynh Ca hắn còn biết tu sĩ khác gì đó. Nàng tuy rằng không chế một cái tu sĩ, cũng từ hắn nơi đó thô sơ giản lược hiểu biết một chút tu sĩ dưới tình huống. Nhưng là đi, nàng thật đúng là vô dụng các tu sĩ thử qua chính mình phương thuốc, chỉ là cảm thấy chúng nó đối tu sĩ vô dụng. uy, Phượng Khuynh Ca, Nga, không phải, Phượng huấn luyện viên, ngươi liền đem nói minh bạch bái, rốt cuộc là liên lụy ra cái dạng gì huyết tán à. Nếu ngươi như vậy hiểu biết những người đó, kia chúng ta quốc gia người một nhà hẳn là không dám làm ra xúc phạm quốc gia ích lợi sự tình đi. Người này, thật là chán ghét, nói chuyện không nói toàn. Thấy liệu như yên có chút không kiên nhẫn, Phượng Khuynh ca cũng không bán cái nút, chỉ nói, có nước ngoài thế lực coi trọng phương thuốc, cho nên có người sở tiến vào muốn đánh cắp nhưng là bị phát hiện, bất quá người cũng đào tẩu, lúc ấy còn tưởng rằng là bị dọa đi rồi, nhưng là hiện tại xem ra. Cũng không phải. Vậy ngươi đem ta xả tiến vào làm gì? Liệu như yên nghe vậy trong lòng vừa động nhưng vẫn là trừng mắt nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, nói tốt muốn thay nàng bảo mật đâu, hiện tại đem nàng xả đến loại chuyện này bên trong tới, là muốn làm gì? Còn làm nàng không cho nàng hảo hảo đương cái anh tư táp sảng nữ phi công. Kia phương thuốc là của ngươi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không ổn Phượng Khuynh ca liền phun ra như vậy mấy chữ tới. Lời này nghe tới không tật sâu a chính là liễu như yên tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, bất mãn nói, là, phương thuốc sắc thật là của ta, nhưng ta không phải đã sớm đem nó quên đi ra ngoài sao? Đồ vật đều quên đi ra ngoài, cùng ta còn có cái gì quan hệ? Phương thuốc là bởi vì, phượng khuynh ca khinh phiêu phiêu nói, nhân, cái gì ngoạn ý nhi? nay phượng khuynh ca nhưng đừng cùng nàng nói cái gì nhân quả quan hệ a Nô, no, không đúng, nói gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, nàng tu hành đến đặc biệt thuận lợi, ý niệm cũng rất hiểu rõ, chẳng lẽ này cùng chính mình quên kia phương thuốc có quan hệ. Nếu thật là như vậy, kia phượng khuyên ca theo như lời nhân quả, thật đúng là liền rất có đạo lý. Chính là, ngẫm lại mấy năm nay tới nay, chính mình đã làm như vậy nhiều chuyện tình, phần lớn là vì dân, muốn thật là có nhân quả gì đó, nàng đã sớm nên có cảm giác đi. Lại vì cái gì hiện tại mới có đặc biệt cảm giác đâu? kia cái gì? Phượng huấn luyện viên, ngươi thành thần côn lạc. Không nghĩ ra, vì thế liệu như yên có chút thật cẩn thận mở miệng, tuy nói hiện giờ phá bốn cũ, nhưng tố, nghe được Phượng khuyên ca nói lên cái này nhân, nàng ngẫm lại thật đúng là cảm thấy hắn có chút giống cái thần côn. Phượng khuyên ca thần sắc một ngừng, nghiêm khắc nói, liệu như yên, ngươi không muốn làm phi công đúng không? Nói như vậy có thể tùy tiện từ không còn quân học viện học sinh trong miệng nói ra sao. Không biết hiện giờ những lời này là tuyệt đối không thể nói ra sao. Hiện tại không nói kinh đô, cả nước sở hữu địa phương tình thế đều đã không quá trong sáng, nàng như thế nào có thể như thế đại ý. Trước tiện như thế nào không cảm thấy nàng như vậy không lựa lời. Nàng còn có nghĩ hảo hảo đương cái phi công. Nàng đến tuột cùng có biết hay không, nàng có thể thuận lợi bị học viện trúng tuyển. Người khác phí bao lớn tâm lực. Sớm đã thành thói quen vượng khuynh ca đột nhiên biến sắc mặt, cho nên liếu Như Yên cũng không phải thực để ý, chẳng qua vừa mới thật đúng là nói lỡ. Mất công nơi này chỉ có bọn họ hai người, nếu như bị người khác nghe qua, ha <cười> ha. Chương 550, ngươi muốn làm sao? Kia gì? Phượng Vân Luyện Viên a, ít như vậy chuyện nhỏ, ngươi là sẽ không đi cử báo ta, đúng không? Hơi chút thu liễm một chút chính mình cảm xúc. Liệu như yên lúc này mới nói, sau đó, lại vội nói sang chuyện khác nói, kia hiện tại những cái đó nhắm vào phương thuốc, đều là chút người nào nột. Xem ngươi bộ dáng này, giống như thực lực của bọn họ không yếu nha. Phượng Quynh ca. Sau đó, hắn vẫn là gật đầu nói, xác thật không yếu. Nếu không, cũng không có khả năng làm hắn đi trở về. Không thú vị. Liệu như yên còn tưởng rằng hắn sẽ nhiều lời chút cái gì đâu, kết quả, hảo đi. Tính tính, thừa dịp này không cần tu luyện không cần huấn luyện thời gian, ta tựa hồ đến cho chính mình phong cái giả, làm chính mình hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ đến này, liếu như yên liền không khách khí nói, hảo đi, dù sao còn có một khoảng cách, ta đây trước ngủ một giấc, chờ tới rồi, ngươi kêu ta đó là. Nàng nói xong, cũng mặc kệ nhân gia đáp ứng không đáp ứng, trực tiếp liền hướng trên chỗ ngồi co rụt lại, nhắm mắt lại, ơn, tuy rằng con đường cũng không tốt đi nhưng liễu như yên là người nào nột tu si à làm chính mình ngồi đến vững vàng kia căn bản là không phải chuyện này nhi a nhìn đến như thế quang côn liễu như yên phượng khinh ca cũng thực bất đắc dĩ à tính dù sao xe là hắn một người khai đến địa phương lại đánh thức nàng là được nghĩ như vậy hắn liền mặc không lên tiếng nghiêm túc lái xe cũng mặc kệ nàng thẳng đến hai người bọn họ đứng ở kinh đô quân khu liễu như yên lúc này mới thu hồi chính mình lười nhác Nhắm mắt theo đuôi đi theo Phượng Khuynh ca phía sau, không nhiều lắm luôn cũng không nhiều lắm ngữ, càng là cái gì cũng chưa hỏi, thậm chí liền thần thức đều không có dò ra đi, quỷ biết nơi này có thể hay không có Phượng Khuynh ca nói tu sĩ. Sau đó, sau đó liệu như yên liền kinh sợ, nàng thật sự không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể nhìn đến tồn tại hai đại lãnh đạo, này, cái này, giống như có chút huyền huyết nột, rất muốn ra tiếng hỏi một chút Phượng Khuynh ca. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì thế tuổi, nhưng mà nàng lại không có phát ra nửa điểm nhi thanh âm, chỉ là ánh mắt thanh triệt nhìn trước mặt hai vị đại lão, Hai vị thủ trường hảo, Phượng Khuynh Ca tiến đến báo danh. Phượng Khuynh Ca quân tư một chỉnh, mới hướng về phía hai vị đại lão cúi chào nói. Hảo hảo, tiểu Phượng A, ngươi liền không cần như vậy nghiêm túc, ơn, vị này tiểu đồng chí là. Vị kia năm tương đối tuổi trẻ trường giả, ánh mắt từ ái nhìn nhìn Phượng Khuynh Ca. Sau đó lại nhìn về phía bị hắn cơ hồ đương ở toàn bộ thân mình tiểu cô nương, cười hỏi. Báo cáo thủ trưởng, đây là ta trợ thủ liễu như yên, lúc này đây ta chuẩn bị mang nàng cùng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Phượng Khuynh ca không có nửa điểm nhi tạm dừng nói. kia trưởng giả ánh mắt một ngưng, nhìn về phía Phượng Khuynh ca, thanh âm không còn nữa phía trước ôn hòa, hơi có chút nghiêm túc nói. Tiểu Phượng, ngươi luôn luôn làm việc cẩn trọng, nhưng nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ mang theo vị này tiểu đồng chí đi không phải kêu nàng tìm cái chết vô nghĩa sao? báo cáo thủ trưởng, kia phương thuốc chính là nàng phối chế ra tới, mặt khác nàng đều không phải là tay chói gà không chặt, thủ trưởng nhóm xin yên tâm, lòng ta hiểu rõ. nếu không phải nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ, ta cũng sẽ không mang nàng tới nuốt. phượng huynh ca trong lòng nghĩ như thế. nam ấy trưởng chút lão giả nghe vậy, trong thanh âm mang theo thượng vị giả uy nghiêm, trầm giọng nói. Nguyên lai like đây là ngươi nói trợ thủ, như thế, nghĩ đến tiểu phượng đồng chí ngươi là trong lòng hiểu rõ, tới, đây là có quan hệ nhiệm vụ lần này tư liệu, các ngươi xem xong liền hủy diệt, thiết không thể thiết ra ngoài, minh bạch sao? Hắn nói, đưa qua thật dày một chồng tư liệu, phượng khuynh ca vội vàng tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lên, xem xong một chương liền cấp bên cạnh liếu như yên, bọn họ hai cái tốc độ đều thực mau, chỉ chốc lát sau liền xem xong rồi, sau đó... Làm cho hai vị lao giả mặt, Phượng Khuynh Ca chỉ du toát ra tới một cổ ngọn lửa, trực tiếp liền đem tư liệu phản hủy hoại. Sau đó, hắn lại kính cái lễ đối hai vị lao giả nói, Thủ trưởng xin yên tâm, Khuynh Ca, nhất định kiệt lực hoàn thành nhiệm vụ này. Việc này không nên chấm chế, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hai người gật đầu, tuổi trẻ chút lao giả dặn dò nói, Tiểu Phượng đồng chí, nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Liễu đồng chí an toàn, minh mạch sao. Chuyện này. Nếu không có là tới rồi người thường không thể giải quyết tình huống, hắn là quyết định sẽ không cho phép Phượng Khuynh Ca mang theo một cái tiểu cô nương đi chịu chết, đặc biệt là ở biết này tiểu cô nương vẫn là phối chế ra kia phương thuốc người lúc sau. Là Khuynh Ca minh bạch Phượng Khuynh Ca len ken hữu lực ứng, sau đó liền mang theo liễu như yên đi ra ngoài, bên ngoài, là đã sớm chuẩn bị tốt đi ra ngoài đổ vợ, hắn cũng không khách khí, mang theo liễu như yên liền đi. Phượng Quynh ca, cái này trận trượng có chút đại nha. ta xem kia tư liệu thượng nội dung, cũng không phải cỡ nào đại sự tình nột, như thế nào đem kia hai vị đại lao đều gây ra đâu. Thật đúng là dọa chết người đâu. Gia quân khu, liếu như yên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo sao, nàng tuy rằng sống hai đời, nhưng thật đúng là không có như vậy gần gũi gặp qua này trong truyền thuyết đại nhân vật A, hơn nữa này vừa thấy còn chính là hai. Phượng khuynh ca Tựa hồ cũng không ngoại ý muốn nàng sẽ nhận thức hai vị này đại lao dường như, khỏe miệng nhẹ nhàng một chọn nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu, này liền liền doạ. Còn không phải sao, kỳ thật ta là gan tiểu thật sự, kia cái gì, nếu là lần sau còn có chuyện như vậy, ngươi có thể hay không một người đi, ta liền đi theo ngươi mua mua nước tương được. Thấy quốc gia cấp đại lao chuyện này đi, liễu như yên thật đúng là không lớn nguyện ý. Nói như thế nào đâu, bởi vì nàng biết bọn họ vận mệnh a, vạn nhất một cái mềm lòng tiện tay tiện phong cái trị liệu kỹ năng gì đó, kia này quốc gia về sau đến ai thành cái dạng gì nhi a, Nàng nhưng không nghĩ trở thành một con phiến khởi thật lớn thay đổi tiểu hô điệp, nàng liền tưởng đời này cùng chính mình người nhà bằng hữu gì đó thiếu chịu một ít chắc trở, bình bình an an, hạnh phúc sống sót. Nhưng lúc này tử mãnh không đinh thấy đảo hai vị này lại lao. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền xuất hiện bọn họ một ít tình huống, thật sự là, sau lại trong tivi đầu diễn đến quá nhiều, tuy rằng rất có thiếu giảng bọn họ kết cục cuối cùng, nhưng, nàng kiếp trước thế nào cũng là xuất thân quân nhân thế gia nha, ông ngoại vẫn là sẽ thường xuyên hoài niệm nói lên một ít chuyện cũ, bởi vậy, nàng nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Phượng Quynh ca, ta tin ngươi liền có quỷ, ngươi lá gan tiểu. Ha ha. Thấy Phượng Khuynh Ca liền cái ánh mắt nhi cũng chưa cho chính mình, liếu như yên mắt trợn trắng nhi, sau đó lại nói, kia cái gì, Phượng Khuynh Ca à, lần này đã chết nhiều người như vậy, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi báo cái thủ gì đó. Nàng thật sự vô pháp nhi tưởng tượng, một chương bình thường phương thuốc mà thôi, những người đó vì cái gì liền sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới đâu. Nàng buồn một lòng vì chính mình quốc gia các chiến sĩ suy nghĩ lại không nghĩ ngược lại là khiến cho lớn như vậy mầm tai họa, này thật sự là làm nàng thực tức giận, thực tức giận. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lần này bọn họ nhiệm vụ là điều tra năm nguyên nhân gây ra phương thuốc mà khiến cho huyết án, nếu chứng cứ đầy đủ, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp muốn những người đó cái mạng, không cần thiết đem bọn họ trả trở về tiếp thu pháp luật chế tài. Mặc dù là không có thức tỉnh ký ức, Phượng huynh ca cũng là nhìn quen sinh tử người. Nhưng như vậy hắn lại sẽ nghiêm khắc tuân thủ quân bộ kỷ luật tới hành sự, nhưng là thức tỉnh rồi ký ức hắn sao, vậy không giống nhau. Ta tưởng như thế nào làm? ân tự nhiên là có thủ báo thủ, có oan báo oan. Bất quá, cái này lời nói nàng hiện tại nói ra thích hợp sao? Tưởng tượng đến hắn ở huấn luyện trung nghiêm khắc hình tượng, liếu như yên cảm thấy đi, chính mình vẫn là đường đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đến lúc đó trộm làm là được, miễn cho chịu hắn ngăn trở. Trước 551, kỳ xấu vô cùng. Ách, cái này, ta cũng không biết cho nên mới hỏi huấn luyện viên người bái. Bởi vậy, liếu như yên cuối cùng cũng chỉ là đem này bóng cao su đá cấp Phượng Khuynh Ca, dù sao Phượng Khuynh Ca tác chiến kinh nghiệm là phong phú, chính mình chỉ cần đi theo hắn là được, hắn có cái gì phân phó, chính mình làm theo là được, khắc, nhưng thật ra không có gì. Ngươi nhưng thật ra xảo quyệt Phượng Khuynh Ca nhìn nàng một cái, không nói gì, bất quá, Hắn trong mắt lại là hiện lên một tia sắc ý Thấy Vượng khuyên ca không nói lời nào Liễu như yên nhìn nhìn hắn kia trương không gì biểu tình mặt Cũng mặc không lên tiếng lên Lúc này đây các nàng nhiệm vụ cũng không đơn giản Chẳng qua những người đó thực lực Ở tư liệu thượng biểu hiện lại cũng không phải kỹ càng tỉ mỉ Chỉ biết bọn họ sở làm ra tới huyết án Hy sinh những cái đó bọn lính Đều là trong quân hảo thủ Người bình thường căn bản không có biện pháp làm được Bởi vậy Những người đó thực lực hẳn là tương đối cường, nhưng này cũng khó nói, muốn xem cùng người nào so, bất quá đâu, liếu như yên rốt cuộc không có nhìn đến người, cho nên cũng không biết thực lực của đối phương, chỉ có tìm được người, nàng mới có thể phán đoán thực lực của đối phương trình độ ở vào một cái cái dạng gì giai đoạn. Ui, phượng huấn luyện viên, ngươi phát hiện không có, cái kia phương hướng có chút không quá thích hợp a. Liếu như yên nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần tới, Kết quả đột nhiên cảm ứng được một cổ không nhỏ linh khí dao động, cả người tức khắc liền tinh thần, vội mở miệng nói. Phượng khuynh ca lông mày dương lên, hắn thần thức cảm giác lực cũng không kém, ở liễu như yên nói chuyện trong nháy mắt, cũng phát hiện kia cổ linh lực dao động, không chút do dự nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Nói xong, liền đem xe ngừng ở một bên đã đi xuống xe. Muốn nói, kỳ thật bọn họ không lái xe tốc độ còn nhanh chút, chẳng qua bọn họ lại không lớn phương tiện tại thế nhân trước mặt triển lộ ra không giống tầm thường chỗ, cho nên bọn họ đi ra ngoài tự nhiên vẫn là lái xe. Nhưng bởi vì lúc này con đường nhưng không đời sau như vậy bình thản, ô tô tốc độ cũng không phải thực mau, bởi vậy bọn họ cũng không có tới mục đích địa. Nhưng là hiện tại, kia cổ giao động cách bọn họ lại không gần. Thực hiển nhiên, nơi đó hẳn là đang ở chiến đấu. Chẳng qua chiến đấu hai bên hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm là, đều là tu sĩ. Này liền không thể không khiến cho bọn họ hai người chú ý, lại lái xe nói, kia thuần túy chính là trì hoãn thời gian. Khu, kia gì? Phượng huấn luyện viên, ngươi không thi cái ẩn thân quyết gì đó sao? Còn không biết bên kia tình huống như thế nào, bọn họ cứ như vậy qua đi, thật sự hảo sao? Liệu như yên cảm thấy đi, vẫn là lặng lẽ qua đi nhìn xem tình huống, biết rõ ràng bên kia đã xảy ra sự tình gì lúc sau mới quyết định, ngươi sẽ. Phượng Khinh ca nhướng mày nhìn về phía Liễu Như Yên, lại phát hiện nàng chính dảo hoặc cười, không khỏi có chút ý nghĩa, rất muốn hỏi nàng một câu, sư phụ ngươi là ai? Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, không hỏi, chỉ là nhìn nàng. Nếu người này đều biết chính mình là tu sĩ, ẩn thân quyết gì đó lại không phải cỡ nào khó thuật pháp, Liễu Như Yên cũng không lắm để ý gật đầu nói, sẽ à, ngươi sẽ không sao? Nói tới đây, Liễu Như Yên ý thức được có chút không đúng rồi. Chẳng lẽ ẩn thân quyết loại này thuật pháp cũng thực hiếm lạ? Không nên a Sẽ, chỉ là chưa từng nghĩ đến ngươi cũng sẽ. Phượng Khuynh ca nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó thông rong khắp cái pháp quyết, vì thế nháy mắt công phu, hắn cùng Liễu Như Yên liền giấu đi thân hình, lúc sau hắn lại khắp cái xúc địa thành thốn pháp quyết, bất quá một lát công phu, hai người liền đến kia chẳng chiến đấu trời cao bên trong. Liễu Như Yên nhưng thật ra không nghĩ tới, Phượng khuyên ca hành động thời điểm như vậy sấm rền gió cuốn, bất quá nếu hắn ra tay, chính mình cũng mừng được thanh nhàn, bất quá đương nàng nhìn đến phía dưới chiến đấu khi, đồng tử lại là ruột ruột, Những cái đó vây công người căn bản là không phải tu sĩ, bọn họ trên người hơi thở, rất kỳ quái. Ân, nói như thế nào đâu, tự hồ, cùng lần trước nàng ra nhiệm vụ khi gặp được nữ nhân kia trên người hơi thở không sai biệt lắm, tuy rằng đều không phải là tu sĩ. Nhưng buộc phát lực lại rất cường, hơn nữa, bọn họ tựa hồ còn có thể triệu hoán một ít lung tung rối loạn đồ vật. kia gì, Phượng Quynh, những cái đó vây công người, cũng không giống như là tu sĩ si A. Tuy rằng phía trước gặp được một cái người như vậy, nhưng đến bây giờ liệu như Yên cũng không biết nàng học chính là gì ngoạn ý nhi, đi căn bản liền không phải tu sĩ chiêu số, nhưng lại có chút giống là học triệu hoán thuật người, thật sự rất kỳ quái. ân. Phượng Khuynh Ca trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét chi sắc, nhưng thật ra bị vây công những người đó, làm hắn con ngươi chầm chầm. Những người này, cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, nhưng mà, hắn xác định chính mình trước nay liền chưa thấy qua những người này, nhưng lại như thế nào sẽ cho chính mình quen thuộc cảm giác đâu. Giờ phút này, chiến đấu hai bên đã là đánh ra chân hỏa khí, bị vây công mấy người trùng, có chút người đã nhiên bị thương, nhưng không biết vì sao. Bọn họ lại không có nửa điểm nhi sợ hãi bộ dáng thả xem bọn họ bộ dáng tựa hồ đánh ra chân hỏa khí, cho dù là bị thương, cũng cũng không có nửa điểm nhi lùi bước bộ dáng Phong lưu, ngươi, ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ vật, ta nhất định phải phế đi ngươi, lấy thanh lý môn hộ. Trần Nguyên trong ánh mắt phun cháy, hắn thật sự không nghĩ tới, hắn luôn luôn đái chi không tệ sư đệ, cư nhiên sẽ bồi phán quốc gia, phản bội sư môn, hắn tự hỏi. Từ nhỏ đến lớn, quốc gia cùng tông môn đều không có nửa điểm nhi thực xin lỗi hắn địa phương. Trần Nguyên trong lòng thực bi thương, bọn họ mà quên tông nguyên bản là truyền thừa mấy ngàn năm đại tông phái, chính là hiện giờ, lại chỉ dư lại bao gồm chính hắn ở bên trong vài người. Nạc đại tông môn mắt thấy liền phải tiêu tán với hắn trong tay, cái này tiêu hắn như thế nào không làm thất vọng dưới chín suối liệt tổ liệt tông. Làm hắn có gì mặt mũi đi gặp tổ tông nhóm. Hắn này buổi nói chuyện là hàng chứa huyết lệ nói ra, nhưng mà nghe vào những cái đó vây công bọn họ người lỗ thay, lại là khịt mũi coi thường, đặc biệt là cái kia bị kêu Phong lưu người, càng là cười nhạo một tiếng nói, thanh lý môn hộ. Ha ha, Trần Uyên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng trưởng môn nhân. Liên như vậy mấy cái dưa vẻo táo nứt còn chưa đủ ta đại xà ăn no nê đâu. Này nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, chẳng qua dáng người phi thường thấp bé. Khuôn mặt nhưng thật ra bình thường, nhưng mà giờ phút này hắn khỏe miệng lại bắt nhẹ nhẹ cười lạnh, trong ánh mắt càng là lộ ra thật sâu hẳn ý, liền giống như là một cái âm ngoan rắn độc giống nhau, nhìn khiến cho người sợ hãi. Mà hắn bên cạnh, lại là một cái vô cùng lớn vô cùng cự sả, kia sả so thùng nước còn muốn thô tráng, dài chừng hơn 30 mễ, cực đại đầu so thể diện còn muốn đại, giờ phút này kia trương buồn máu mồm to còn ti, ti phun xà quả hạnh, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn, Liêu như yên nhìn kia khó coi cực kỳ xà, rất có một loại tưởng đem nó diệt xúc động, thật sự là, nhìn quá ghê tầm chút, trước kia nàng cũng không thiếu ở trong núi thấy loài rán, nhưng như vậy xấu xí, thật đúng là không có, cho nên không khỏi ở trong lòng yên lạng phun tào nói, sách, này xà thật cũng quá xấu, thật là quá xấu, quả thực kỳ xấu vô cùng. Nghĩ, nàng lại có chút kỳ quái, này xa hình thể không khỏi quá lớn chút, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh. Nhưng là này xa đi, nhìn giống như là sắp thành tinh bộ dáng, này rốt cuộc là từ đâu tới đâu? Chẳng lẽ, là cái kia gọi là gì phong lưu triệu hồi ra tới? Trước 552, ngươi là đại gia. Đó là, Minh Xà. Vừa thấy rốt cuộc hạ dương buồn máu mồm to xà, Phượng Khuynh ca trong lòng nhảy dự, hắn đảo không phải cảm thấy này xà xấu, mà là, bình thường dưới tình huống, này xà, cũng không hẳn là xuất hiện ở thế giới này, bởi vậy. Hắn trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hắn lại không có, chỉ là nghiêm túc quan sát đến cái kia xà. Phong Lưu nói cũng không giả, giờ phút này, Trần Uyên mấy người bị bảy tám cá nhân vây quanh ở trung gian, mặt khác còn có các loại xà A, cậu A, hung A linh tinh động vật ở một bên như hổ rình mồi, chỉ cần bọn họ lộ khiếp, này đó động vật liền sẽ không chút do dự nhào lên đi ôm cắn xé hoặc là nói, một ngụm nuốt chi. Ta chết! cũng sẽ không làm ngươi cái này phản đồ hảo quá. nhưng vào lúc này, cái kia kêu, kêu trần uyên tu sĩ tựa hồ là đột nhiên phát điên dường như, bộc phát hắn kim đan viên mãn cảnh giới thực lực, rút ra một phen toàn thân tuyết trắng kiếm hướng đối phương thực lực yếu nhất cái kia phương hướng chém tới, sau đó hướng về phía bên người mấy người nói, tư không, mang theo ngươi các sư đệ sư muội đi, đi mau, ngàn vạn muốn tồn tại. mấy cái người trẻ tuổi lớn nhất nhìn cũng bất quá hai mươi mấy tuổi. Tiểu nhân mới 14-5 tuổi, bọn họ hiện tại chật vật thật sự, nguyên bản ăn mặc đạo bảo đã là rách tung tué, nhưng là nghe được lời này, mấy người hốc mắt đều đỏ, tiêu nhỏ nhất tiểu cô nương càng là tức giận đến khóc, thẳng nói, ra ra, ta không đi, ta không đi. Nàng nói, quay đầu phẫn hận nhìn đối diện cười lạnh nhìn này hết thể phong lưu, cả giận nói, Ngươi cái này đại phôi đảng, ta giết ngươi, ta phải vì ta cha mẹ báo thù. Nói chịu trách nhiệm một phen thanh phong kiếm liền tưởng hướng bên kia đâm tới. Nhưng mà nàng lại bị bên cô nương cấp ôm chặt, nàng hốc mắt cũng phím hồng, nhưng nàng lại biết hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi, bọn họ tông môn cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái, sư phụ liều mạng cho các nàng sáng tạo ra tới cơ hội, các nàng nếu là không bắt lấy nói, liền bạch bạch lãng phí sư phụ một phen tâm huyết. Nàng chính là tư không, từ nhỏ lớn lên ở mạc bên tông thiên tài thiếu nữ, Tuy rằng nàng rất muốn thân thủ giết đối diện địch nhân, nhưng nàng minh bạch chính mình đám người thực lực căn bản không có biện pháp giết chết địch nhân không nói, lưu lại nơi này còn chỉ biết trở thành sư phụ liên lụy, ừ. cho nên nàng ôm chặt tiểu sư muội, nôn nóng đối bên cạnh còn tưởng tái chiến mấy cái các sư đệ sư muội nói, đi, chúng ta đi mau. Nhớ kỹ những người này, về sau chờ chúng ta có thực lực, lại trở về báo thù. Liêu như yên mặt hơi hơi vừa kéo, Nàng như thế nào có loại xem giang hồ ân oán báo thù cảm giác quen thuộc? Khu, không đúng, thu chân giới báo thù cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến này, nàng có chút tưởng che mặt, quay đầu hỏi, phượng huấn luyện viên, chúng ta, cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn thật sự hảo sao. Nói không chừng, kia vây công người chính là chúng ta người muốn tìm đâu. Không bằng đi xuống rút một chút vội. Có thể, người đi hỗ trợ đi. liễu như yên nói còn chưa nói xong đâu. Phượng Khuynh Ca liền gật đầu nói, mà chính hắn, tựa hồ căn bản là không có ra tay tính toán. Ui uy, ngươi không ra tay à? Ngươi chính là ta huấn luyện viên đâu, thủ trưởng còn nói muốn ngươi bảo hộ ta đâu? Đây là gì tình huống, ngươi cái này chấp hành nhiệm vụ chủ lực không ra tay, làm ta cái này tiểu trợ thủ ra tay thật sự hảo sao? Liêu như yên hết trô nói rồi, chẳng lẽ không nên đúng rồi đi ra ngoài anh hùng cứu mỹ nhân sao? Phượng Khinh Ca dông xem ngu ngốc giường như nhìn nàng nói, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi đi xuống giúp những cái đó tu sĩ, nhớ kỹ, ta chính là ngươi dạy quan, ngươi cần thiết đến nghe lệnh hành sự. Nghe lời này, liếu như yên hơi kém không một ngụm lao huyết phun ra tới, Phượng Khinh Ca, ngươi không ấn kịch bản ra bài à? Rõ ràng lúc này hẳn là ngươi lấy tiêu sái sư khí tư thế lên sân khấu cứu người nột, đem ta xả tiến vào là chuyện gì xảy ra nhi? Đến, ngươi là huấn luyện viên. Ngươi là đại gia, ngươi ghê gớm, ta phải nghe ngươi mệnh lệnh hành sự. Liễu như yên mắt trợn trắng nhi, trực tiếp liền móc ra mấy cái ô sơn ma hắc ngân trầm, ngón tay một khúc liền bắn đi ra ngoài, lại nói tiếp, nàng cũng thật là đã lâu đều không có động qua tay, này đó ngân trầm đặt ở nàng trong không gian đều sắp sinh thế hiện tại nhưng xem như có dùng võ nơi. Chẳng qua, cái kia kêu, kêu phong lưu người tựa hồ tương đương cảnh giác, Tuy rằng Liễu Như Yên cũng không có lộ ra nửa điểm nhi sắc khí, hơn nữa hắn hơn phân nửa lực chú ý đều ở Trần Uyên trên người, nhưng những cái đó ngân châm ra tay thời điểm, hắn vẫn là ý thức được một ít không thích hợp địa phương, cho nên, hắn hô to một tiếng, đại gia mau tránh ra. Hắn lời còn chưa dứt, chính mình liền bay nhanh lắc mình tránh né mở ra, ngay cả hắn cái kia sâu đến muốn mệnh xà cũng kia chớp tránh ra, bất quá, những người khác đã có thể không bọn họ như vậy hảo vận khí. Bọn họ tuy rằng nghe được hắn nói, nhưng là phản ứng chậm đi nửa nhịp thả bọn họ đối với phong lưu nói cũng không phải trăm phần trăm tín nhiệm. Vì thế, bọn họ liền bi thôi, vốn đang tưởng vây đi lên đánh chết cái kêu lao bất tử đầu, nhưng là giây tiếp theo, bọn họ động tác liền tạm dừng xuống dưới, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, thật giống như là bị người làm định thân pháp dường như, vẫn không núp nhích đứng ở nơi đó, bao gồm bọn họ thú sủng đều giống nhau, nốc nốc đứng ở nơi đó. Trong đó còn có cái xui xẻo trứng, bị đối diện một cái tuổi trừng 18-9 tuổi thiếu niên nhất kiếm đâm xuyên qua trái tim. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, liền kia thiếu niên chính mình cũng không nghĩ tới. Chỉ là hắn theo bản năng gạt ra kiếm lúc sau, một cổ máu tươi phun ở hắn trên mặt, hắn mới phản ứng lại đây, chính mình. Thế nhưng đem cái này đáng giận vương bắt đảng cấp, giết. Này, này, ta. Ta hắn tức khắc liền có chút nói lắp. Tuy rằng hắn hận không thể đem này đó vương bắt đản toàn bộ đều giết, nhưng bọn họ đây là đánh đánh trốn chạy thoát một đường. Đối với thực lực của đối phương vẫn là có nhất định hiểu biết, đối mặt những người này, chính mình chỉ có bị đánh phần, nếu không phải hắn kiếm thuật cực cao, đã sớm bị đối phương diệt. Thấy như vậy một màn, tự nhiên còn có chưa kịp rời đi thiếu niên các thiếu nữ, cùng với thoát được nhanh nhất phong lưu cùng với đang muốn liều mạng hết thể Trần uyên Giờ phút này, Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh xuống dưới, an tĩnh đến, có chút đáng sợ. Còn thỉnh tiền bối hiện thân vừa thấy, ta là thiên thần nói phong lưu. Phong lưu sắc mặt có chút trắng bệnh, đặc biệt là đang xem đến chính mình đồng bạn như là bị làm định thân pháp giống nhau vẫn luôn vẫn duy trì đồng dạng trạng thái sau. Càng là kinh hãi, hắn vội vàng hướng khắp nơi nhìn lại, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào, nhưng hắn dám khẳng định, phụ cận nhất định có người. Thiên thần nói là đông doanh một cái siêu cấp thế lực lớn, hắn sở dĩ phản bội chính mình tông môn, chính là bởi vì có thể có lợi. thả, bọn họ rất hào phóng. Lúc này đây, bọn họ liên hợp mặt khác một ít thế lực lớn chạy tới mượn đồ vật. Hiện giờ đồ vật đã làm mượn đi, nhưng hắn lại không có trở về, mà là mang theo người đi đã từng đem hắn trục xuất sư môn Ma quên tông tiến hành trả thù. Vốn dĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn lập tức liền có thể được đến tông môn truyền thừa. Đến lúc đó Hắn liền có thể được đến chân tông công pháp, sau đó lại kết hợp chính mình hiện nay sở học đến công pháp, sang chế tân có thể làm hắn nhanh chóng tăng lên thực lực công pháp tới, tâm tình của hắn là kích động. Chương 553, Đại ca ca. Chính là, mắt thấy chính mình liền phải thành công, lại không nghĩ rằng nửa đường sẽ sát ra sen vào việc người khác người tới, này đây, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình sau lưng thế lực cấp dọn ra tới, tưởng lấy này dọa sợ người tới. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, liền đối mặt cũng chưa đánh liền chế trụ chính mình đồng bạn, ở hắn nhận chi trùng, có lẽ chỉ có thần chủ cấp bậc nhân tài có thể làm được. Mà thần chủ cấp bậc nhân vật, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, dù sao hắn nhập giáo tới nay là chưa từng có gặp qua, hắn gặp qua chức vị tối cao, chỉ là phân giáo chủ cấp bậc nhân vật, mấy năm nay, hắn cũng là nghiêm túc phân tích quá, phân giáo chủ cấp bậc nhân vật. Cùng tu chân giới kim đan đại viên mãn tu sĩ không sai biệt lắm. Mà hắn, ở mạc huyên tông ngây người rất nhiều năm, nhưng bởi vì tư chất tương đối thấp, cho nên thực lực vẫn luôn ở vào luyện khí kỳ, so với đối diện mấy cái tiểu quỷ thực lực đều còn kém, mấy năm trước xuống núi rèn luyện thời điểm, vừa lúc đụng tới thiên thần nói người, ở bọn họ mượn sức hạ, vì thiên thần nói làm không ít chuyện. Cũng bởi vậy, hắn có thể tiến vào thiên thần nói, cũng bị ban cho triệu thần thuận, có lẽ là tư chất nguyên nhân, Cũng có lẽ là bởi vì hắn tu quá chính tông tiên thuật nguyên nhân, dù sao hắn luyện khởi này triệu thần thuật thời điểm thực thuận lợi, ngắn ngủn mấy năm thời gian, khiến cho hắn từ chỉ có thể triệu hoán tiểu miêu tiểu cẩu biến thành có thể triệu hồi ra minh xà loại này hung ác thần linh tới. Hắn tốc độ tu luyện thực mau bởi vậy phía trên chú ý, chính hắn thượng không rõ ràng lắm ra sao nguyên nhân, nhưng này cũng không phòng ngại hắn hố người, nghĩ đến ở tông môn kia đoạn thời gian, chính mình mỗi ngày bị người khi dễ. Bị nhân xương trở thành phế thải vật, hắn liền ác từ trong lòng tới, thừa dịp phía trên đề ra nghi vấn thời điểm, nói lên đã từng tông phái. Phương Đông tu sĩ chi danh, kỳ thật rất nhiều cổ xưa gia tộc cùng thế lực đều là biết đến, nhưng là rất nhiều năm trước, bọn họ làm đại xâm lấn thời điểm lại thảm bại ở phương Đông các tu sĩ trong tay, nếu không phải bởi vì những cái đó các tu sĩ, bọn họ này đó thế lực lại sao có thể từ bỏ đến miệng thịt mỡ đâu. Đang nghe đến hắn trả lời lúc sau, Thiên thần nói phân giáo chủ lập tức liền coi trọng lên, muốn lợi dụng hắn đi trộm đi mà quên tông tu luyện pháp môn, cho nên lúc này đây bọn họ hành động kỳ thật là phân hai đám người mã, một bác, đi theo ăn cây táo, rào cây xung phong chạy tới mà quên tông, một bắt đầu, lại là đi trộm kia thần kỳ phương thuốc đi. Hiện giờ, đi trộm phương thuốc kia bắt người đã là tới tay, thả mang theo phương thuốc đi trở về. Liền dư lại phong lưu mang theo thiên thần nói người đem mà quên tông còn xót lại những người này cấp diệt, sau đó từ bọn họ trong tay tước đoạt nhận chữ vật, không sai, phong lưu là biết trần uyên trong tay có nhận chữ vật việc này tình. Chỉ tiếc phong lưu không dự đoán được chính là, hắn mang những cái đó dự vật, cư nhiên có mấy cái cá lọt lưới không coi chúng chiêu, hơn nữa còn kém điểm nhi làm cho bọn họ chạy trốn tới thế tục chung đi, này quả thực chính là đánh hắn mặt, thật vất vả đuổi theo. Không đem bọn họ diệt ở chỗ này, hắn là sẽ không cam tâm, chính là hiện tại đâu. Hắn nói bay xuống ở không trung, khắp nơi lại tình đến đáng sợ, bất quá, cũng bởi vì này biến cố, khiến cho cái kêu kêu tư không nữ tu sĩ cũng sửng sốt một chút, nhưng bị nàng ôm tiểu cô nương lại không có sức sở. Nàng là hận nóng nảy này đó đối với các nàng theo đuổi không bỏ người. Hận nóng nảy những người này nàng, thừa dịp sư tỷ ngây người công phu, trực tiếp liền tránh thoát mở ra. Sau đó, nàng trong tay thanh phong kiếm liền động, kia mấy cái không biết vì sao duyên cớ mà trực tiếp ngốc lăng ở nơi đó thiên thần đạo nhân liền thảm, nháy mắt đã bị nàng diệt ba bốn, nếu không phải Trần Nguyên phản ứng cực nhanh giữ nàng lại, chỉ sợ dư lại mấy cái cũng phải gọi nàng cấp nhất kiếm thọc đã chết. Ra ra, đừng ngăn đón ta, ta muốn giết bọn họ vì cha mẹ cùng tông môn thúc thúc bá bá còn có sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội báo thù Trần Ly bị nhà mình ra ra giữ chặt. Hốc mắt hồng hồng nói, liều mạng muốn đi đem dư lại mấy người giết, đáng tiếc thực lực của nàng nơi nào có thể cùng nhà mình ra ra so sánh với đâu. Đảo không phải Trần Uyên đột nhiên biến thành người hiền lành, mà là, bất thình lình một màn làm hắn có chút sờ không chuẩn đối phương là địch là bạn, cho nên hắn rất cẩn thận đề phòng, mà quên tông cũng chỉ dư lại này mấy cây mầm. Nếu liền không minh bạch đã chết, kia hắn thật sự sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông. Đáng tiếc, lấy hắn kim đan kỳ tu vi, cũng cũng không có phát hiện chung quanh có người này khiến cho Trần Uyên càng thêm cẩn thận cho nên nàng giữ chặt nhà mình cháu gái trầm giọng nói Tiểu Ly ngươi đừng quá xúc động hiện tại tình huống này có chút không thích hợp chúng ta căn bản không biết tránh ở chỗ tối người là địch là bạn cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ Minh Bạch sao hắn nói xong nhìn thoáng qua còn lại mấy cái người trẻ tuổi các nàng hiện tại mỗi người trên người đều mang theo màu hắn không thể làm các nàng chặt đứt ở chỗ này Mạc Quyền Tông, hiện giờ cũng chỉ dư lại các nàng mấy cái, các nàng, là Mạc Quyền Tông tương lai hy vọng, bởi vậy, ở biến cố phát sinh sau, hắn chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó liền dùng linh lực hộ ở các nàng trên người. Gì, không thấy ra tới, kia tiểu cô nương cư nhiên như vậy hùng đầu, ai, phượng huấn luyện viên, ngươi nói chúng ta hiện thân không. Liêu như yên nhưng thật ra không nghĩ tới, cái kia tiểu cô nương cư nhiên không bị này đột nhiên một màn cấp làm sợ. Ngược lại nhân cơ hội này giết vài người, "Ách, giết người, nàng như vậy cái đại tu sĩ ở chỗ này cũng chưa như thế nào động qua tay đâu." Nàng vừa dứt lời đâu, Phượng Khuynh ca liền giải trừ trên người ẩn thân quyết, sau đó liền thấy hắn chậm rãi đi rồi đi xuống, không sai, trực tiếp từ không trung đi rồi đi xuống, xuất hiện ở mọi người trước mắt, xem đến Liễu Như Yên trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, nàng thật sự rất muốn nói, "Phượng Khuynh ca, ngươi thật dạng thật sự hảo sao?" có tính toán gì không ngươi tốt xấu cũng cho ta chi một tiếng Nhi A. Đáng tiếc nàng còn không có tới kịp ra tiếng đâu, đã bị phía dưới người phát hiện, đặc biệt là cái kêu kêu Trần uyên ra hỏa, ánh mắt tương đương sắc bén nhìn quét lại đây, sau đó, chính là cái kêu kêu phong lưu ra hỏa, cuối cùng mới là kia mấy cái người trẻ tuổi. Vị đạo hữu này có lẽ, ta là Mạc Nguyên Tông Tông chủ Trần uyên, xin hỏi ngài là? Trần uyên trong lòng đại chấn, trước tiên liền mở miệng, Bởi vì cái này nhìn bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cư nhiên cùng chính mình giống nhau, là Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi. Này, này, hắn rốt cuộc là thật như vậy tuổi trẻ, vẫn là dùng thuật dịch dung. Còn có, người này rốt cuộc là địch là bạn. Nếu là địch nhân nói, như vậy, hôm nay bọn họ mà quên tông tận thế liền thật sự tới rồi, nhưng hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là có mong đợi, nếu, nếu bọn họ đều không phải là địch nhân đâu. như vậy Bọn họ hôm nay phải cứu A. A, đại ca ca, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Cái kia kêu, kêu Trần Ly tiểu cô nương cũng là liếc mắt một cái liền thấy được từ trên trời giáng xuống phượng khuyên ca, nắm chui kiếm tay khẽ run, trong lòng có chút hối hận chính mình vừa mới ra tay quá nhanh, cho hắn một cái hung ác ấn tượng. Trần Ly thanh âm rất thêm hay, nàng bốn dị mới 16-17 tuổi, hơn nữa từ nhỏ liền tu luyện, sinh đến lại là Hoa Dung Nguyệt Bạo. Hiện tại hoảng sợ trung mang theo chút ngây thơ bộ dáng, thật là phá lệ đẹp, đáng tiếc, nàng hiện tại quần áo rách tung tué, trên mặt còn có chút vết máu chưa khô, thoạt nhìn liền có chút chật vợ. Trưng 554, thật là lợi hại. liễu như yên, lớn lên đẹp quả nhiên thực chiếm tiện nghi, nhìn đến không có, lúc này mới một cái đối mặt đâu, trực tiếp liền không đem nhà mình ra ra nói đặt ở trong lòng, là địch là bạn cũng chưa làm rõ ràng liền bắt đầu kêu đại ca ca, sách. Cô nương này rốt cuộc là thông minh đâu vẫn là ngốc. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi hắn. Phượng Khuynh Ca vẫn chưa nói chuyện, với hắn tới nói, này mấy người thậm chí liền bèo nước gặp nhau đều không tính là, cũng không cần thiết cáo chi chính bọn họ tên. Hắn chỉ là đối thiên thần nói mọi người cảm thấy hứng thú. Ơn, cũng không thể nói là cảm thấy hứng thú. Hắn được đến tư liệu, liền có cái này thiên thần nói. Biết lúc này đây tiến đến trộm đạo phương thuốc thế lực, liền có như vậy cái tổ chức. Cho nên hắn ánh mắt thanh lãnh rời về phía chuẩn bị khai lưu phong lưu trên người. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy ta, muốn chạy lại là không dễ dàng như vậy. A, Ách! Hắn Trần Uyên rất muốn nói, hắn là chúng ta mà quên tông phản đồ. Ta rất muốn thân thủ rửa sạch môn hộ. Nhưng thấy người này trên người khí thế so với chính mình còn muốn đủ. Thả còn có một cái chính mình thế nhưng nhìn không thấu thực lực cô nương cũng đã đi tới. Hắn liền theo bản năng đem đến miệng nói cấp nuốt trở về. Trần Ly thấy người này cư nhiên sẽ không để ý tới chính mình, cảm thấy tức giận à, chính mình lần đầu tiên như vậy chủ động cùng người lôi kéo làm quen, kết quả hắn cư nhiên không để ý tới chính mình, quả thực tức chết cá nhân. Nếu không phải tông môn đã xảy ra biến cố, nàng hiện tại vẫn là mà uyên tông tiểu công chúa đâu, chúng tinh phùng nguyện cái loại này, lại tại sao lại như vậy? Tại đây hai người xuất hiện trong ngay mắt, phong lưu liền muốn chạy trốn, bởi vì hắn từ này hai người thân hình chung. Không chỉ có thấy được tu sĩ bóng dáng, lại còn có thấy được quân nhân bóng dáng, không sai, hắn mấy năm trước từ Ma Nguyên Tông ra tới lúc sau, liền vẫn luôn xen lẫn trong thế tục trung, thả bởi vì phải cho Thiên Thần nói làm rất nhiều chuyện, bởi vậy đối với quân nhân vẫn là thực hiểu biết. Này Hai người vừa xuất hiện, hắn liền nhạy bén phát hiện bọn họ trên người quân nhân bóng dáng, nghĩ đến mặt khác kia phê đi trộn phương thuốc người, hắn trong lòng cả kinh, hay là bọn họ sát đến Thiên Thần nói trên đầu? kia chính mình vừa mới còn ngốc hô hô đem thiên thần nói tên tuổi đánh ra tới, này không phải tìm chết sao. Nghĩ đến đây, hắn có chút muốn khóc, chính là hiện tại, hắn căn bản chạy bất động, bởi vì hắn đã là bị cái này thoạt nhìn phá lệ lạnh băng người trẻ tuổi cấp tòa định, hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn dám chạy, hắn mạng nhỏ liền sẽ xong đời, hắn nhạy bén cảm giác vô số lần đã cứu hắn mệnh, cho nên hắn biết rõ, này đều không phải là ảo giác. Phượng huynh ca từng bước một đi đến Phong Lưu trước mặt, ánh mắt thanh lãnh đến giống như ánh trăng giống nhau, nếu là đặt ở ngày thường, Phong Lưu có lẽ còn sẽ tán thưởng một tiếng, chính là hiện tại, hắn trên trán bắt đầu nhỏ giọt đại viên đại viên mồ hôi, kia mồ hôi theo hắn gương mặt đi xuống lưu, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn đều như là mới từ trong nước lôi ra tới dường như. Người là thiên thần nói người. Phượng huynh ca tạm tâm cho dù là lộ ra lạnh lẽo, cũng là phá lệ dễ nghe. Ngay cả vừa mới bị hắn làm lơ trần ly, đều bị hắn cái này làm cho người say mê thanh âm cấp mê hoặc, nguyên bản nàng đối cái này làm lơ chính mình người tràn ngập phẫn nộ, nhưng là hiện tại, nhưng cái đó phẫn nộ thế nhưng biến mất đến vô ảnh vô ảnh. Người khác chỉ cảm thấy vượng khuyên ca thanh âm rất thêm hay, thực làm người say mê, ngay cả tuổi một đống chân huyền cũng không ngoại lệ, nhưng mà bị hỏi đối tượng phong lưu, lại đang nghe đến thanh âm này lúc sau. Hoảng sợ phát hiện chính mình thần hồn cư nhiên sẽ tại đây đang nghe đến thanh âm này, lúc sau bắt đầu phát run, thậm chí có một loại không thể nào kháng cự cảm giác là đúng vậy. Hắn rất muốn cấm miệng, nhưng mà thanh âm lại không tự chủ được từ trong miệng của hắn phát ra tới, tuy rằng có chút lấp lấp, nhưng là lại là chuẩn xác trả lời trước mặt người vấn đề. Liệu như Yên rất có hứng thú nhìn một màn này, nàng không nghĩ tới hỏi người cư nhiên còn có thể như vậy, cho tới nay. Nàng đối thần thức vận dụng liền rất chính xác, bất quá đó là chỉ ở trồng trọ hoặc là sử dụng pháp thuật thời điểm, thật đúng là không có nghĩ tới có thể trực tiếp chấn nhập người khác đại não bên trong. Thoạt nhìn, chính mình còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập nha. giống chính mình như vậy sử dụng thần thức đi xem xét người khác ký ức, so với Vượng khuyên ca đối thần thức vận dụng tới, kia thật là nhược đến có chút quá mức, xem, hắn chẳng qua là thoạt nhìn vô cùng đơn giản hỏi cái lời nói mà thôi. Người khác liền thành thành thật thật đáp, Mà chính mình, lại còn phải tốn hao tâm tốn sức thức đi xem xét ký ức. Sau đó nếu là muốn cho người khác trước mặt mọi người nói ra đáp án tới, còn phải sử dụng khác pháp thuật mới có thể làm được. Này nhưng chính là lãng phí chính mình thần thức cùng với thời gian, thân, xem ra quay đầu lại đến cẩn thận cân nhắc cân nhắc, dùng tốt đồ vật, nhiều nắm giữ chút luôn là không sai. Các ngươi lẻn vào hoa hạ cái gọi là đâu ra? Có bao nhiêu người? Nhiệm vụ hay không đã hoàn thành? Phượng Khuynh ca thanh em vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ở tạm dừng một giây đồng hồ lúc sau, phong lưu nguyên bản nhắm miệng lại mở ra, chỉ nghe được hắn nói, tới ăn trộm phương thuốc cùng tiêu diệt Ma Quyền Tông, từ đông doanh tới người chỉ có hơn 10 người, nhưng là chúng ta ở hoa hạ bản thổ có rất nhiều gián điệp, ăn trộm phương thuốc một đội người hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ cũng về nước, Ma Quyền Tông còn có mấy cái cá lọt lưới chưa bị đánh chết. Nói xong, Chính hắn đều khiếp sợ, vì cái gì chính mình sẽ như vậy thành thành thật thật trả lời. Rõ ràng, Minh tuy rằng phán thay đổi Mạc Quyên Tông, nhưng là cũng không có tính toán đem thiên thần nói tình huống một năm một mười nói cho cái này là địch phi hữu người nột, chính là, chính mình thế nhưng thành thành thật thật trả lời, trả lời. Này, nay quả thực quá khung bố, liền tính là thần chủ, chỉ sợ cũng vô pháp làm chính mình biến thành như vậy đi. Người này, hắn rốt cuộc là ai? Chính mình trong tay tình báo căn bản là không có người này nột, hơn nữa, phương đông các tu sĩ không đều như mực quen tông giống nhau, trừ phi đề cập đến quốc phá như vậy đại sự, đều là sẽ không để ý tới thế tục sao. Chính là trước mắt người nam nhân này lại là chuyện gì xảy ra nhi. Mẹ nó hắn một cái tu sĩ là ăn no căng sao, thế nhưng chạy tới tham gia quân ngũ, xem hắn bộ dáng này, hẳn là vì phương thuốc mà đến, nghĩ đến đây, phong lưu cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tăng kiếp. Mắt thấy liền phải diệt ma Quyền Tông, lại nửa đường sát ra cái tu chân quân nhân tới, này, thật là thực muốn mệnh một việc. Và, wow, người này thật là lợi hại, cư nhiên đem cái kia chết phản đồ sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn, còn đem sở hữu sự tình đều nói ra, người này, rốt cuộc là ai à, như thế nào có thể lợi hại như vậy đâu. Trần Ly mãn nhã ngồi sao nhỏ nhìn cái kia phong tư chắc tuyệt người, trong lòng yên lặng nghĩ, kỳ thật không chỉ có là Trần Ly. Chính là Trần Uyên, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là, hắn hiện tại cũng coi như là làm minh bạch một việc, người thanh niên này, Nga, không đúng, này hai người trẻ tuổi hẳn là hữu phi địch không sai, nghĩ đến này, hắn lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn minh bạch, chính mình đám người tánh mạng xem như bảo vệ. Xem ra, hướng tới cái này phương hướng đi quả nhiên là đúng, chỉ là, này hai người rốt cuộc là cái nào tông môn đệ từ đâu không nghe nói có cái nào tông môn đệ tử xuống núi rèn luyện A. Trước 555, không đơn giản. Phượng Khuynh Ca nói khiến cho Trần uyên thoáng buông xuống chút cảnh giác, bởi vậy hắn cũng mới rút ra chút khe hở tới, dùng quan vọng thuật xem xét một chút này hai người chân thật tình huống, này vừa thấy, lại là đem hắn hoảng sợ, bởi vì này hai người căn bản là không phải cái gì lao quái vật mà là chân chân thật thật người trẻ tuổi. Không chỉ có như thế, Cái kia tiểu cô nương thực lực hắn thậm chí đều nhìn không ra tới, cũng không biết là cái cái gì Tu Vi, theo lý, lấy hắn kim đan hậu kỳ Tu Vi, nhìn thấu so với chính mình cao thượng một cái đại cảnh giới là không thành vấn đề, nhưng là hiện tại hắn lại nhìn không thấu cái kia tiểu cô nương Tu Vi, này thuyết minh cái gì? Có lẽ, cái kia tiểu cô nương Tu Vi, rất có khả năng ở nguyên anh phía trên, đương nhiên, cũng rất có khả năng là bởi vì hắn đeo cái gì che giấu thực lực pháp bảo. Nhưng bất luận các nàng là loại nào tình huống, đều thuyết minh hai người bọn nàng không thể dễ dàng treo trọc, càng không thể là địch, nếu không, bọn họ đoàn người mạng nhỏ sợ là giữ không nổi. Đúng vậy, thật sự thật là lợi hại a, thật là kỳ quái, ta cư nhiên nhìn không thấu hắn tu vi, người này, rốt cuộc là cái gì địa vị. Cung chấn nguyên có tương đồng cảm giác, tự nhiên là hắn thủ tịch đại đệ tử tư không, nàng năm nay mới 28 tuổi. Nhưng là nàng Tu Vi lại đã là tới rồi chúc cơ sơ kỳ, ở bạn cùng lứa tuổi trung, đã là coi như là thiên tài. Chính là hiện tại nàng lại phát hiện, đột nhiên xuất hiện hai người kia Tu Vi, chính mình cư nhiên một cái đều nhìn không thấu. Này, thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ, bọn họ Tu Vi so với chính mình cao quá nhiều, thế cho nên chính mình căn bản nhìn không ra bọn họ sâu cạn. Chính là này lại sao có thể đâu, phải biết rằng... Nàng thiên tư đừng nói là ở Mạc Quyền Tông, chính là ở toàn bộ tu chân giới kia cũng là bài đắc thượng hào, nếu không nàng lại sao có thể trở thành Mạc Quyền Tông thủ tịch đại đệ từ đâu. Này hai cô nương nói, tự nhiên cũng rơi xuống bên cạnh vài vị nam tu lô thai, bọn họ tư chất cũng rất cao, ở trong tông môn kia cũng là nhân vật phong vân, tuy rằng không đuổi kiệm tư không, lại cũng không kém bao nhiêu, đối với chính mình tông môn đại sư tỷ cùng tiểu sư muội hai vị nữ thần kia cũng là có chút ý tưởng. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện người nam nhân này, lại là một cái đối mặt khiến cho hai vị nữ thần đều mở miệng khen, này liền làm cho bọn họ trong lòng khó chịu, nhìn Phượng Khuynh ca ánh mắt liền không phải như vậy hữu hảo, bất quá, vừa mới kia lệnh người khiếp sợ một màn bọn họ cũng không có quên, cho nên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kính sợ. Ai biết vừa mới ra tay, là này hai người chung ai a nghĩ đến đây, bọn họ đột nhiên lại là sửng sốt Lúc này mới phát hiện đó là cái có một đầu lưu loát tóc ngắn tư thế bay hùng bừng bừng cô nương, kia dung mạo, so với chính mình cảm nhận chung nữ thần còn phải đẹp thượng vài phần, mà nàng Tu Vi, bọn họ lại là nhìn không thấu. Đem các ngươi lần này hành động sở hữu danh sách cùng diện mạo đều họa viết ra tới, nhớ kỹ, không chỉ có là các ngươi thiên thần nói. Phượng Khuynh ca lại tựa không phát hiện Trần Uyên xem xét dường như, lo chính mình nói. Đúng vậy, Phong Lưu lên tiếng sau đó cũng không biết đánh chỗ nào làm ra giấy bút bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên, kỳ thật hắn cũng là không nghĩ, chính là hắn mặc danh không có biện pháp cái lời này mệnh lệnh, nghĩ đến chính mình trước nay đều là hấu người khắc phần, lại không nghĩ rằng lúc này đầy cư nhiên dễ dàng như vậy liền thua tại một người tuổi trẻ người trong tay, cũng thật là thấy quỷ. Hắn ở trong lòng mắng to vượng khuyên ca cái này xen vào việc người khác đồ vật, nhưng trên tay động tác lại là chút nào không chậm, thả hắn thậm chí căn bản là không có biện pháp khống chế được chính mình tay liền làm giả chuyện như vậy hắn đều làm không được thành thành thật thật đem chính mình biết đến người cùng tên viết vẽ xuống dưới thấy như vậy một màn mọi người đều là hai mặt nhìn nhau như vậy thủ đoạn bọn họ thật đúng là không kiến thức quá chỉ cần tưởng tượng đến nếu là hắn đem này nhất chiêu dùng ở chính mình đám người trên người ở đây người đều là sinh sôi đánh cái dùng mình hào đi liếu như yên mọi trừ Nàng chỉ là đối phượng khuynh ca này nhất triêu thực cảm thấy hứng thú, lại là không sợ, chỉ vì nàng thần thức cường đại cùng ngưng luyện trình độ không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cho nên đối thượng phượng khuynh ca nói, nàng tự giác vẫn là có năm chắc sẽ không bị hắn hố. Nhìn đến như thế nghe lời phong lưu, phượng khuynh ca thực vừa lòng, ngay sau đó, hắn liền chậm rãi đi hướng kia ở một bên có chút chóng váng minh xà, này minh xà thực lực giống nhau. Làm Phượng Khuynh ca cảm thấy hứng thú đều không phải là nó thực lực, mà là nó chủng loại. Minh xà, nếu hắn không có nhớ lầm nói, là Minh Giới mới có đồ vật, trước mắt này một cái, thực rõ ràng là một cái cấp thấp Minh xà, nói như vậy chúng nó là căn bản không có khả năng xuất hiện ở viên tinh cầu này phía trên, nhưng là hiện tại, nó lại xuất hiện ở nơi này, này, liền rất kỳ quái. Cấp thấp Minh xà cũng không có quá cao trí tuệ. Nhưng là chúng nó đối với nguy cơ cảm giác lại là rất cường liệt, nó nguyên bản cãi lại một chương buồn máu mồm to đâu nhưng là từ này nhân loại đột nhiên xuất hiện ở đây chung lúc sau, nó liền gắt gao ngậm miệng lại, nửa điểm nhi tiếng vang đều không có phát hiện tới, sợ khiến cho này nhân loại chú ý. Đáng tiếc nó lại không biết, này nhân loại còn không có hiện thân thời điểm liền đã chú ý tới nó, cho nên nó hiện tại lại như thế nào giả chết cũng là vô dụng, không đem nó là như thế nào nghiên cứu tấu Này nhân loại là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thấy Phượng Khuynh ca như thế, Liễu Như Yên cũng có chút tò mò, nói nàng công pháp có rất nhiều tri thức, nhưng là bên trong theo như lời yêu thú, thánh thú, thần thú từ từ, Liễu Như Yên liền kiến thức một cái, kia vẫn là Phượng Khuynh ca đâu, đến nỗi khác, nàng thật đúng là liền chưa thấy qua, mà này xà, nàng căn bản liền không quen biết. Nhưng Phượng Khuynh ca như vậy một cái có được thần thú gia hỏa, Tự nhiên sẽ đối một cái chính mình căn bản là không quen biết xà cảm thấy hứng thú, nàng, lại sao có thể không cảm giác đâu, cho nên, nhìn Phượng Khuynh ca nghiêm túc đánh giá cái này cái gì minh xả liêu như yên cũng đi qua. Nay xà, thực lực cũng không cao à, Ngươi đối nó như vậy cảm thấy hứng thú, là nó có cái gì chỗ đặc biệt sao? Nay xà trừ bỏ lớn chút, sinh đến xấu chút, thực lực sao, liền không quá đủ nhìn, đương nhiên. Đây là ở Liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca xem ra, kỳ thật, nó vẫn là có chút cơ khí tu vi. Phượng Khuynh ca như như mày, nhìn thoáng qua đầy mặt tò mò Liễu Như Yên, nhàn nhạt nói, nhìn đến nó, ta liền có loại không tốt lắm dự cảm, cái kia cái gì thiên thần thiên, tựa hồ cũng không đơn giản. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến chỉ có đứng ở hắn bên cạnh Liễu Như Yên mới có thể nghe được, nơi xa. Quan sát đến bên này Trần Luyền cùng với hắn tông môn các đệ tử ai cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, đương nhiên, bọn họ hiện tại kỳ thật cũng hoàn toàn không quá chú ý bọn họ đang nói cái gì, chỉ quan tâm chính mình đám người hay không tránh được một kiếp. Sư phụ, chúng ta có phải hay không nên thừa dịp thời gian này rời đi a? Một người phượng tư tuấn lãng người trẻ tuổi nhìn nhìn chú ý cái kia cự xa hai người, sau đó nhanh chóng thu hồi chính mình ánh mắt, nhỏ giọng hỏi nhà mình sư tôn. Ở hắn xem ra, bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp kia hai người không có chú ý thời điểm, chạy nhanh rời đi cái này nguy hiểm địa phương, sau đó tìm một chỗ hảo hảo khôi phục thương thế. Chương 556, phàm nhân. Không đợi hắn sư phụ Trần Uyên đáp lời, Trần Ly liền bất mãn, vị kia ân công cứu các nàng đoàn người, các nàng nếu liền như vậy lặng lẽ đi rồi, làm nàng về sau thượng chỗ nào tìm hắn đi a? Đây chính là ân cứu mạng đâu. Như thế nào có thể không hỏi xem ân công tên huy cùng cho thấy một chút chính mình đám người thân phận cứ như vậy lặng yên rời đi đâu? Cho nên nàng lập tức biểu môi, không vui nói, nhị sư huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ân công chính là đã cứu chúng ta đại gia cánh mạng đâu, chúng ta liền nhân ra tên huy gì đó đều không có hỏi cứ như vậy rời khỏi, kia cũng quá vô lễ đi. Nếu ngươi không có hai mắt mạo ái mộ ngôi sao nhỏ nhìn vị kia cái gọi là ân công nói, ta liền thật tin ngươi nói. Nhưng ngươi hiện tại bộ dáng này, sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu đi, nói nữa, người nọ bên người còn có một vị cô nương đâu, ngươi đôi mắt liền lớn như vậy, như vậy đại một người sống ở nơi đó ngươi liền không gặp. Bị xưng là nhị sư huynh thanh niên nghe vậy trong lòng bất mãn, bất quá, tiểu sư muội luôn luôn bất hảo, lúc này đều lên tiếng, liền tính hắn nhìn ra tiểu sư muội một ít tiểu tâm tư, cũng là không thể nói ra, hiện giờ bọn họ tông môn cũng chỉ dư lại bọn họ. Hắn cũng sẽ không đi xúc tiểu sư mội rủi ro, chỉ xem sư phụ nói như thế nào. Bởi vậy, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía nhà mình sư phụ. Trần uyên là cái rất chính trực lão đầu nhi, tuy rằng nhìn không ra nhà mình cháu gái nhi tiểu tâm tư, nhưng lại là nhận đồng nàng theo như lời nói. Rốt cuộc, bất luận này hai người là cố ý vẫn là vô tình. Sự thật chính là bọn họ cứu chính mình đám người. Bởi vậy, hắn cũng trầm giọng nói, tiểu ly nói rất đúng, ta mặc huyền tông bị bọn họ ân huệ. Không thể liền như vậy đi rồi. Nói xong, hắn tiến lên vài bước, ôm ôm quyền, đối phượng khuynh ca hai người nói, hai vị đạo hữu cứu người tri ân, Trần Uyên không có gì báo đáp. ta là Mạc Quyền Tông Tông chủ Trần Uyên, xin hãy nhận lấy này cái lệnh bài, sau này nếu là hai vị có cái gì yêu cầu chúng ta làm, cầm này cái lệnh bài tiến đến Mạc Quyền Tông có thể. Liêu như yên nghe vậy hơi kém cười, này lao giả thực sự có tốt hơn cười. Bọn họ hiện tại bị người đuổi giết đến liền tông môn đều bỏ quên, cho bọn hắn lệnh bài, liền tính sau này muốn tìm bọn họ, sợ là cũng không lớn dễ dàng đi, còn không bằng cái gì đều không cho đâu. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói cảm ơn. Phượng Khuynh ca hiển nhiên cũng không có tính toán nhận lấy này lệnh bài ý tứ, nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt lại là không có rời đi minh xà, từ khi bọn hắn cũng không tồn tại giống nhau. Trần uyên có chút xấu hổ. Hắn đường đường nhất đại tông môn tông môn người, hảo đi, cứ việc này tông môn hiện giờ chỉ phải mấy người, nhưng là, thân phận của hắn rốt cuộc bãi tại nơi đó đâu, lại là không nghĩ tới chính mình một phen tâm ý lại là bị này hai người cấp làm lơ, tức khắc mặt già đỏ lên, nhưng hắn dù sao cũng là nhất phái trưởng môn, tuy rằng làm người quá mức chính trực chút, nhưng ân cứu mạng đủ để cho hắn biến báo. Thấy này hai người không thu lệnh bài, hắn cũng không hề miễn cưỡng, nghĩ nghĩ, này lại mới nói, tuy là như thế, nhưng Trần Uyên vẫn cứ cảm kích hai vị ân cứu mạng, còn Thỉnh cáo tri ân nhân tên Húy, hảo dậy ta trở ghi khắc ân nhân ân cứu mạng. Đối này, Phượng Khinh Ca phản phất giống như không nghe thấy, với hắn mà nói, hiện giờ hắn phải làm sự tình là đêm này Minh Sạ như thế nào đến. Cái này Tinh Cầu Ngọn nguồn biết rõ ràng, nếu là thực sự có lỗ hổng, liền cần phải nghĩ cách bổ thượng, nếu không, không biết khi nào. Này đó đến từ minh giới sinh vật liền phải ra tới làm ác. Thấy Phượng Khuynh ca cũng không có nói lời nói ý tứ, Liễu như yên cũng hoàn toàn không rõ ràng mình xà lai lịch, cho nên nàng nhưng thật ra cũng không quá để ý. Thấy cái này kêu Trần Nguyên lão giả ánh mắt thanh minh, nhưng thật ra thiệt tình cảm kích, nghĩ nghĩ, liền nói, Trần Tông Môn không cần đa lễ, các ngươi thả trước rời đi, nơi này sự tình đều có chúng ta tới xử lý. Vốn tưởng rằng chính mình như vậy vừa nói, Lão nhân này liền sẽ mang theo hắn các đệ tử rời đi, rốt cuộc, bọn họ hiện giờ quan trọng nhất còn không phải là sớm chút rời đi nơi thị phi này, tìm cái phong thủy bảo địa khôi phục thương thế, sau đó một lần nữa thành lập chính mình môn phái sao. Lại là không nghĩ nàng lời này trực tiếp làm đối diện cái kia kêu, kêu trần ly tiểu cô nương tâm sinh bất mãn. Ngươi người này hảo không đạo lý, ông nội của ta đang hỏi ân công tên Huy đâu, ngươi hạt thế ân công đáp nói cái gì? Trần Ly sắc thật trong lòng bất mãn, nàng cũng không cho rằng cứu chính mình đám người, là cái này thoạt nhìn chút nào tu vi đều không có phàm nhân nữ tử, ở nàng xem ra, nhất định là nữ nhân này mặt dày mày dạn đi theo chính mình ân công bên người. Nàng lời này vừa ra, mà quên tông người trừ bỏ nàng ở ngoài đều đổi đổi sắc mặt, Trần Nguyên càng là lạnh lùng nói, tiểu Ly, không được vô lễ, dứt lời, chạy nhanh hướng liệu như yên hành lễ nói, đạo hưu. Nhà ta cháu gái tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Nếu tông môn vẫn chưa bị hủy, Trần Nguyên tuyệt không sẽ như thế. Rốt cuộc, trên thế giới này, hắn cũng chỉ có nhà mình tiểu cháu gái một người thân. Trước kia ở trong tông môn hắn luôn tiếp nghiêm khắc quản giáo nhà mình cháu gái, nhưng đối diện hai người kia, hắn lại nhìn không ra lai lịch, bởi vậy hắn không thể không như thế đối đãi nhà mình cháu gái. Ra ra, ngươi, ngươi hung ta. Trần Ly vừa nghe hốc mắt liền đỏ, nước mắt xoát một chút liền đi xuống rớt, đầy mặt không thể tin tưởng, phải biết rằng, bởi vì tu sĩ rất khó dựng dục hậu đại, bởi vậy, các nàng gia tiểu đồng lứa nhi cũng chỉ đến nàng một người, bởi vậy, nàng là hoàn toàn xứng đáng mà quên tông tiểu công chúa. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì nhà mình gia gia là tông chủ, cho nên tông môn từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà không phải là sùng nhường nàng, đặc biệt là nhà mình gia gia. Càng là bởi vì nàng thiên tư không tồi, bởi vậy đối nàng cũng là phá lệ sủng ái, có đôi khi ngay cả nhà mình cha mẹ phải quản giáo nàng, ra ra đều là đứng ở nàng bên này nhi. Mà hiện tại, ra ra thế nhưng vì một cái không có chút nào tu vi phạm nhân mà gian dạy chính mình, này đối nàng tới nói, đó là đã chịu bạo kích thương tổn, loại này đau đớn không thua gì vĩnh viễn mất đi cha mẹ đau đớn, bởi vậy nàng một bên rơi lệ, một bên thương tâm nói, ra ra. Ngươi thế nhưng vì một cái nho nhỏ phàm nhân hung ta. Ở đây mọi người, liền số thực lực của nàng thấp nhất, chỉ luyện khí 9 tầng mà thôi. Bất quá bởi vì nàng là tông chủ cháu gái, mà tông chủ lại thực sủng ái nhà mình cháu gái. Bởi vậy nàng trong tay nhưng thật ra có không ít hảo bảo bối. Liền như nàng trong tay này đem thanh phong kiếm, chính là một kiện bảo khí. Ở đường kim tu chân giới cũng là hiếm có bảo vật. Nếu không có có này đem thanh phong kiếm nơi tay. Nàng lại nơi nào khả năng sống đến bây giờ. Bởi vậy, nàng tuy rằng hiểu nhiều, nhưng rốt cuộc là cái bị bảo hộ đến quá tốt hài tử, căn bản là không quá cao nhãn lực kính nhi, chút nào không thấy ra tới nhân ra đều không phải là là bình thường phàm nhân, mà là tu vi viễn siêu nàng, thậm chí là nàng ra ra đại tu sĩ. Cho nên nàng lời vừa nói ra, mà nguyên tông mọi người sắc mặt đều trở nên có chút quái dị, đều là không thể tưởng được, ở tông môn cao cao tại thượng tiểu sư muội Gia sư môn lúc sau thế nhưng, thế nhưng điểm này nhi phân biệt năng lực đều không có, đối diện nếu thật là cái người thường, lại sao có thể ở vị kia Kim Đan kỳ tu sĩ trước mặt đạm nhiên tự nhiên. Kia Kim Đan tu sĩ lại không có cố tình thu liễm chính mình hơi thở, nếu là phàm nhân, đã sớm bị kia uy áp cấp dọa bỏ đi. Chương 557: và mặt. chân Ly đầy mặt ủy khuất bộ dáng, nếu là đặt ở ngày thường, không nói nàng này đó sư tỷ các sư huynh Chính là nàng ra gia, gia cũng sẽ đối nàng thiên ý, ý ấy bách thuận, nhưng hiện tại là khi nào? Là sinh tử tồn vong thời điểm uy, nếu là chọc đến đối diện hai vị trách tội, kia bọn họ này đoàn người mạng nhỏ cũng thật liền khó giữ được. Bởi vậy, Trần uyên cũng bất chấp nhà mình cháu gái hủy khuất, trực tiếp liền đối nàng quát, tiểu ly, ngươi câm miệng cho ta. Cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, nơi nào dung đến ngươi ở chỗ này phát công chúa tính tình. Sau đó lại nhìn về phía tư không nói, tư không, xem trọng ngươi tiểu sư muội, đừng làm cho nàng lại càng quấy. Càng quấy? Gia Gia cư nhiên nói ta càng quấy. Hắn thật sự là quá mức, Trần Ly không thể tin được nhìn nhà mình Gia Gia, rõ ràng người vẫn là người kia, nhưng vì cái gì hắn hiện tại đối chính mình lại như thế nghiêm khắc. Hừ, đều do đối diện nữ nhân kia, nếu không có là nàng, chính mình lại sao có thể bị Gia Gia hấn? Nghĩ đến này. Nàng liền mãn nhãn phun hỏa nhìn về phía đứng ở chính mình nhân công bên cạnh nữ nhân, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, như vậy nàng tất nhiên là đã đem nữ nhân kia giết vô số lần, chỉ tiếc ánh mắt của nàng giết không được người, cho nên nhân gian nên thế nào còn thế nào. Liễu Như Yên mỉm môi, ngay tiểu cô nương cốt linh nàng là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, chỉnh 18 tuổi so với chính mình còn đại tam tuổi đâu, mất công hắn ra ra còn nói nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện. 18 tuổi, đặt ở vài thập niên sau kia cũng là thành niên, nếu là đặt ở cổ đại, phỏng trường đều sinh hoa hảo phạt. Kỳ thật, ở tu chân giới nói, 18 tuổi xác thật xem như tuổi nhỏ, rốt cuộc chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ nói, thọ mệnh đều đến đột phá đến 150 tuổi. Đột phá kim đang nói, đó chính là 300 tuổi thọ mệnh, bởi vậy, 18 tuổi tuổi tác, đối với các tu sĩ tôi nói, xác thật là tuổi nhỏ. Nàng năm nay 15 tuổi, Liêu Như Yên không tính toán để ý tới những người này, lại thình lình từ nàng bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, có chút trầm thấp có chút lạnh, nghe được ở đây mọi người đều là sửng sốt, không khỏi đều nhìn về phía Liêu Như Yên. Liêu Như Yên là không nghĩ tới, vị này huấn luyện viên đại nhân cư nhiên đem chính mình chân thật tuổi nói ra, hắn đây là, ở đánh đối diện lao đầu nhì mà sao? Tấm tắc, nhìn xem lão nhân kia nhì, mặt đều gượng, hắn sợ là không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy. Ân sẽ không xử sự nhi đi. Mà trừ bỏ Trần Uyên ra tôn hai người, mà quên tông những đệ tử khác trên mặt biểu tình liền có chút xuất sắc, đặc biệt là Tư Không, nàng cho tới nay chính là Tông Môn, Không, là Tu chân Giới Thiên Tài, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là đỉnh thiên tài quang hoàn sinh hoạt, cho dù là so với Tu chân Đại Phái Nga Mi Thiên Tài đệ tử cũng chút nào không kém. Chính là hiện tại, trước mặt cái này năm ấy 15 tuổi tiểu cô nương, Thực lực của nàng chính mình lại là nhìn không ra tới, này nói rõ cái gì? Thuyết minh nhân ra cảnh giới xa ở chính mình phía trên, nếu nói chính mình là thiên tài nói, như vậy nàng, đó là yêu nghiệt, chỉ là không biết, nàng rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Nàng nhưng thật ra không có giống nhà mình tiểu sư muội như vậy nông cạn cho rằng đối phương chỉ là cái người thường, rốt cuộc, người thường có thể như thế bình tĩnh đứng ở chỗ này sao? Hiện nhiên là không có khả năng. Cho nên hiện tại cũng chỉ có cái kia khả năng. Thật là xin lỗi, là chúng ta không phải, ân công còn xin đừng quái. Trần Nguyên tuy rằng cương mặt, nhưng hắn biết, nơi này cũng không ai cho hắn tìm dưới bậc thang, cho nên chỉ có chính mình cho chính mình tìm cái bậc thang. Bởi vậy hắn lại cùng cái lê nói, ân công nhóm đại ân đại đến, mà quên tông vô cho rằng ông phàm là nhị vị về sau có cần đến ta địa phương, chỉ cần cáo chi nhất thanh đó là, như thế. Chúng ta liền đi trước rời đi. Hiện tại lại tiếp tục lốc đi xuống cũng không thú vị, rốt cuộc cái kia thanh niên thoạt nhìn thật không tốt tiếp xúc bộ dáng, lại tiếp tục hỏi đi xuống, sợ là cái gì cũng hỏi không ra tới, mà cái kia cô nương đâu, cũng không biết nhà mình cháu gái hôm nay là ăn cái gì dự, nhân ra lúc này mới mở miệng đâu, liền khai sặc. Bọn họ nếu là còn lốc đi xuống, quỷ biết sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại vẫn chưa trở mặt thời điểm Đi trước rời đi mới là chính sự nhi, cho nên hắn nói xong, liền tiếp đón chính mình các đệ tử rời đi. Trên thực tế, Trần Nguyên bị thương không nhẹ, thả hiện giờ cả người linh lực cũng, cũng không có nhiều ít, không có vừa mới tự bảo vì đệ tử nhóm sáng tạo sinh cơ hội dung khí, hắn hiện tại sức chiến đấu có thể nói là nhược đến đáng thương. Xem đi, hắn hiện tại là liền phi hành pháp bảo đều không thể khống chế, nghĩ đến này, hắn trong lòng liền bắt đầu phát khổ. Tông môn hủy hoại. Hiện giờ liền dư lại đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ, hắn chịu thương không nhẹ, các đệ tử hoặc nhiều hoặc ít cũng đều mang theo thương, này tương lai à, còn không biết ở đâu đâu, cho nên kỳ thật hắn vừa mới cùng này hai người nói, kỳ thật cũng chính là vô nghĩa, bởi vì ngay cả hắn, cũng không biết mà quên tông tương lai ở nơi nào. Trần Tông Chủ, xin đợi một chút, mắt nhìn bọn họ phải đi, liễu như yên đột nhiên linh cơ vừa động, nhìn dáng vẻ này đoàn người cũng là không đường nhưng đi. Mà chính mình vừa mới được đến kia một tảng lớn thổ địa còn không ai nhưng sử dụng đâu, nếu là có này đó các tu sĩ giúp đỡ xử lý, chính mình nhưng không phải nhẹ nhàng vui sướng nhiều sao. Bởi vậy, nàng không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Nghe được lời này, Trần Nguyên trong lòng nhảy dựng không biết nàng gọi lại chính mình đám người là vì sao, bởi vậy, hắn cẩn thận dừng lại, hỏi, không biết ân công có chuyện gì. Nhưng ngàn vạn hay là đổi ý làm chính mình đám người rời đi à. Nếu là nàng tưởng đem chính mình đám người lưu lại, cướp bóc chính mình đám người trên người tài vật nói, kia, mà quên Tông Phục Hưng hy vọng đã có thể thật sự không có. Ha ha, Trần Tông Môn không cần khẩn trương, là như thế này, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, sau này có tính toán gì không? liễu như yên hơi hơi mỉm cười, ôn hòa vấn đề, nàng không phải làm khó người khác người, cho nên nếu chính bọn họ có tính toán nói, nàng cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ vì chính mình làm việc nhưng là nếu như không có. chân Nguyên sừng sốt, ngay sau đó mặt già đỏ lên, có chút bất đắc dĩ nói, cái này, tân công, thật không dám dấu giếm, hiện giờ ta mặc huyền tông đã không còn sót lại chút gì, liền dư lại ta cùng này mấy cái các đệ tử tránh được một kiếp, bằng chúng ta điểm này nhi lực lượng muốn ở tu chân giới đứng vững chân căn đó là không có khả năng, bởi vậy, ta đang định mang theo bọn họ qua đời tục nhìn xem. Liêu như Yên nghe được trước mắt sáng ngời, qua đời tục A, Qua đời tục hảo hoa, qua đời tục nói, hoàn toàn có thể giúp chính mình làm việc nha, tư cập này, nàng tươi cười thoạt nhìn lại Trần Thành chút, Trần Thành nói, vậy các ngươi có cụ thể nơi đi sao? Cái này Trần Uyên không quá minh bạch cô nương này ý tứ, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, từ mấy trăm năm trước, các tu sĩ lánh đời lúc sau, liền cùng thế tục lại không quá nhiều liên hệ, hiện giờ ta cũng chỉ là muốn mang các đệ tử qua đời tục nhìn một cái, cũng không biết thế tục hiện giờ ra sao quan cảnh. Hắn trong lòng kỳ thật thực thấp thỏm, lúc trước lánh đời đến quá mức vội vàng, thả trước kia phụ thuộc vào tông môn nhân gia phần lớn ở chiến hỏa trung bị đánh tan. Hắn thậm chí cũng không biết, lúc trước dựa vào mà quên tông những cái đó gia tộc còn có hay không người tồn tại. Trước 558, đi theo ta. ngươi muốn làm cái gì? Phượng khinh ca thở ơ lạnh nhạt, nhưng thấy liệu như yên trong đôi mắt nóng lòng muốn thử thần sắc, có loại không tốt lắm dự cảm. Chẳng lẽ nàng còn tưởng đem này mấy người thu về mình dùng? Nàng cũng biết, đây là nhất phái tông môn, mặc dù là bọn họ tông môn không hề, khá vậy không phải như vậy dễ dàng là có thể đủ thu phục. Bởi vậy, hắn chạy nhanh truyền âm nói. Làm cái gì? Thu bọn họ cho chính mình làm việc nhi bái. liễu như yên quay đầu nhìn hắn một cái, không biết hắn hỏi cái này làm gì, nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật truyền âm nói ta kia phiến vùng núi còn không có người giúp đỡ xử lý đâu. Ở địa cầu dùng tu sĩ trông trọn. Phượng Khuynh ca sướng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới liệu Như Yên sẽ làm như vậy, nếu là đặt ở thế giới khác, hắn cảm thấy làm như vậy thực bình thường, nhưng là địa cầu. nay mấy người thực lực cũng không thấp, nếu là không thể hữu hiệu khống chế, trời biết bọn họ có thể hay không gặp phải sự tình gì tới. Rốt cuộc, các tu sĩ thông thường đều không đem người thường để vào mắt. Việc này không ổn. Nghiệm cập này, Phượng Khuynh Ca không chút suy nghĩ liền nói, nói vừa xong, chính hắn liền trước xứng sốt, chính mình vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng. Ách, đây là sao tình huống? liễu như yên ngần người, nghi hoặc nhìn nhìn Phượng Khuynh Ca, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, nàng đương nhiên không rõ ràng lắm Phượng Khuynh Ca lo lắng, ở nàng xem ra. Đêm này mấy cái thực lực không tính rất thấp cũng không quá cao các tu sĩ lộng đi giúp chính mình xử lý kia tảng lớn vùng núi thật sự là rất thích hợp bất quá. Rốt cuộc, như vậy tảng lớn vùng núi cũng không phải là giống nhau nguy hiểm. Tuy rằng có rất nhiều địa phương cây cối đều bị chặt cây không còn, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương thuộc về núi sâu rừng già giai đoạn. Nếu là thỉnh người thường đi quản lý nói, rất có khả năng gặp được nguy hiểm. Như vậy gần nhất, đôi chính mình đã có thể không quá lợi. Hơn nữa, hiện giờ cũng không cho phép tư nhân thông báo tuyển dụng công nhân, nàng cũng không dám ở cái này mấu chốt thượng tìm suối quẻ. vừa rồi gặp gỡ này mấy cái xem như không nhà để về tu sĩ, nàng cảm thấy ý nghĩ của chính mình quả thực hoàn mỹ hảo phạt, nhưng vượng khuynh ca đây là ý gì? Như thế nào không ổn? Nàng cảm thấy thỏa thật sự đâu? Thực lực của bọn họ đối với người thường tới nói, cao quá nhiều. Thấy nàng không nghĩ kỹ nơi này đầu tình huống. Phượng Khuyên ca cũng không bán cái nút, nghĩ nghĩ lại nói, hơn nữa cái kia trưởng môn bị thương quá nặng, thế tục linh khí cũng không sung túc, nếu tưởng chưa khỏi hắn thương thế, yêu cầu tài nguyên không ít. Ách, là như thế này. Lưu Như yên chớp chớp mắt, khoe miệng hơi kiều, truyền âm nói, Phượng huấn luyện viên, ngươi đối thần thức vận dụng như vậy cường hãn, khống chế này mấy cái tu sĩ biện pháp cũng là có đi. Ân, kỳ thật ta chính mình cũng là có. Chẳng qua ta không quá thích dùng này một bộ mà thôi, nếu là ngươi lo lắng bọn họ thực lực quá cao, ta nhưng thật ra không ngại dùng dùng. Nay chỉ sợ không dễ dàng, hắn tốt xấu cũng là một tông chi chủ. Đến bây giờ, Phượng Khuynh Ca cũng vừa mới vừa cái loại này mánh liệt lo lắng đã là biến mất vô tung, lại nghe Liễu Như Yên như vậy nói, đảo cũng cảm thấy cũng không phải quá lớn sự tình, bởi vậy lại nói, Liễu Như Yên không hề cùng hắn truyền âm. Bọn họ hai cái truyền âm thoạt nhìn hoa không ít thời gian, nhưng kỳ thật cũng bất quá là chớp mắt công phu mà thôi, bởi vậy Trần uyên cũng không có phát hiện bọn họ chi gian hỗ động, chỉ là nhìn đến cái kia gọi lại bọn họ tiểu cô nương tựa hồ ở trầm âm. Trần Tông Chủ là như thế này, tay của ta có một mảnh núi rừng, bởi vì diện tích quá quảng, mà hiện giờ bên ngoài tình thế cũng không phải quá hảo, cho nên cũng không có biện pháp mướn người giúp ta quản lý, bởi vậy, nếu Tông Chủ nguyện ý. Ta tưởng mời các ngươi giúp ta quản lý kia phiên núi rừng, đương nhiên, này, khả năng sẽ tương đối vất vả. Liêu Như Yên cũng không tưởng cưỡng cầu, bởi vậy nói thẳng nói. Trần Ly vừa nghe hơi kém tức chết rồi, nữ nhân này là có ý tứ gì? Muốn đem các nàng thu về mình dùng sao? Đương nàng chính mình là ai a? Một người bình thường mà thôi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho nên nàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? chúng ta chính là tu sĩ. Dựa vào cái gì nghe theo ngươi một phàm nhân nói. Tiểu ly ngươi câm miệng. Trần Nguyên rất rõ ràng, bọn họ hiện giờ là rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, hiện giờ bọn họ tông môn đều không có. Tuy nói bọn họ mặc huyền tông vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng hành tẩu tu chân giới, ai dám nói không mấy cái kẻ thù. Nếu không có là suy xét đến này đó, hắn cũng không có khả năng mang theo này mấy cái đệ tử hướng thế tục chạy. Thế tục tình huống hiện tại như thế nào? Hắn sắc thật không hiểu biết, nếu là bởi vì quá mức lô mãng mà xông ra cái gì hoạt tới, tuy rằng bọn họ đều là tu sĩ, nhưng nếu là bởi vì không hiểu biết tình huống mà phạm vào cái gì đại sai lầm, kia bọn họ sợ là lại vô dung thân ơi Xin hỏi ân nhân, ngươi khả năng bảo đảm chúng ta bình an. Trần Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi như vậy một câu, nếu người này có thể bảo vệ bọn họ đoàn người chu toàn, như vậy, thế nàng làm chút sự tình cũng cũng không không thể, rốt cuộc. Hắn vừa mới nói ra nói còn quanh quẩn ở bên ai đâu, hiện tại liền đổi ý nói, sợ là không ổn. Ân, thuật nhìn là hấp dẫn nha. Liêu như yên nghe vậy không cấm vui vẻ, nghị nghị lúc này mới nói, nếu là các ngươi có thể tuân thủ thế tục quy củ, không đối phạm nhân ra tay, thả đem ta công đạo sự tình làm tốt nói, ta có thể bảo đảm hộ các ngươi tru toàn, nhưng nếu các ngươi giữa có ai không tuân thủ này đó ước định, kia đã có thể trách không được ta. Đặc biệt là nhà ngươi cái kia không quá làm người bất lo tiểu cháu gái nhi. Đương nhiên, lời này liếu như yên cũng không có nói xuất khẩu, rốt cuộc nàng là muốn những người này thế chính mình hỗ trợ, mà không phải muốn gây thủ chốt quán, có chút lời nói có thể không nói liền không nói bãi, dù sao nàng người tiểu độ lượng đại, không cùng tiểu cô nương chấp nhận. Nói xong, liếu như yên lại nói, đương nhiên, các ngươi giúp ta làm việc, ta cũng không cho các ngươi bạch làm, hơn nữa. Thời gian cũng chỉ 10 năm, nếu là này 10 năm bên trong, các ngươi tận tâm tận lực thay ta làm việc, như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bởi vì có Phượng Khuynh ca ở, liếu Như Yên cũng không thể đem chính mình trong không gian linh cốc gì đó lấy ra tới, nhưng nàng nói chuyện chính là giữ lời, không nhìn ở Hương Giang giúp nàng làm việc nhi lão đầu nhi, nàng đều không có bạc đãi sao? Phải biết rằng, lúc trước bọn họ còn là đứng ở đối địch lập trường thượng đâu. Trần Uyên yên lặng suy tư. 10 năm. Thời gian nhưng thật ra cũng không trường, Đương nhiên, đây là nhằm vào tu sĩ mà nói, nếu chính mình tiếp thu nàng kiến nghị, như vậy, trong tương lai 10 năm, bọn họ tuy rằng sẽ bị quản chế với người, nhưng cũng có thể được đến bảo hộ, bằng chính mình đều không thể nhìn thấu thực lực, nói vậy nàng là có thể nói được thì làm được. Tương phản, nếu là không tiếp thu nàng kiến nghị, như vậy chờ bọn họ đến thế tục sau, sợ là một chốc vô pháp thích ứng thế tục hoàn cảnh. Thả hơi không chú ý liền có khả năng làm ra một ít bất lợi với chính mình đám người sự tình, tuy nói bọn họ đều là có thực lực trong người người, nhưng thực lực đều không phải là văn năng, vẫn là câu nói kia, bằng bọn họ, căn bản vô pháp cùng quốc gia đối nghịch. Đến nỗi nàng theo như lời sẽ không bạc đãi bọn hắn, Trần Uyên cũng không phải thực để ở trong lòng, thân là một tông tông chủ, tông môn rất nhiều tài nguyên tự nhiên là nghiết ở trong tay hắn. Chỉ cần có một cái có thể làm cho bọn họ yên ổn xuống dưới địa phương, hắn tin tưởng chính mình đám người tu luyện tài nguyên vẫn là miễn cưỡng đủ. chương 559, vì cái gì? gia gia, ngươi vì cái gì phải đáp ứng nữ nhân kia vô lý yêu cầu? Nhìn mênh mang núi rừng, Trần Ly cảm thấy thực vị khuất, từ nhỏ sinh trưởng ở Đại Tông Môn Tiểu Công Chúa, hiện giờ chẳng những muốn xa rời quê hương chạy trốn, còn phải cho cái kia nàng khinh thường người thường làm việc. Cái này làm cho nàng như thế nào chịu được. Chỉ là vừa mới ra ra gian dạy thực nghiêm khắc, bởi vậy nàng không có quá mức làm cản, mà là nhu nhu hỏi. Tuy rằng rất có chút không phục, nhưng lại cũng không có lại khẩu suất của ngôn. Nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút tiểu tâm tư, bất quá nàng lại sẽ không biểu lộ ra tới, nếu thật sự muốn tại thế tục sinh hoạt, về sau có rất nhiều thời gian. Trần Ly vừa nói sau, tư không chờ vài tên các đệ tử cũng đều dựng lên lô thai. Bọn họ cũng thực khó hiểu, sư phụ vì cái gì phải đáp ứng cái kia cô nương yêu cầu, đặc biệt là tới rồi trước mắt cái này danh điều chưa biết tiểu thành lúc sau, càng là như thế, ở bọn họ xem ra, nơi này hoàn cảnh thật sự là quá kém chút. Mọi người chung, chỉ có tông chủ Trần Uyên đã từng đã tới thế tục, nhưng cũng là rất nhiều năm trước sự tình, so với chiến hỏa bay tán loạn thời điểm, hiện giờ này thế tục ở Trần Uyên xem ra, cảm giác cũng không tệ lắm. Chẳng qua bọn họ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, đều đem sinh hoạt tại đây phiến rừng rậm. Trần Uyên thần sắc có chút ngưng trọng nhìn nhìn chính mình cháu gái cũng một chúng đệ tử nhóm, thanh âm phá lệ nghiêm túc nói, ta biết các ngươi đều rất kỳ quái, vì cái gì vi sư sẽ đáp ứng cái kia cô đương, giúp nàng làm việc. Hiện tại, các ngươi nghiêm túc nghe hảo, chặt chẽ nhớ kỹ, ta chỉ nói lúc này đây. Nói đến chỗ này, hắn hơi tạm dừng một chút, thấy mọi người đều nghiêm túc nhìn chính mình lúc sau lúc này mới lại tiếp tục nói, vi sư lúc này đây chịu thương thực trọng, trị liệu này thương tiêu phí thời gian liền không biết yêu cầu nhiều ít năm, mà các ngươi lại còn tuổi nhỏ, thả thực lực không đủ, tu chân giới lại vô ngã nhóm dừng chân chỗ. nếu ta mang theo các ngươi tiếp tục ngốc tại tu chân giới, khi nào chết cũng không cũng biết. bởi vậy, chúng ta hiện giờ chỉ có thể đến thế tục sinh hoạt, tuy rằng thế tục trung linh khí thưa thớt, nhưng thắng ở chỗ này người thực lực cũng không cao. Chỉ cần chúng ta lung tung treo chọc người khác, liền có thể an ổn sinh hoạt. Hiện giờ, nạp đại mạc nguyên tông cũng chỉ dư lại các ngươi mấy cái, vì sự là rốt cuộc thừa nhận không được các ngươi trong đó cái nào mất đi tánh mạng. Các ngươi là tông môn tương lai, ta, tổn thất không dậy nổi. Bởi vậy, việc cấp bách là chúng ta cần phải có một cái có thể sống yên ổn lập mệnh địa phương. Tự tông môn lánh đời tới nay, tông môn cùng thế tục liên hệ cơ bản liền chặt đứt Cho nên cho dù là vi sư, đối với thế tục tình huống đều cũng không quen thuộc, càng miễn bàn các người, nếu làm một không cẩn thận phạm vào cái gì chí mạng sai lầm, chẳng sợ chúng ta thực lực so với người bình thường cao đến nhiều, nhưng cũng có khả năng bỏ mạng thế tục. Mà cái kia cô nương, tiểu ly, ngươi hãy nghe cho kỹ, nàng đều không phải là người thường, thực lực của nàng, liền ra ra đều nhìn không thấu, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa nàng rất có khả năng là nguyên anh tu sĩ, tuy rằng ta cũng không nghĩ tin tưởng nàng tu vi như vậy cao, nhưng thông qua ta quan sát, có 80% khả năng. Lui một vạn bước tới giảng, liền tính nàng đều không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy, có thể làm chúng ta tất cả mọi người nhìn không ra thực lực của nàng, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh nàng sau lưng thế lực không yếu, nhưng cụ thể là cái gì thế lực, lại là liền ta đều nhìn không thấu, cho nên... Các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng rằng thực lực của chính mình không tồi, liền không đem người trong thiên hạ để vào mắt. May mắn nàng là cái rộng lượng, nếu bằng không, chỉ bằng tiểu ly ngươi những cái đó không lo lời nói, không nói được chúng ta tông môn hy vọng cuối cùng phải bỏ mạng. Ngươi à, về sau ngàn vạn không cần lại chơi tiểu công chúa tính tình minh bạch sao? đuổi hồi lâu lộ, lại nói như vậy trường một đoạn lời nói. Trần Uyên sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nói xong lời cuối cùng, thậm chí đều thiếu chút nữa nhi đứng thẳng không xong. Nếu không phải bị Trần Ly cùng Tư không đỡ, hắn sợ là sẽ một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Trần Uyên chịu thương, thật sự là quá nặng chút. Cảm giác được trên tay lực lượng tăng thêm, Trần Ly sắc mặt cũng đổi đổi, vội nhìn về phía Ra Ra, lại phát hiện hắn trên mặt huyết sắc toàn vô, luôn luôn kiêu ngạo tùy hứng nàng, lại là đột nhiên có chút sợ hãi. Trên thế giới này. Nàng chỉ còn lại có gia gia này một người thân, nếu là gia gia có cái gì không hay xảy ra, kia nàng sau này nên làm thế nào cho phải? Tuy rằng sư tỷ, các sư huynh đối nàng đều thực hảo, nhưng lại hảo, có thể có thân nhân đối nàng được chứ? Nàng tuy rằng tùy hứng, tính tình cũng không nhỏ, nhưng kia cũng là phân tình huống, nghe xong gia gia này buổi nói chuyện lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình thật sự là quá không hiểu chuyện, đều không có quan tâm gia gia thân thể mà không quan tâm cấp Gia Gia trọc phiền toái. Gia Gia, ngài yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ, ngài có khỏe không? Trần Ly trên mặt lo lắng rõ ràng, đột nhiên nghĩ đến Gia Gia nói nữ nhân kia là nguyên anh kỳ tu sĩ, thả các nàng rời đi thời điểm, nàng trả lại cho một lọ thuốc trị thương cấp Gia Gia, vội nói, Gia Gia, vị kia tiền bối không phải cho ngài chữa thương dược vật sao, ngài chạy nhanh dùng một ít đi, bằng không, về sau còn như thế nào cho nàng làm việc đâu? Thay đổi ý nghĩ của chính mình lúc sau, nàng nhưng thật ra thực có thể nói, vội vàng đem bang nhân làm việc sự tình cấp nói ra, sợ ra ra không màng chính mình thương thế mà tỉnh rực vận. Tuy rằng không biết ra ra thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng, nhưng là nàng lại rất minh bạch, thực lực của nàng là ở đây mọi người, kém cỏi nhất, cho nên nàng là vạn không thể làm ra ra xảy ra chuyện. Nhìn thoáng qua phía trước núi rừng, Trần uyên Cường chống nói, đi trong núi tìm cái ẩn nấp địa phương. Ta thương thề yêu cầu bế quan tĩnh dưỡng. Cũng may, vị kia cô nương nhưng thật ra cũng không có cưỡng chế yêu cầu chúng ta mỗi ngày làm chút cái gì, chỉ cần căn cứ nàng yêu cầu đem sự tình làm tốt là được. Còn lại mấy người sắc mặt cũng thay đổi, trước kia, các nàng là dưỡng ở trong tông môn kiều hoa, tuy rằng thiên phú gì đó đều thực không tồi, tu luyện cũng thực khắc khổ, nhưng chân chính thực chiến lên, bọn họ lại cũng phát hiện chính mình không đủ chỗ, phía trước kia một hồi hung hiểm chiến đấu. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nếu không có sư phụ che chở bọn họ, sợ là đã sớm mất mạng. Cho nên đang nghe đến sư phụ sau khi phân phó, các nàng cũng không dám lại trì hoãn, vội đỡ sư phụ hướng núi sâu bước vào. Đáng thương các nàng này đó sống trong nhung lùa ra hỏa, còn chưa bao giờ đi qua như vậy gặp gành đường núi. Bởi vậy, đi tới này đường núi thế nhưng đều là thầm một chân thiển một chân, một không cẩn thận còn kém điểm nhi cấp quang ngã. Bộ dáng này khiến cho bọn họ ngẫm lại đều có chút mặt đỏ, mất công các nàng ngày thường kiêu ngạo thật sự, cảm thấy chính mình thiên phú bất phàm, bởi vậy chưa bao giờ đem người thường để vào mắt, chính là nhìn này bị người đi ra đường núi, đột nhiên liền phát hiện chính mình đám người thật là quá mức vô tri, trên nhiều khía cạnh, thậm chí còn không bằng người thường đâu. Hoa hảo chút thời gian, các nàng mới tìm được một chỗ tiểu sân cốc, tuy rằng cái gì đều không có, nhưng thắng ở có mấy cái tiểu sân động, nhưng thật ra có thể làm cho bọn họ lâm thời gian xếp xuống dưới, làm sư phụ sớm chút chữa thương. chương 560, cùng nhau hành động. Mà quên tông đám người ở tiếp nhận rồi liệu như yên tuyển nhận tới an huyện lúc sau, một bên nếu muốn biện pháp khôi phục thương thế, một bên còn phải nghĩ cách tu luyện, lại thêm còn cần đúng hạn dựa theo cái kia nghi là nguyên anh kỳ tu vi cô nương cho các nàng quy hoạch đồ tới quản lý này tảng lớn núi rừng, trong lúc nhất thời thật là bận tối mày tối mặt. Mà Liêu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người, lại là ở đuổi rồi bọn họ lúc sau, từ cái kia kêu, kêu phong lưu thuộc về thiên thần nói tổ chức nhân thủ bắt được lúc này đầy nước ngoài thế lực tập thể xuất động, chạy tới hoa hạ ăn trộm vương thuốc người cùng tương ứng thế lực lúc sau, hai người thần sắc đều có chút nghiêm túc. Này, trên thế giới này, thật là có nhi người sói cùng quỳ hút máu gì đó a Liêu Như Yên có chút nghi hoặc, trước kia ở bệnh viện xem điện ảnh thời điểm, có một bộ có đặc biệt đẹp, Bên trong liền có người sói, quỷ hút máu cùng với phổ cặp người, đương nhiên, còn sẽ giáo hội gì đó, nàng còn tưởng rằng đều là hư cấu ra tới đâu. Lại là không nghĩ tới, hiện tại người này viết ra tới, cư nhiên thật là có này đó tổ chức, hắn nên không phải là gạt người đi. Rốt cuộc, nàng trọng sinh nhiều năm như vậy, trừ bỏ gặp được mấy cái cấp bậc tương đối thấp tu sĩ ở ngoài, mặt khác đặc biệt người cùng sự nhưng đều không có gặp được quá đâu. Như thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình tới. Đó có phải hay không thuyết minh, phương Tây thật là có ma pháp sư đâu. Phượng Khuynh ca thần sắc thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, chỉ nói, ta cũng không dự đoán được trên thế giới này cư nhiên còn có huyết tộc cùng lang tộc, Thoạt nhìn, chúng ta ngốc trên tinh cầu này, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, còn có, này minh xà cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Lẽ ra bằng bọn họ này lạ đường cái triệu hoán thuật là không có khả năng triệu hồi ra mấy thứ này tới. Ở hắn trong trí nhớ, lên trời xuống đất có các tu sĩ rất nhiều, thậm chí ma tộc, minh tộc từ từ đều có, nhưng là hắn cho rằng thế giới này là cũng không có. Hắn từ nhỏ liền ở trong quân lớn lên, rất sớm liền độc lập đi ra ngoài làm nhiệm vụ, từng ấy năm tới nay, tuy rằng cũng có gặp được quá một ít không thể dùng khoa học tới giải thích sự tình, nhưng lại cũng hoàn toàn không thai quá. Chính là hắn lại không nghĩ rằng, chỉ là cảm giác lúc này đây nhiệm vụ cũng không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, cho nên mang lên liễu như yên để người vãn nhất, lúc sau nhiệm vụ thời gian, chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ phát huy không nhỏ tác dụng. Ách, chúng ta đây làm sao bây giờ đâu? Là cùng nhau truy kích những người này, vẫn là cách ra hành động. liễu như yên cũng không biết vượng khuynh cao ý tưởng, chỉ nghĩ sớm chút đem nhiệm vụ này hoàn thành. Sớm chút trở về nhìn xem chính mình vừa mới tới tay tảng lớn thổ địa, tuy rằng được đến kia khế đất lúc sau, nàng liền dùng thần thức điều tra quá kia tảng lớn núi rừng thả chính mình vẽ bản đồ, nhưng rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy không phải. Phượng Khuynh ca nhúng mày, chỉ hỏi nói, ngươi đối chính mình như vậy có tự tin. Theo hắn biết, huyết tộc cùng lang tộc cũng không phải là dễ đối phó, còn có giáo hội những người đó, thực lực khá vậy không thấp, tuy rằng thực lực của nàng không kém. Nhưng nếu là chúng cái gì bây giờ, kia đã có thể có chút thú vị. À, cái này sao, dù sao ta cho tới bây giờ, giống như còn không có gặp được quá đối thủ, đến nổi vượng huấn luyện viên ngươi sao, không luận bản quá, không rõ lắm. Chẳng qua, ta nguyên anh hậu kỳ nếu là đánh không lại ngươi trúc cơ đại viên mãn nói, vậy không mặt mũi gặp người đi. liễu như yên yên lặng ở trong lòng bổ như vậy một câu. Nghĩ đến, chính mình kỳ thật vẫn là có thể đánh quá hắn đi. Rốt cuộc chính mình trong tay còn có công nghệ đến đâu? Bất quá, Phượng Khinh Ca trên người hơi thở rất kỳ quái, nếu không phải đem thần thức thả ra nói, nàng cư nhiên đều không thể cảm ứng được hắn hơi thở. Này, mới là làm liệu như Yên không đem nói mãn chính yếu nguyên nhân? Ngươi nhưng thật ra tự tin. Nhìn nàng một cái, Phượng Khinh Ca cũng không đem liệu như Yên nói để ở trong lòng. Hắn cảnh giới là không có liệu như Yên cao, nhưng nếu là so với chân thật sức chiến đấu sao? Vậy ha ha. Hắn liền này phản ứng A. liễu như yên có chút buồn bực, không phải phải nói rốt cuộc nên làm như thế nào sao? Lúc này đây nhưng tử thương không ít người đâu, nhiệm vụ hẳn là tương đương khẩn cấp mới đúng đi. Nhưng xem hắn tựa hồ không có lại mở miệng tính toán, liễu như yên nhịn không được hỏi, cái kia gì, Phượng huấn luyện viên, rốt cuộc sao được động A. Cùng nhau hành động, thời gian còn kịp. Căn bản là không có tách ra chấp hành nhiệm vụ Phượng Khuynh Ca cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Tay hơi hơi vừa động, nôm nớp lo sợ phong lưu liền lâm vào trong bóng tối, mà kia chỉ đã không có chủ nhân minh xà, hắn chỉ ở trên hư không chung một chút, liền biến mất không thấy. Hắn phóng ra pháp thuật tốc độ thực mau, chớp mắt công phu đều không đến, nơi này sự tình liền xử lý xong rồi, xem đến liệu như yên rất là ngạc nhiên, nàng cảm thấy chính mình phóng ra pháp thuật tốc độ cũng đã thực nhanh, chính là cùng Phượng Khuynh ca so sánh với lại vẫn là có chút chênh lệch. xem ra. Chính mình nếu là có một ngày đối thượng án, không thể quá mức đại ý, liệu như yên yên lặng nghĩ. Làm xong này đó, Phượng Khuynh ca nhàn nhạt nói một câu, đi thôi. Sau đó nhìn nhìn phương hướng, cũng không nói chuyện nữa, xoay người liền đi. Người này, thật sự là quá không thú vị. liễu như yên nhảy nhót đi theo Phượng Khuynh ca phía sau, trong lòng lại lặng lẽ phun tào, tuy rằng nàng không phải quá thích nói chuyện, nhưng là đi rồi như vậy một đường. Hai người cũng chưa gì nói lại là cái quỷ gì. Tính, vẫn là tự hỏi một chút nhiệm vụ lần này mục tiêu đi, quỷ hút máu, lang tộc, đều sẽ, thiên thần nói. Bọn họ vì cái gì sẽ đối một phần nhi bình thường cầm máu dược cảm thấy hứng thú đâu. Chẳng lẽ, đối với bọn họ tới nói, cũng hữu hiệu. Cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc, bọn họ đều không phải là tu sĩ, tu hành hệ thống hẳn là cũng không giống nhau. Cho nên kỳ thật bọn họ thân thể cùng người thường cũng không có cái gì hai dạng, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Lần trước ở Em M Quốc đụng tới cái kia tu luyện tạc công, sau lại bị nàng dẫn vượng khuyên ca đi tiêu diệt người tựa hồ chính là giáo hội người, chính là hắn tử vong lúc sau, nàng cũng không có phát hiện có mặt khác giáo hội người tiến đến xem xét tình huống nha, này lại là vì sao đâu? Chẳng lẽ hắn chỉ là cái dâu riêng người? Nghĩ đến đây... Liếu như yên âm thầm lắc lắc đầu, không có khả năng, nếu không nói, hắn tuyệt đối không thể sử dụng cái kia cùng loại kết giới đồ vật, chẳng lẽ, bọn họ lần này tới trộm phương thuốc là giả, tới tra cái kia người trẻ tuổi nguyên nhân chết mới là thật. Phượng Khuynh Ca hẳn là không có khả năng như vậy không cẩn thận lưu lại dấu vết để lại đi. Liếu như yên xem xét đằng trước Phượng Khuynh Ca, lại là cái gì đều nhìn không ra tới, thật không biết hắn đều suy nghĩ gì. Như thế nào liền cùng cái hũ nút dường như đâu? Phi hành một đường, đương vượng khuyên ca rốt cuộc dừng lại thời điểm, liếu như Yên mới phát hiện bọn họ cư nhiên tới rồi một cái làng trài nhỏ nhi, đối diện, chính là Hưng Giang, nàng khó hiểu hỏi, phượng huấn luyện viên, chúng ta tới chỗ này làm gì? Đi Hưng Giang. Căn cứ hắn phán đoán, phương tây tới kia nhóm người, hiện tại hẳn là ở Hưng Giang, bất quá cũng không nhất định, rốt cuộc thời gian trôi qua đến quá dài. Nếu là sự tình vừa mới phát sinh liền phái hắn tới xử lý nói, phòng trừng nhiệm vụ này đã sớm kết thúc, nhưng là hiện tại nói, lại là phải tốn phí không ít thời gian. chương 561, mang người phi. Hương liễu như yên lời còn chưa dứt, đó là mày nhăn lại, hít hít cái mũi, sát mặt có chút không hảo, nàng nghe thấy được một cổ dày đặc mùi máu tươi nhi, như thế dày đặc mùi máu tươi nhi, hẳn là có rất nhiều thương vong, nếu không nói, sẽ không như thế. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phượng Quynh Ca, có chút chần chờ nói, Phượng huấn luyện viên, ta tựa hầu nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi nhi, ngươi có hay không ngửi được. Ta hoài nghi này phụ cận đã xảy ra cùng nhau khá lớn chiến đấu, nhân số cũng rất nhiều, chỉ là hiện tại là cái tình huống như thế nào lại là không biết. Trên thực tế, nói chuyện thời điểm, liếu như yên liền thả ra chính mình thần thức, tuy rằng các nàng hiện tại nhiệm vụ là truy tra phương thuốc bị trồn một chuyện, Nhưng đột nhiên gặp được như vậy cái tình huống, nàng không xem xét một chút lại là sẽ không yên tâm, bởi vậy, nàng thần thức bắt đầu ra bên ngoài nhìn quét qua đi. Người nói không sai, chúng ta chạy nhanh qua đi, bên kia có chúng ta đồng chí ở. Phượng Khuynh ca thần sắc cũng có chút biến hóa, người nọ, hắn thật sự không nghĩ tới, những người này cư nhiên còn lưu lại ở đại lục cũng không có rời đi, bọn họ thật đúng là đương nơi này là nhà mình hậu hoa viên đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hảo! Dứt khoát trở về một tiếng, liễu như yên liền đi theo Phượng Khuynh ca phía sau Nhi, dù sao này một đường đi tới, nàng cũng thói quen từ Phượng Khuynh ca dẫn đường, hơn nữa nàng thần thức cũng cực nhanh theo mùi máu tươi Nhi bay tới phương hướng xem qua đi. Chỉ là nhìn đến kết quả lại là làm nàng trong lòng nảy dựng. đó là một con thuyền rất lớn con thuyền, thoạt nhìn là một chiếc khách thuyền, chỉ là không biết vì cái gì, nó giờ phút này lại không có hướng hương giang phương hướng hai càng không có hướng đại lục bên này khai, mà là hướng một cái khác địa phương chạy, nhưng không biết vì cái gì, này thuyền tốc độ lại không mau. Người trên thuyền không ít, chỉ là như vậy nhìn, ước chừng liền có 5-600 người, làm đôi mắt hoàng tóc người phương Tây sĩ không ít, mắt đen da vàng hoa hạ người cũng không ít, bọn họ bên trong có người thường, càng nhiều lại là có rất mạnh thân thủ người, giờ phút này không ít địa phương đều ở phát sinh chiến đấu, hai bên ra tay đều tàn nhẫn vô tình vừa thấy chính là muốn đối phương mệnh. Đây là cái tình huống như thế nào a? liễu như yên khó hiểu, nhưng lại nhanh hơn tốc độ, hơn nữa thần thức cũng cũng không có bởi vì xem tới rồi trên thuyền tình huống mà thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc kia thuyền cũng không nhỏ, đến có tiểu tam tầng đâu, cũng là mất công chính mình thần thức không yếu, cách thật xa địa phương còn có thể xem đến bên này tình huống. Sau đó, liễu như yên trong lòng ngại dựng, cái kia cả người là huyết người, tựa hồ là lăng mạn, nhìn kỹ xem, liễu như yên xác nhận đó chính là lăng mạn không thể nghi ngờ, mà hiện tại lăng mạn tình huống lại không lạc quan. Lăng mạn giờ phút này có chút tuyệt vọng, vốn tưởng rằng lúc này đây là bắt được này đó đánh cắp thần kỳ phương thuốc gia hỏa nhóm một lưới bắt hết, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng tính sai, bởi vì đối địch nhân hiểu biết không đủ đầy đủ, làm cho hiện giờ bọn họ ở vào như thế, ở vào nhược thế đảo cũng thế, càng mấu chốt chính là, này trên thuyền còn có rất nhiều người thường. Tuy rằng hai bên đều rất có an ý cũng không có lấy người thường khai đao, nhưng là tình huống này nếu liên tục đi xuống nói, ai cũng không thể bảo đảm đối phương có thể hay không lấy người thường đương con tin. Đáng chết, này đó người nước ngoài khi nào lợi hại như vậy. Rõ ràng trước kia gặp được những cái đó đều thực nhược kê a. Hắn thấp giọng mắng một tiếng lúc sau, chạy nhanh móc ra một bao cầm máu dược tới cấp chính mình cầm máu. Hắn lần này bị thương không nhẹ, nếu không phải hắn khinh công lợi hại, Sợ là đã sớm đã chết. Ra tôi chấp hành nhiệm vụ lần này thời điểm, hắn ba liền luôn mãi đã cảnh cáo hắn, này nhóm người rất lợi hại, thực lực không yếu, làm hắn không cần thiếu cảnh giác, nhưng hắn lại không cho là đúng. Rốt cuộc, ngay cả đông doanh những cái đó vương bắt đản đều bị hắn xử lý nhiều như vậy, này đó quỷ dương lại có cái gì đáng sợ đâu. Nghĩ đến đây, lăng mạn mặt liền nóng rát, đều do chính mình quá đắc ý quên được rồi, hoàn toàn đem lão ba nói trở thành gió thoảng bên hai. Càng là đem nhân ngoại hữu nhân những lời này cấp quên tới rồi chân trời, nếu là lại không nghĩ biện pháp, lúc này đây chính mình đám người sợ thật là muốn thai kiếp khó tránh khỏi A. Người có thể thuấn di đến kia trên thuyền đi sao? Hai người tốc độ cực nhanh tới rồi cách này thuyền gần nhất một chỗ lục địa, Phượng Khuynh ca lúc này mới ngừng lại, hỏi, hắn thần thức thực biến thái, có thể nhìn đến rất xa rất xa chỗ thuyền, nhưng hắn lại không có cách nào thuấn di. nghe được lời này Liệu như yên sừng sốt, thuấn di à, cái này ta sẽ là sẽ, nhưng là hiện tại mấu chốt vấn đề là, bọn họ cách này thuyền qua xa, trung gian không có tin tức điểm nói, nàng cũng không có biện pháp thuấn di đến kia trên thuyền đi, cho nên nàng thành thành thật thật trả lời, ta không có biện pháp thuấn di qua đi, qua xa, ngươi có phi kiếm sao. Nghe vậy, Phượng Khuynh ca biểu tình cũng đổi đổi, sau đó chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn được đến chỉ là đã từng ký ức. Lại không có được đến đã từng tài nguyên, nếu không có hắn tư chất nghịch thì nói, tu luyện cũng không có khả năng như vậy mau Nếu là thay đổi di vãng hắn cũng không có khả năng hỏi liệu như yên có hay không phi kiếm loại này tương đối tư nhân vấn đề, rốt cuộc đây là một kiện thực thất lệ thời gian, nhưng là hiện tại, ở bọn họ vô pháp thuấn di đến bên kia, lại không có phi kiếm tình huống, muốn dựa vào bọn họ điểm này nhi thực lực phi hành ở bên mang biển rộng chung nói, thực khó khăn. Liệu như yên gật gật đầu, phi kiếm thứ này nàng nhưng thật ra có, vẫn luôn ẩn dưỡng ở trong đan điện, bất quá nàng là rất ít dùng, nếu là đổi cá nhân tới hỏi, phỏng chừng liệu như yên sẽ cho cái bạch nhãn nhi cấp người nọ, thật sự là, nàng trước mắt cũng không quá rõ ràng tu chân giới tình huống, tại không lộ bạch đạo lý, nàng vẫn là hiểu. Thấy liệu như yên gật đầu, phượng khinh ca trong lòng vui vẻ, chỉ nói, vậy ngươi mang ta bày qua đi, bất quá đồng thời. Hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, liếu như yên thực lực tăng trưởng đến quá nhanh, hơn nữa nàng thứ tốt cũng không ít, như vậy, nàng sư từ đâu môn gì phái đâu. Xem nàng phía trước nhận lấy kia mặc quên tông mọi người thời điểm biểu hiện ra ngoài bộ dáng, tựa hồ rất có thấp kém bộ dáng, này thuyết minh nàng rất có tự tin. Khu khu, nếu không phải trường hợp không đúng, liếu như yên đều phải cười ra tiếng tới, bởi vì nàng nghĩ tới đời sau một câu, tới, tới. Tỉ tỉ mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Hiện tại chính mình cư nhiên muốn mang theo cái này hố hóa bay. Ách, nếu là đời trước nàng biết có tu chân như vậy một hồi sự nói, phỏng trừng thật liền sẽ đối lời này có cảm giác tựa như như bây giờ. Cho nên nàng gật gật đầu, tâm niệm vừa động, liền gọi ra một thanh toàn thân băng lam phi kiếm tới. Phi kiếm có nhàn nhạt vầng sáng, phập hình ở không trung lại là phá lệ đẹp. Này phi kiếm vừa ra, chung quanh không khí đều có chút lạnh cả người. Sau đó tiếp đón một tiếng nói, Phượng huấn luyện viên, như vậy chúng ta liền xuất phát đi, cũng không biết trên thuyền những cái đó ra hỏa có phải hay không lúc này đây sở hữu nhiệm vụ mục tiêu, kỳ thật bọn họ toàn bộ đều ở đi, nói như vậy, chúng ta cũng có thể thiếu chạy chút lộ. Phượng huynh ca cũng không khách khí, nhẹ nhàng nhảy dựng liền tới rồi liệu như yên phi kiếm thượng, sau đó, liệu như yên khống chế được phi kiếm hóa thành sao băng giống nhau hương kia con thuyền phương hướng mà đi. Trước 562, như vậy không hảo. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, tuy rằng là lần đầu tiên sử dụng phi kiếm, nhưng liễu như yên lực khống chế lại là cực hảo, bởi vậy vẫn luôn đều thực ổn định. Này thao tác, ngay cả ở phi kiếm phía sau Phượng Khuynh ca đều gật đầu. Xanh thảm không trung như là bị tinh tế rửa sạch quá giống nhau, phá lệ tươi đẹp, ngày mùa hè dương quang tuy liệt, nhưng là đối với liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người tới nói, lại là không hề cảm giác. Nhìn lam lam không trùng, Liễu Như Yên kia có chút nôn nóng tâm tình đều dần dần bằng phẳng xuống dưới. Đồng thời, Liễu Như Yên thần thức vẫn như cũ chú ý trên thuyền hết thảy, đặc biệt là Lăng Mạn, nhìn đến hắn lấy ra chính mình chế kia cầm máu dược cho chính mình thượng dược, nàng lúc này mới lặng yên gật đầu, nhiệm vụ rất quan trọng, đánh chết địch nhân cũng rất quan trọng, nhưng là tánh mạng cũng phi thường phi thường quan trọng, tuy rằng liệt sĩ thực quang linh, nhưng nếu như yên tuyệt đối không hy vọng chính mình cùng với chính mình quan hệ thân cận người trở thành trong đó một viên phượng huấn luyện viên xa như vậy khoảng cách này đó mùi máu tươi nhi là như thế nào bay tới bên này này trong đó có thể hay không có chút cái gì kỳ quặc phi hành trung nếu như yên đột nhiên nhớ tới như vậy cái vấn đề lẽ ra xa như vậy khoảng cách những cái đó mùi máu tươi là không có khả năng truyền tới bên này nhưng sự thật lại là Các nàng nhận thấy được mùi máu tươi thật đúng là chính là từ này tuyến thượng truyền đến, bởi vậy liễu như yên theo bản năng nhíu như mày, cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì những cái đó quỷ hút máu? Chính là, bọn họ chỉ là quỷ hút máu mà thôi, lại không phải huyết người, tự nhiên không có khả năng tản mát ra mùi máu tươi như a. Phượng Khuynh ca hơi hơi ngưng mắt, chầm ngâm một lát mới nói, đây là quỷ hút máu một loại thủ đoạn, tên là huyết dẫn. Này đây máu tươi vỉ dẫn, hấp dẫn người khác chú ý, thoạt nhìn, bọn họ xác thật không có hảo ý, ta đã nhìn đến mặt khác phương vị có con thuyền tới gần kia thuyền. a không phải đâu, còn có này thủ đoạn, nàng thật đúng là không có nghe nói qua đâu, bất quá, nàng như thế nào liền không có phát hiện khác con thuyền. Nghĩ nghĩ nàng lại chạy nhanh hỏi, kia tới gần bọn họ con thuyền là địch là bạn, hẳn là bọn họ người một nhà đi, cho nên nói. Người trên thuyền cũng không phải sở hữu nhiệm vụ mục tiêu lâu. Chúng ta địch nhân. Phượng Khuynh ca không lắm để ý nói, trải qua này đó thời điểm quan sát, hắn cũng phát hiện, những người này thực lực đều thực bình thường, thủ đoạn cũng thực vụ về, động khởi tay tới, bọn họ không phải chính mình hai người đối thủ. Nga, địch nhân, Hảo đi. Liêu như yên gật đầu, ở trên mặt biển đem địch nhân đều giải quyết rất nói, nhưng thật ra sẽ cho bọn họ tỉnh hạ rất nhiều thời gian. Không cần giải quyết tốt hậu quả, giết người hướng trong biển ném đi, lại lộng điểm nhi dẫn thu hương, đem trong biển hải thú đưa tới hủy thi diệt tích là được, nhưng thật ra thực phương tiện. Chúng ta đồng chí có nguy hiểm, phượng huấn luyện viên, ta có thể dùng thần thức trước giúp bọn hắn giải quyết rất nguy cơ sao. Thần thức, các nàng rất nhiều đồng chí đều tình huống đều rất có chút nguy hiểm. Hơn nữa, kia xác mặt tái nhợt quỷ hút máu nhóm tốc độ thiệt tình thực mau, nếu là bị bọn họ cắn một ngụm nói. Bất tử đều đến thành huyết nô. Liễu như yên bốn tưởng rằng Phượng Khuynh ca nhất định sẽ đồng ý chính mình thỉnh cầu, dù sao cũng là bên kia tình huống xác thật tương đối không xong, nếu là không có chi việc nói, bọn họ căng không được nhiều lớn lên thời gian, đặc biệt là ở địch nhân còn có đồng loa dưới tình huống. Bọn họ yêu cầu sinh tử rèn luyện. Phượng Khuynh ca thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại mang theo một kia chân thật đáng tin hương vị, một người, đặc biệt là quân nhân. Bọn họ nếu là không thể ở tuyệt cảnh trung trường thành, kia còn cứ gọi cái gì thiết huyết quân nhân. Ước chừng là kiếp trước kiếp này hắn đều nhìn quen sinh tử, cho nên đối với chi đội ngũ này tình huống, hắn cũng không cảm thấy yêu cầu chính mình hai người hiện tại liền độc thủ, bọn họ, còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, bọn họ tiềm lực còn cũng không có bị hoàn toàn kích phát ra tới. Còn có hay không điểm nhi nhân tính, quả nhiên là mạnh cầm trong miệng ma quỷ huấn luyện viên. Đối với không phải chính mình học sinh đồng chí yêu cầu đều như vậy nghiêm khắc, nếu là bị những người khác đã biết, còn không được cử báo hắn A. Sách, cũng không biết trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ cũng lạnh lùng như thế. Không sai, chính là lạnh nhạt, liều như yên cảm thấy chính mình đối với dâu riêng người thái độ liền đủ lãnh đạm nhưng nàng cũng làm không đến nhìn đến người một nhà đang liều mạng, chính mình lại ở một bên nhìn A, nhưng vượng khinh ca là có thể. Có thể thấy được, hắn đích xác thực, lạnh nhạt, có lẽ này đã kêu lên khóc. Kỳ thật, hay không làm lạnh nhạt người đứng xem, là muốn phân tình huống, liền tỷ như nói hiện tại, địch quân thoạt nhìn xuống tay tàn nhẫn, nhưng tựa hồ cũng không có tính toán trực tiếp muốn bọn họ cái mạng, bọn họ có lẽ có khác mục đích, bởi vậy, ra tay tuy rằng thực trọng, nhưng lại chỉ là đem người đánh thành trọng thương, sau đó, cố ý làm cho bọn họ chạy trốn. Này có chút giống là ở chơi mèo và chuột trò chơi, có thể đánh chết ngươi lại cố tình cũng không như vậy làm, này mục đích như thế nào, hiện nay Phượng Khuynh ca cũng không rõ ràng, nhưng này cũng không phòng ngại hắn dưới tình huống như vậy, ngăn cản Liễu Như Yên động thủ, hắn muốn xem đến bọn họ tâm huyết, thuộc về thiết huyết quân nhân tâm huyết. Chúng ta như vậy nhìn, thật sự hảo sao. Liễu Như Yên có chút bất an, này lại không phải ngày thường huấn luyện, nói nghiêm khắc liền nghiêm khắc chút. Đây chính là thật đánh thật chiến đấu a, nhìn chính mình đồng chí ở bên kia chịu khổ lại không ra tay tướng trợ, loại cảm giác này không tốt lắm. Không có gì được không? Phượng Khuynh ca không để bụng, nếu là bởi vì như vậy chiến đấu mà kích phát bọn họ tiềm lực, như vậy bọn họ tương lai thành tựu sẽ càng cao, nếu như cũ vô pháp kích phát nói, bọn họ cũng hoàn toàn không sẽ chết, thật không có gì ghê gớm. Hào đi, ngươi là huấn luyện viên, ngươi định đoạt. Liễu Như Yên mỉm môi Trong lòng yên lặng nghĩ, này thật là quá máu lạnh, quá máu lạnh, quả nhiên không phụ ma quỷ huấn luyện viên cái này danh hiệu a Cũng may, chẳng qua là nói chuyện công phu, các nàng hai người liền bị phi kiếm đưa tới con thuyền phía trên, cho nên liếu như yên thẳng nói, phượng huấn luyện viên, chúng ta tới rồi. Trong lòng bồi thêm một câu, ngươi có gì tính toán không? Có lời nói thỉnh sớm một chút nhi nói, ta cũng hảo làm chuẩn bị. Lại là không nghĩ tới. Phượng khuyên ca lại là dùng hành động trả lời nàng vấn đề, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy, liền hạ phi kiếm, sau đó đứng ở đầu thuyền quay đầu xem nàng, kia ý tứ tự hồ muốn nói, tới rồi liền xuống dưới à, thất thần làm cái gì. Liêu như yên vô ngữ, Phượng đại gia, ngươi liền không thể nhiều lời nói mấy câu sao. Tấm tắc, mỗi lần đều là tích tự như kim, thật là quá không thú vị, cũng không biết khi nào hắn mới có thể trở nên nói nhiều một ít. Tính. Dù sao này cùng chính mình không có gì quan hệ, chính mình quan tâm cái gì đâu? Muốn quan tâm là hắn lao bà đại nhân. Giống như một con không có trọng lượng miêu nhi vào thuyền, tâm niệm vừa động thu hồi chính mình phi kiếm, sau đó, nàng liền chuẩn bị đi xem Lang Mạn, Lang Mạn tình huống cũng không tính quá lạc quan, cũng không biết hắn đều đã trải qua chút cái gì, nếu không phải liễu như yên ánh mắt nhi hảo, sợ đều nhận không ra hắn tới. Bởi vì hắn không chỉ có là toàn thân đều là huyết Ngay cả trên mặt đều bắn rất nhiều, đương nhiên, này đó huyết có lẽ cũng không tất cả đều là chính hắn, nhưng nhìn cũng quá dọa người chút, liễu như yên liền kỳ quái, vì cái gì những cái đó quỷ hút máu chưa cho hắn tới một ngụm đâu. Chương 663, giả. Chỉ là, liền ở liễu như yên xoay người nháy mắt, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thân thuyền đều rất nhỏ rung động một chút, nàng không khỏi ngưng mi, thân thức hướng đáy thuyền tìm kiếm, cùng thời gian, nàng nhạy bén phát hiện ở trên đất bằng có thể xem xét phạm vi mấy trăm dặm thần thức lại gặp không nhỏ trở ngại này liền làm nàng có chút kinh hãi. Đã thuyền hạ có đại gia hỏa. Đã thuyền hạ có đại gia hỏa. Liễu Như Yên cùng Phượng Khinh ca trăm miệng một lời nói ra, ngay sau đó hai người đều là sửng sốt. Đúng rồi, hai người đều là tu sĩ, cảm giác tự nhiên đều là nhạy bén. Liễu Như Yên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không quá xác định hỏi Phượng huấn luyện viên. Ngươi thần thức ở trong nước gặp được trở ngại sao? Nàng tu hành thời gian rốt cuộc quá mức ngắn ngủi, lại bởi vì vẫn luôn ngốc tại thế tục cái này cũng không có quá lớn nguy hiểm địa phương, bởi vậy dùng đến nhiều nhất, cũng chỉ là làm làm ruộng, ngẫu nhiên xem xét một chút chính mình muốn hiểu biết đồ vật mà thôi, thật đúng là không có ở trong nước thực nghiệm quá thần thức hiệu quả như thế nào. Mà hiện tại, nàng cư nhiên phát hiện chính mình thần thức ở trong nước đã chịu thật lớn lực cản, Cái này làm cho thói quen dùng thần thức xem xét chung quanh tình huống nàng tới nói, thật là có chút không quá thói quen. Hơn nữa, nàng còn tưởng biết rõ ràng, thần thức ở trong nước chịu trở là chính mình một người sự tình, vẫn là tất cả mọi người sẽ gặp được vấn đề. Phượng Khuynh ca nhưng thật ra không có chút nào giữ lại nói, chịu trở, lúc sau hành động chúng ta cần phải cẩn thận, đã muốn cho các đồng chí không ngừng ở trong chiến đấu tôi luyện, càng muốn bảo đảm bọn họ an toàn, khẩn cấp dưới tình huống. Cho phép ngươi đánh chết địch nhân, được rồi, hiện tại tự do hành động. Hắn cũng phát hiện lăng mạn tồn tại, bất quá hắn cũng không quá chú ý lăng mạn, ở hắn xem ra, lăng mạn tiểu tử này thực lực, ở người thường chung coi như là cường, nếu hắn tâm tư kín đáo một ít nói, như vậy lần này hành động bọn họ có lẽ đem chiếm hữu quyền chủ động, đáng tiếc, bọn họ mất tiên cơ. Ách, kia đấy thuyền đại gia hỏa, không cần để ý tới sao. Liêu như yên giờ phút này trong lòng có chút nôn nóng, này thuyền nhưng còn có thật nhiều người thường đâu, tuy rằng này thuyền thoạt nhìn tương đương vững chắc, nhưng nếu là vẫn luôn bị kia đại gia hỏa công kích nói, kia cũng kiên trì không được nhiều lớn lên thời gian đi. Tự nhiên sẽ có người đi giải quyết, không cần lo lắng. Phượng khinh ca nhưng không lo lắng này con thuyền an toàn, nếu là hắn không liêu sai nói, những người đó tự nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết rất trong biển đồ vật, nếu không bọn họ cũng đừng nghĩ an ổn lên bờ. Hào đi, không để ý tới liền không để ý tới, dù sao này thuyền thực vững chắc, thực dán chắc, chỉ cần đại cá mập nhóm số lượng cũng không quá nhiều, người trên thuyền chính là an toàn, nghĩ đến này, nàng cũng mặc kệ, xoay người liền hướng lăng mạn phương hướng bước vào. Nhìn biến mất ở trước mắt liêu như yên, phượng khuynh ca hai tròng mắt lóe lóe, sau đó thảnh thơi thảnh thơi đi bong tàu thượng, hắn là thật không có tính toán hiện tại liền động thủ, mặt khác một con thuyền nhanh chóng xử tới người trên thuyền thực lực nhưng không thấp. Thả, tất cả đều là địch nhân, hắn nhưng không nghĩ thả chạy bất luận cái gì một cái. Ai? Lăng mạn tuy rằng bị thực trọng thương, nhưng hắn cảm giác lại tương đương nhạy bén, phát hiện có người đang ở tiếp cận chính mình, thấp thấp hô một tiếng, đồng thời, hắn cũng nắm chặt trong tay truy thủ, cảnh giác nhìn ngoài cửa, nếu là địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ thu hoạch rất đối phương tánh mạng. Liêu như yên như như mày, đối với lăng mạn hiện tại mới phát hiện chính mình rất có chút bất mãn. Chính mình cách hắn như vậy gần hắn mới phát hiện chính mình, có thể thấy được hắn cảm giác lực thiệt tình không tính quá cường, thoạt nhìn, về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp cho hắn tới cái tăng mạnh bản huấn luyện mới được. Ước chừng là bởi vì Phượng Khuynh ca cả ngày đều tự cấp các nàng này đó bọn học sinh thêm cao cường độ huấn luyện, cho nên liễu như Yên phát hiện lăng mạn cảm giác lực không được thời điểm, trong đầu toát ra tới đệ nhất ý tưởng cư nhiên chính là cho hắn tới cái tăng mạnh bản huấn luyện, cái này ý tưởng toát ra tới nàng chính mình đều khiếp sợ. Chính mình cũng không phải là thích này một bộ người nột, như thế nào sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Phượng Khuynh ca thật là hại người rất nặng, thay đổi một cách vô tri vô giác chung liền đem người cấp giặt sạch não, bằng không chính mình sao có thể sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Lăng đại ca, đừng khẩn trương, là ta. Liệu như yên thanh âm thực trong trẻo, nàng hiện ra thân hình tới, chậm rãi hướng lăng mạn bên người dịch đi, vừa đi một bên lại nói. Như thế nào bị như vậy trọng thương Làm ta nhìn xem Nghe được thanh âm này Lăng mạn đầu tiên là sướng sốt Theo sau đẹp thả lỏng cảnh giác dường như Kéo kéo khỏe miệng nói À là tiểu yên à Tiểu yên sao ngươi lại tới đây Không phải hẳn là ở trong học viện học tập sao Liêu như yên hơi hơi mỉm cười nói Huấn luyện viên thu được mệnh lệnh Liền mang theo ta ra tới chấp hành nhiệm vụ bái Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được lăng mạn đại ca Chỉ là ngươi cũng quá không cẩn thận, đem chính mình biến thành như vậy, tấm tác, nhìn liền đau. Nàng nhìn như đi được rất chậm, nhưng kỳ thật thực mau. chỉ là khi nói chuyện, liền đến lăng mạn trước mặt, đang chuẩn bị cho hắn hảo sinh kiểm tra một chút thương thế đâu, kết quả một phen trùy thủ lặng yên không một tiếng động đâm ra, mắt thấy liền phải đâm vào nàng trái tim phía trên. liễu như yên trong đầu hiện lên một tia khó hiểu, thật sự không nghĩ ra được lăng mạn vì cái gì vừa thấy đến chính mình xuất hiện liền phát động công kích thả hắn ra tay tàn nhẫn, rất có một kích trí mạng tư thế, tựa hồ muốn đánh chết chính mình. Nàng hơi hơi vừa động, sau đó bàn tay trắng nhẹ nhàng một kích, trùy thủ liền ở rơi xuống đất, phát hiện một tiếng nặng nề tiếng vang, liễu như yên khó hiểu nhìn về phía lang mạn, nghi hoặc nói, lang mạn đại ca, ngươi đây là tình huống như thế nào? Ta là liễu như yên, tuy rằng có chút thời điểm không gặp, nhưng ngươi cũng không cần đem ta trở thành địch nhân giống nhau đi. Hừ! Người cái này đáng chết quái vật, không cần làm bộ làm tịch hóa thành người khác tới lừa bị ta, ta không bao giờ sẽ bị lừa. Lăng mạn ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn đem đối diện nhân thân thượng ngụy trang nhìn thấu giống nhau, chẳng qua, trước mắt hắn vẫn cứ là cái kia quen thuộc gương mặt, hắn trong lòng hận cực kỳ. Tưởng tượng đến người này phía trước lấy chính mình bạn tốt thịnh hoa bộ dáng xuất hiện ở chính mình trước mặt, cùng chính mình đảm tiêu tiếng rõ. Kết quả sấn chính mình không chú ý thời điểm cho chính mình hơi kém trí mạng một kích khi, hắn trong lòng liền hận cực kỳ, nếu không phải hắn phản ứng mau, né tránh kia trí mạng một kích, hiện tại hắn có lẽ đã là một khối lạnh như băng thi thể. Thượng quá một lần đương hắn, lúc này đây quả quyết là sẽ không trở lên đương bị lừa, cũng là hắn quá mức đại ý, mới có thể không có nhìn ra địch nhân ngụy trang, nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế. Trên người hắn này đó thường là từ ấy năm tới nay nhiều nhất, nặng nhất. Nghe được lăng mạn nói, liễu như yên hơi kém không bị khí cười, người này cư nhiên không tin chính mình, thật đúng là làm người dở khóc dở cười a bất quá ngay sau đó nàng liền nghĩ tới cái gì, bởi vậy đứng cách lăng mạn ba bước xa địa phương, lúc này mới đôi hắn nói, lăng mạn đại ca, ta thật là liễu như yên, ngươi nhưng đừng cho là ta là giả a đúng rồi, lăng đại ca. Hay là vừa mới có người biến thành ta bộ dáng tới gặp ngươi? Không phải biến thành bộ dáng của ngươi, mà là thỉnh hoa tên kia bộ dáng. Lăng mạn trong lòng yên lặng nói, nhưng lại không có trả lời liệu như yên vấn đề. Hắn cảm thấy trước mắt cái này liệu như yên khẳng định là cái giả. Chương 564, ảo giác. Thiếu hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc người, muốn ta mệnh, hỏi trước hỏi ta nắm tay có đáp ứng hay không. Lăng mạn thanh âm thấp giọng thả lánh lệ. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt liêu như yên, tựa hồ muốn đem nàng nhìn ra cái lỗ thủng tới. Liêu như yên mắt trợn trắng nhi, cũng lời đến cùng hắn tiếp tục vô nghĩa đi xuống, quỷ biết tiếp tục vô nghĩa đi xuống, trên người hắn huyết có thể hay không lưu quang, tuy rằng chính hắn thượng dược, nhưng hắn bị thương thật sự quá nặng chút, hơn nữa miệng vết thương cũng phi thường đại, đặc biệt là bụng cái kia miệng vết thương, càng là hơi kém muốn hắn mạng nhỏ nhi. Trời biết hắn là như thế nào chống còn cùng chính mình vô nghĩa nửa ngày, cho nên liễu như yên trực tiếp kia chớp ra tay, cho hắn tới cái hoa hướng dương điểm huyệt tay, gần nhất là ngừng máu trôi đi. Thứ hai sao, cũng là tránh cho hắn lại lung tung nhích tới nhích lui. Phải biết rằng, hắn hiện tại bị thương không nhẹ, lại như vậy chỉ hoan đi xuống, chính mình phải dùng linh khí cho hắn tẩm bổ thương thế. Linh khí là cái thứ tốt, chẳng những có thể thay người chữa thương, lại còn có có thể trợ giúp người khác đả thông cân mạch. Bất luận là người thường, vẫn là võ giả cũng hoặc là tu sĩ, có linh khí tầm bổ, trừ phi là thọ mệnh hao hết, nếu không nói, chỉ cần người không chết, liền nhất định có thể cứu sống. Chính là đâu, sử dụng linh lực này nhất chiêu, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không nàng nhưng không nghĩ bại lộ chính mình bí mật này, trước kia cấp nhà mình cứu cứu cùng Phượng Khuynh ca chữa thương thời điểm, đó là không có biện pháp không điều kiện, cho nên mới ra này hạ sách, nhưng là hiện giờ sao? có thể dùng y lý thuật cùng dược vật giải quyết sự tình, vẫn là tận lực dùng y lý thuật cùng dược vật giải quyết tương đối hảo. Ta mệnh, chỉ sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Thân thể của mình nháy mắt bị người chế trụ, lang mạn trong lòng cả kinh, trong lòng cười khổ một tiếng, thật sự không nghĩ tới, người này thực lực cư nhiên như thế chi cao, chỉ nhất chiêu, liền đem chính mình cấp khống chế được, mất công chính mình còn tưởng rằng thực lực của chính mình rất mạnh đâu. Tuy rằng hiện tại chính mình là trọng thương trong người, thả kho hàng hẹp hỏi, khiến cho hắn căn bản là không có biện pháp sử dụng kinh công. Nhưng là, hắn thực minh bạch biết, chẳng sợ chính mình vẫn chưa bị thương, lại ở rộng lớn địa phương, cũng không có biện pháp tránh đi này nhất chiêu. Thật sự là, người này tốc độ quá nhanh, mau đến hắn thậm chí đều không có thấy rõ hắn là như thế nào ra tay. Chỉ là, ngay sau đó, hắn liền mở to hai mắt nhìn, thân thể hắn tuy rằng không thể động, Nhưng cảm giác lại tồn tại, chính mình kia vẫn luôn lưu cái không ngừng miệng vết thương, cư nhiên thần thức ngừng. Sau đó, một con tinh tế mà mềm nhắn tay liền như vậy đáp ở chính mình thủ đoạn phía trên, tự hồ, là tự cấp chính mình bắt mạch. Hắn không phải tới muốn chính mình mệnh. Nghĩ đến này, hắn ra tiếng hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là muốn ngươi ra ra ta mạng nhỏ, chỉ lo động thủ là được, đừng làm ra một bức phải cho ta trị liệu bộ dáng nhìn khiến cho người gây tẩm. Liếu như yên nghe vậy, một bàn tay hung hăng đập vào hắn đầu dưa thượng, một trương tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở lăng mạn trước mặt, sau đó chỉ chỉ chính mình, tức giận nói, lăng mạn, ngươi cho ta thấy rõ ràng, ta, liếu như yên, không phải ngươi nói cái gì yêu ma quỷ quái, hiểu. Lại khẩu ra ác ngôn nói, tâm tình của ta liền không mỹ lệ a Tâm tình của ta nếu là không mỹ lệ, ta sẽ làm tâm tình của ngươi cũng thực không mỹ lệ, hiểu không? phải biết rằng, lúc trước nàng cái kia vẫn luôn cùng nàng đối nghịch đại ca, đã bị nàng chiêu thức ấy cấp tra tấn đến cũng không dám nữa cùng nàng đối nghịch, nếu là Lăng Mạn tiếp tục nói như vậy, kia nàng cũng thật sẽ không cẩn thận đâu. Giờ phút này, Lăng Mạn trước mặt là một chương quen thuộc mà tinh xảo khuôn mặt, kia một đôi sáng quắc rực rỡ hai tròng mắt cười như không cười nhìn chính mình, rất có chính mình nếu là lại nói nói bậy, liền sẽ tức giận bộ dáng, Lăng Mạn trong lòng chấn động, này Hay là thật là tiểu yên? Hắn có chút không xác định nghĩ, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút choáng váng. Lại nói tiếp, hắn nhận thức tiểu yên lâu như vậy, thật đúng là không có như vậy gần gũi nghiêm túc xem qua nàng đâu, Lại không nghĩ rằng, năm đó cái kia đẹp tiểu cô nương, hiện giờ lại là trưởng thành. Trước kia kia trương mang theo tính trẻ con khuôn mặt nhỏ đã sớm không thấy. Trước mặt gương mặt này thoạt nhìn thật sự phá lệ, đẹp. a. Hắn nhất thời thế nhưng xem đến có chút ngây người, nếu không có trên người truyền đến một trận cự đau đem hắn cấp đánh thức nói, phỏng trừng hắn còn sẽ tiếp tục phát ngốc đi xuống, chỉ là đột nhiên tiến đến đau đớn khiến cho hắn kêu thảm thiết một tiếng. Thật sự là, này đau đớn tới quá mức cự liệt, thả tựa đau đến tận xương thủy, lúc này mới làm bị như vậy trọng thương đều không có cổ họng quá một tiếng hắn kêu thảm thiết ra tiếng. Quả nhiên, này đều không phải là là tiểu yên, quả nhiên. Chính mình mạng nhỏ muốn xong, chỉ là lăng mạn lại cảm thấy thực không cam lòng. Chính mình cư nhiên liền như vậy làm người cấp xử lý. Rõ ràng, lúc này đây hắn là chuẩn bị đánh chết địch nhân, cũng đem phương thuốc mang về a nhưng cuối cùng như thế nào biến thành cái dạng này đâu. Chính mình, rốt cuộc cũng muốn biến thành liệt sĩ sao. Hắn sâu kín thở dài một hơi, chỉ hận không có nhiều sát mấy cái địch nhân. Nghĩ đến này, hắn trong mắt lãnh quang trật lóe Nhậm thân thể thượng đau lại như thế nào đau, cũng không hề hẻ rằng, nếu một hai phải chết, như vậy, chính mình sẽ chết đến có chút khí một ít, chẳng sợ thân thể như vạn kiến tê cắn đâu. Gì, thấy lăng mạn chỉ là lúc ban đầu kêu thảm thiết một tiếng lúc sau liền lại vô động tĩnh cái chán lại là đại viên đại viên mồ hôi rơi xuống, liễu như yên là có chút bội phục lăng mạn, nàng chính mình làm sự tình, hiệu quả nàng tự nhiên là rõ ràng, đau đớn gấp bội đâu Này nếu là người bình thường, thật đúng là không có khả năng cứ như vậy xong rồi. Nhìn đến lăng mạn lộ ra một bức yên ngang lẫm liệt bộ dáng, liễu như yên cảm thấy thật là không thú vị, lại không phải thật sự muốn ngươi mệnh, chỉ là muốn cho tâm tình của ngươi không như vậy mỹ lệ thôi. Ngươi nếu là tức muốn hộc máu mắng mắng chửi người gì đó cũng đúng a, nhưng cư nhiên bày ra khẳng khái hy sinh bộ dáng, thật sự là, làm cho người ta không nói được lời nào. Tính tính. Ta cũng không lăn lộn người, sớm một chút nhi đem trên người của ngươi thương thế xử lý tốt lúc sau, còn có khác việc cần hoàn thành. Tiêu chi đang ở tới gần địch nhân thực lực nhưng không thấp, ta nhưng không quá nhiều công phu đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Nghĩ đến này, liễu như yên nháy mắt liền triệt chính mình cho đùa dai, sau đó nhanh chóng cấp lăng mạn xử lý khởi thương thế tới. Lăng mạn trên người lớn lớn bé bé thương ước có mười mấy chỗ, trong đó có một chỗ thực chí mạng, cũng là hắn vận khí tốt cũng không có thương đến quan trọng bộ vị, nếu không nói, hắn phỏng trừng đã sớm treo. Sau đó, lang mạn liền ngốc, người này, cư nhiên tự cấp chính mình xử lý thương thế. Nhìn năng ở chính mình trên người phùng phùng lại hợp hợp, hắn có loại không quá chân thật cảm giác, nếu không có trên người vẫn cứ sẽ co đau đớn, phỏng trừng hắn đều sẽ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, nếu không nói, tiểu yên sao có thể xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại còn có ở giúp chính mình xử lý miệng vết thương. Ngươi, thật sự, thật là tiểu yên. Đại trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương đều bị xử lý tốt, cảm giác được chính mình đối thân thể quyền khống chế lại đã trở lại. Lăng mạn lúc này mới không xác định hỏi, hắn thật sự không thể tin, xa ở đệ nhị hàng không học viện huấn luyện tiểu yên sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Trước 565, biến đổi lớn. Tức giận trắng lăng mạn liếc mắt một cái, liễu như yên lúc này mới trừng mắt một đôi mắt to bất mãn nói, đại ca. Hóa ra ta đều giúp ngươi đem miệng vết thương lý hảo, ngươi còn tại hoài nghi ta là thật là giả đâu. Ta nếu là địch nhân, ngươi đã sớm chết thẳng cẳng, chỗ nào còn có thể bình yên đứng ở chỗ này nói chuyện A. Nhìn liễu như yên vẻ mặt bất mãn bộ dáng, lăng mạn có chút mặt đỏ, trong lòng biết nàng nói có lý, nếu nàng thật là địch nhân, đừng nói giờ phút này hắn trọng thương gần chết, liền tính là toàn thịnh thời kỳ cũng không có biện pháp cùng nàng chống lại. Cũng may giờ phút này trên mặt hắn rất nhiều địa phương đều lây dính vết máu, nhưng thật ra nhìn không ra tới hắn mặt đỏ. Nay cũng không thể trách ta à, địch nhân quá mức rào hoạt, phía trước ta liền trúng chiêu, nhìn đến ngươi xuất hiện, theo bản năng liền cho rằng lại là địch nhân dở trò quỷ bái. Lăng mạn cũng thực bất đắc dĩ à, hắn lớn như vậy, liền chưa thấy qua loại này thủ đoạn, tuy nói bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm, có khi cũng sẽ biến cái trang gì đó nhưng cũng không thể hoàn toàn biến thành người khác bộ răng A. Nào biết đâu rằng địch nhân cư nhiên trở nên cùng chính mình bạn tốt giống nhau như lúc, quanh thân khí chất đều không sai biệt lắm, này thình lình lại ra tới một cái chính mình người quen, hắn có thể không cẩn thận chút sao? Liêu như yên hiểu rõ, có lẽ địch nhân cũng có tinh thông ảo thuật ra hỏa, tuy nói lăng mạn tự cho là đúng cùng chân nhân ở giao lưu, nhưng kỳ thật hắn nhìn đến bất quá là ảo cảnh mà thôi, ảo cảnh sao? Vui lực cũng là căn cứ thi pháp giả thực lực tới định, thi pháp giả thực lực càng thêm, vui lực lại càng lớn càng ép thật, tương phản, thực lực nhỏ yếu nói, vui lực liền tiểu đến nhiều. Xem lăng mạn như thế phòng bị bộ dáng, thoạt nhìn đối phương hẳn là cái cao thủ, liếu như yên thật đúng là không thể tưởng được phương tây những cái đó ra hỏa cư nhiên sẽ có loại này cao thủ, bất quá, rốt cuộc là ai đâu? Nàng thân thức quan sát đến, nhưng lại không có phát hiện người như vậy, xem ra. Người này che dấu thật sự thâm. Hảo đi, xem ở ngươi bị như vậy trọng thương phần thượng, không trách ngươi. Liễu Như Yên cũng không phải thật sinh khí, chỉ vì nàng rõ ràng ảo cảnh uy lực, lãng mạn ở hảo cảnh chung không bị xử lý liền đã là chuyện may mắn, bất quá hắn có thể trọng thương lại bất tử, có lẽ cùng đối phương cũng không tưởng hạ sát thủ có quan hệ. Nghĩ đến đây, Liễu Như Yên chuẩn bị hỏi một chút hắn người kia là ai, bất quá còn không đợi nàng lại lần nữa phát ra tiếng liền cảm giác được thân thuyền cự liệt lắc lư một chút, tức khắc, toàn bộ thuyền đều có chút nghiêng, lang mạn càng là bị bất thình lình biến, cố làm cho một cái lão đảo, nếu không có Liễu Như Yên tay mắt lanh lẹ chảo một cái đã bắt được hắn, hắn liền một đầu đụng vào trên vách tường đi. Thiểu tâm chút. Đại lang mạn đứng ngưng lúc sau, Liễu Như Yên lúc này mới thấp thấp nói một tiếng, sau đó, nàng khẽ môi hơi hơi một xả, có chút kinh dị với đáy thuyền biến hóa, vẹn vẹn này trong chốc lát công phu Đấy thuyền hạ cư nhiên liền nhiều ra một đoàn cá mập trắng, này, tựa hồ có chút quá mức với khoa trường đi. Lăng mạn như mày, hắn tự nhiên cũng đã nhận ra dị thường chỗ, nếu không có là đã xảy ra cái gì đại sự tình, con thuyền bất qua có thể xuất hiện như vậy đại đông đưa, tổng không có khả năng bọn họ và phải đá ngầm đi. Nghĩ đến này, hắn sắc mặt một bạch, bởi vì thuyền trưởng đều không phải là là người một nhà, ai biết những người đó là như thế nào khai thuyền A. Tiểu yên, chúng ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Nốc tại trong phòng đoán mò chắc Trung Quy không phải cái gì hảo biện pháp, bởi vậy lăng mạn tuy chịu thương, nhưng lại vẫn cứ muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài rốt cuộc làm sao vậy. Liệu như yên không sao cả, dù sao nàng huấn luyện viên đã nói rồi, không cho nàng động thủ, nhưng là đi ra ngoài nhìn xem nói lại là không sao, bởi vậy gật đầu nói, hành, chính ngươi tiểu tâm điểm nhi à, vốn dĩ ngươi này thương thế hẳn là muốn tĩnh dưỡng. Chính là hiện tại cũng không này kiện, ngươi chỉ có thể chính mình tiểu tâm chút. Tuy rằng nàng là có thể thi cái tiểu pháp thuật, làm chỉnh gian kho hàng vẫn luôn ở vào cân bằng trạng thái tới cấp lăng mạn nghỉ ngơi. Nhưng nàng không tính toán làm như vậy, các nàng là bằng hữu không giả. Nhưng nếu nàng tự mình quyết định đem hắn vây ở này kho hàng nói, phòng trưng hắn cả đời đều sẽ không tha thứ nàng. Rốt cuộc, này trên thuyền không chỉ có có hắn chiến hữu, còn có rất nhiều người thường hắn không thể không màng này đó chỉ lo chính mình ta thượng đế a đây là làm sao vậy khoang thuyền nội có nhân tâm có thừa giật mình ra tiếng hắn vừa mới còn thoải mái nằm ở trên giường nhưng một trận cự liệt chấn động thiếu chút nữa nhi liền đem hắn bỏ xuống giường nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh chảo một cái đã bắt được giường tay vịt giờ phút này phỏng chừng hắn đã rơi không nhẹ thiên a đã xảy ra chuyện gì thuyền như thế nào ở lay động cũng có người thét chói tai đầy mặt hoảng sợ bộ dáng, xem hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng liền biết, vừa mới hắn là cùng thứ gì thân mật tiếp xúc quá. Liêu Như Yên cùng Lăng Mạn hai người vừa ra môn, liền nghe được khắp nơi truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng khóc tiếng la, có người nói hoa hạ lời nói, cũng có người nói điều ngữ, tình huống này, mất công bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, cho nên cũng không có người nào ở khoang thuyền bên ngoài nhi, nếu không liền vừa mới kia một chút, nói không chừng phải có người rớt trong biển đi. Lăng mạn sắc mặt trắng nhợt, chỉ vì hắn nhìn đến nguyên bản bình tĩnh mà mỹ lệ biển rộng hiện tại đã là thay đổi bộ dáng, từng luồng thật lớn bọ sóng không ngừng quay cuồng, như là vạn mã lao nhanh dường như muốn đem con thuyền bao phủ, thuyền lớn tại đây hung dũng bỏ sóng vu như thiên thuyền giống nhau, một không cẩn thận liền sẽ bị ném đi. Này, này rốt cuộc là làm sao vậy? Thoạt nhìn cũng hoàn toàn không như là và phải đá ngầm a. Lang mạnh nhưng không có thân thức, căn bản vô pháp xem xét đáy biển hạ tình huống. Bởi vậy hắn tương đương có hiểu, này bỏ sóng vì cái gì chỉ xuất hiện ở bọn họ thân thuyền chung quanh, địa phương khác lại hoàn toàn không có việc gì. liễu như yên rối tay chỉ chỉ ẩn ẩn lộ ra một kia bạch mang cá mập trắng, giống như vô tình nói, cái kia, hình như là cái gì cự thu à, chỉ là tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm, có lẽ là ta hoa mắt. Một đạo lại một đạo bạch mang hiện lên, lang mạn theo liễu như yên sở chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Tiểu Yên, ta biết ngươi là có bản lĩnh người, ta cùng với các chiến hữu phân tán mở ra, hiện tại vô pháp tìm được bọn họ, phiền tái ngươi hướng bên kia nhìn xem hay không có chúng ta đồng chí, ta từ bên này đi tìm các chiến hữu, 10 phút sau chúng ta ở bồng tàu thượng hội hợp. Hắn hiện tại căn bản không có thời gian dò hỏi Tiểu Yên rốt cuộc là như thế nào đi vào nải trên thuyền, càng không có thời gian cùng nàng ôn chuyện, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm một việc đem chính mình các chiến hữu tìm được, sau đó tập hợp lên cùng nhau đối kháng bên ngoài này đó đại gia hỏa, hắn tin tưởng đoàn kết lực lượng, hắn tin tưởng mọi người đoàn kết ở bên nhau, lại đại khó khăn cũng sẽ bị khắc phục. Tuy rằng cá mập trắng thực húng mánh, bất quá ở lăng mạn xem ra, xử lý nó cũng không phải không có khả năng, đáng tiếc hắn không biết chính là, cá mập trắng không chỉ có riêng chỉ có một cái, hảo đi, không biết cũng hảo, ít nhất cũng không sẽ bị dọa phá gan, bởi vậy, Hắn nói xong lúc sau, lại làng nửa điểm nhi đều không ngừng đốn, vội vàng mà đi. liễu như yên còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có đi tìm người bái, cũng may bởi vì đấy thuyền bọn người kia nhóm quấy dày, cho nên một ít đang ở trong chiến đấu hai bên thực ăn ý định chỉ công kích. Sau đó, liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Trước 566, kẻ điên. Trên thuyền trừ bỏ số ít vài người ở ngoài. Căn bản là không có người biết bọn họ sắp gặp phải cái gì, thân thuyền tuy rằng kiên cố, chính là cũng kinh không được nhiều như vậy cá mập trắng mánh liệt va chạm cùng công kích ra. Đáng chết, này đó cá mập trắng đều là từ đâu toát ra tới. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khống chế trong nhà, một cái sắc mặt tái nhợt tóc vàng trung niên thấp thấp mắng một tiếng, bọn họ khống chế con thuyền thời điểm, nhưng không có dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính không chế được con thuyền đi nam nhân nghe được hắn nói, thần sắc tương đương ngưng trọng nói, cụ thể tình huống thượng không rõ ràng lắm, ngươi liên hệ một chút chúng ta người xem bọn hắn hay không có biện pháp, ta hoài nghi này đó cá mập trắng là huyết tộc những cái đó kẻ điên đưa tới, này đó chết kẻ điên, thật là sự tình gì đều làm được. Hắn có thể bị phái tới tiếp nhận này con thuyền đi, biết đến sự tình tự nhiên không phải ít, nói nữa, hắn sống mấy chục năm. Cùng những cái đó kẻ điên nhóm đánh quá giao tế cũng không phải một lần hai lần, bởi vậy hắn hoài nghi chuyện này là những cái đó kẻ điên làm, thật không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Sớm biết rằng có này đó kẻ điên ở, hắn liền không nên tiếp thu lúc này đây nhiệm vụ, hắn không nghĩ buổi này đó kẻ điên nhóm cùng chết tại đây mênh mang biển rộng thượng, vẫn là một giọt bỏ sóng đều phiên không ra cái loại này, nghĩ đến này, hắn cặp kia thâm thoại màu lam đôi mắt làm như ở ngưng tụ thứ gì giống nhau. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục xem chú bên ngoài tình huống, hắn nhưng không nghĩ một không cẩn thận liền lật thuyền. Tóc vàng trung niên nghe vậy trong lòng cả kinh, ngay sau đó chạy nhanh làm việc đi, bên ngoài tình huống thực không hiểm, hắn nhưng không nghĩ đem mạng nhỏ nhi ném tại đây đáng chết trên biển. Nếu thật là huyết tộc những người đó làm, kia bọn họ cũng quá mức, trước đó thế nhưng đều không có cho bọn hắn lộ ra một chút ít nhi. Ôi trù tỉnh khăn nhân đây khắc chính thản nhiên đứng ở bong tàu thượng. Cảm thụ được đệ thuyền sóng gió mãnh liệt, hắn kia hơi mỏng khỏe môi bức lên một tia điên cuồng ý cười, sau đó, hắn sắc mặt cứng đờ, đơn giản là giờ phút này bên kia đi tới một người, đó là một cái phương đông người, là cái thoạt nhìn tới cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thanh niên. Tuy rằng hắn thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng là ở khoang thuyền kịch liệt lay động dưới tình huống, hắn đi ở bong tàu thượng thế nhưng như dẫm trên đất bằng, như vậy một người, nếu nói đúng chính mình không hề uy hiếp nói Kia tuyệt đối là giả, hắn muốn nhìn đến mọi người sợ hãi hoảng sợ bộ dáng lại không ở này thanh niên trên mặt. Người kia là ai? Chẳng lẽ là hoa hạ bộ đội đặc trùng? Chính là hắn vì sao sẽ lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở chỗ này? Ôi chu tìn khăn đặc trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ nghi hoặc, nghĩ đến đây cư nhiên còn có một cái cá lọt lưới. Hắn cặp kia thâm lam trong mắt hiện lên một tia điên cuồng tàn nhẫn, đại trong chốc lát ngươi xem ngươi đồng đội, từng bước từng bước đi uy cá mập không biết ngươi còn có thể hay không như thế bình tĩnh. Nghĩ đến đây, hắn không cho là đúng cười cười, hắn cũng không có tính toán giờ này khắc này đối thanh niên này động thủ, bởi vì hắn cũng không muốn giết người, chỉ nghĩ xem này đó cái gọi là hoa hạ quân nhân nhóm đang xem đến chính mình đồng bào cùng các đồng đội bị vứt tiến trong biển, bị những cái đó cá mập phân mà thực là lúc, sẽ là như thế nào biểu tình. Phượng Khuynh ca chậm rãi đi ở bong tàu thượng, làm như đi ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Làm như nhận thấy được có người đang ở đánh giá chính mình, hắn ánh mắt từ từ nhìn qua đi, liền nhìn đến cái này ăn mặc khéo léo, thân sĩ đến không thể lại thân sĩ nam nhân, Phượng Khuynh ca nhận thức hắn, tên của hắn kêu ổ chủ tỉnh khăn đặc. Hắn là huyết tộc trở tước, căn cứ cái kêu kêu phong lưu người cấp ra tới tư liệu, người này thực lực rất mạnh, tựa hồ là lúc này đây huyết tộc đầu mục chi nhất, hắn làm người ngạo mạn thả, hắn xác thật có ngạo mạn tư bản tuổi còn trẻ liền trở thành trơ tước, phỏng chứng hắn là huyết tộc trung thiên phú cùng huyết mạch đều rất mạnh người. Ở trơ tước dưới, còn có ba tước, tử tước, nam tước, muốn đột phá một cái cảnh giới, nếu vô thiên phú cùng thực lực nói, suốt cuộc đời cũng không có khả năng trở thành trơ tước, thả, hắn nhìn ra được tới, người này thực tế tuổi kỳ thật cũng không lớn, ước chừng không đến 30 tuổi bộ dáng, này, liền càng thêm đến không được. Huyết tộc sinh mệnh tương đương dài lâu, bởi vậy. Nếu hắn là cái một cái mấy trăm tuổi người, có thể trở thành trờ tước kia cũng không làm người kinh ngạc, nhưng không đến 30 tuổi là có thể thành tiểu trờ tước, sợ là ở bọn họ huyết tộc bên trong cũng không mấy cái, mỗi phải biết rằng huyết tộc tu luyện cùng các tu sĩ giống nhau khó khăn. Chẳng qua, bọn họ có thể dựa hút đại lượng tinh huyết tới tiến hành tu luyện, mà các tu sĩ tất chỉ có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí hoặc là dùng thiên tài địa bảo cũng hoặc linh đan diệu dược tới tăng lên tốc độ tu luyện. Giữa hai bên có chất bất đồng, nhưng tương đồng chính là, đột phá thời điểm đều sẽ gặp được bình kính. Bởi vậy, chẳng sợ hắn có đại lượng tinh huyết nhưng cũng hút, muốn trở thành trở tức cũng là thiên nan vạn nan. Người này còn có một cái đặc điểm, kia đó là chú ý chính mình dáng vẻ. Hắn sinh ra với cổ xưa ổ chủ tỉn gia tộc, đây là một cái thực cổ xưa quý tộc gia tộc. Bởi vậy hắn phá lệ coi trọng lễ nghi, liền tính là tái chiến đấu chung, cũng thực chú ý chính mình hình tượng. Nhìn đến ổ chủ Tỷ khăn đặc trong mắt hiện lên điên cuồng, Phượng Khuynh Ca hơi hơi có chút kinh hãi, như vậy ánh mắt, hắn trong trí nhớ nhìn đến quá không ít, những người đó, không có chỗ nào mà không phải là ở vào cực đoan kẻ điên, muốn làm thành sự tình, bọn họ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi làm thành, thả không, có bọn họ chuyện không dám làm. Thoạt nhìn, người này có chút bệnh trạng điên cuồng. Đây là Phượng Khuynh Ca cấp ổ chủ Tỷ khăn riêng hạ kết luận. Hai người ánh mắt ở không trung tương ngộ, Sau đó không hẹn mà cùng rời đi đôi mắt, cũng không có cái gì thử, cứ việc ổ chủ tỉnh khăn đặc cho rằng cái này phương đông người thực lực hẳn là không yếu, nhưng lại vẫn là không có bị hắn để vào mắt, bởi vì hắn cũng không có ở cái này nhân thân thượng cảm ứng được cường đại khí tràng. Cho nên, hắn cho rằng cái này hoa hạ quân nhân phỏng trừng là cái tu tập cổ võ, hắn từng lật xem quá không ít hoa hạ điển tịch, điển tịch trung tắc nhắc tới quá hoa hạ cổ võ khinh công. Nói là có thể cho người đứng thẳng ở trên mặt nước, đối này, hội chủ tỉnh khăn đặc cũng không quá chấp nhận, cho tới bây giờ cũng vẫn là như thế. Hai người đều giáo lẳng lặng đứng ở bong tàu thượng, tuy ý gió mạnh tập thân cũng cũng không có hồi khoang thuyền ý niệm. Chờ tước, giáo chủ đại nhân thỉnh ngài qua đi mở họp. Qua một hồi lâu, một đạo lược hiện dồn dập thanh âm từ nơi xa truyền đến, lại nguyên lai là một người giáo hội thành viên một đường chạy chậm lại đây, tuy rằng trên thuyền lay động thật sự nhưng hắn hiển nhiên đã thích ứng, bởi vậy đi được nhưng thật ra tương đương ổn. Âu Chu tịn khăn đặc trong mắt hiện lên một tia không vui, sau đó nhàn nhạt nói: ta đã biết, đi thôi. Hắn nói, lúc này mới không nhanh không chậm hướng trong khoang thuyền đi đến. Có thần thức trợ giúp liêu như yên, tìm người tốc độ kia không phải giống nhau mau, chỉ tốn vài phút thời gian, liền đem nàng bên này đồng đội tìm một cái tề, sau đó mang theo bọn họ liền hướng bông tàu thượng đi đến, đảo cũng kéo. Lang mạn chỉ bong tàu lại là phượng khuynh ca nơi địa phương. Trước 567, Kinh Vi Thiên Nhân Ôi trù tìn khăn đặc thản nhiên hành tàu ở lối đi nhỏ trùng, trong lòng đối cái gọi là mở hộp không cho là đúng, đơn giản chính là hỏi đẩy thuyền những cái đó đại gia hỏa sự tình, hắn đã có nắm chắc đem chúng nó đưa tới, kia tự nhiên là có biện pháp đuổi chúng nó rời đi, chẳng qua, hắn là sẽ không làm như vậy, Chó hay, còn không có bắt đầu đâu. Sau đó, Hắn trong tầm mắt xuất hiện đoàn người, ước chừng mười mấy cái tả hữu, căn bản không cần động não, hắn cũng biết những người này là ai. Rốt cuộc, con thuyền lay động đến quá mức lợi hại, người thường cũng không dám ở ngay lúc này ra bản thân cửa phòng, bởi vậy hắn cũng không cực để ý, càng không có ra tay ý tứ. Rốt cuộc, những người này chính là trong chốc lát cho hay người xem, cứ như vậy xử lý bọn họ, kia trong chốc lát diễn ai tới cổ động đâu. Bất quá! hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đối phương đoàn người thời điểm, trong đó một nữ nhân hấp dẫn hắn lực chú ý. Hắn không phải chưa thấy qua mỹ nhân, tương phản, xuất thân cổ xưa thế gia hắn, từ nhỏ đến lớn, vây quanh ở hắn bên người mỹ nhân bất tận này số, tuy rằng hắn trước kia vẫn chưa đã tới hoa hạ quốc gia, hắn nhưng bên người lại không thiếu đến từ hoa hạ nữ nô, có thể bị lộng tới hắn trước mặt nữ nhân, không một không đẹp. Bởi vậy, hắn đối mỹ nhân là có miễn dịch lực, Nhưng là tai kiến nữ nhân này thời điểm, hắn kia một đôi màu xanh biển trong mắt hiện lên một kêu kinh ngạc, đây là một trường xảo đoạt thiên công khuôn mặt, một đôi giống như bản vẽ đẹp thạch giống nhau đen nhánh lóe sáng con ngươi sáng quắc rực rỡ, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho hắn có chút không rời mắt được, nàng, chỉ sợ là thượng đế nhất vừa lòng kiệt tắp đi. Bất quá hắn rốt cuộc là kiến thức rộng rãi người, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc không đến một giây đồng hồ liền khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là vẫn luôn chú ý người của hắn cũng không nhất định có thể phát hiện hắn vừa mới trong nháy mắt kia ngây người. Ta nhất định phải đem nữ nhân này mang đi. Ôi trù tìn khăn đặc trong lòng yên lặng nói, sau đó, lại không có động thủ, xem các nàng đi trước phương hướng, tất nhiên là đi bong tàu thượng, tuy rằng nàng đi được thực ổn bộ dáng, nghĩ đến thực lực của nàng sẽ không quá kém, như vậy càng tốt, sẽ càng thú vị. Ôi trù tìn khăn đặc nhìn về phía liệu như yên thời điểm. Liếu như yên cũng nhìn về phía hắn, sau đó, nàng liền nhìn đến đối phương hướng chính mình lộ ra một cái thoạt nhìn tương đương hữu hảo tươi cười tới, thả còn hướng nàng khẽ gật đầu, sau đó sai thân mà qua. Nô, no, này đó là huyết tộc sao? Liếu như yên nhìn đến người này, không cấm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, trong truyền thuyết huyết tộc, quỷ hút máu à, không nghĩ tới lớn lên nhưng thật ra rất ánh tuấn, kiếp trước xem điện ảnh thời điểm, bên trong quỷ hút máu cũng là cực xoái nàng còn tưởng rằng là bởi vì tìm diễn viên tương đối xoáy duyên cơ đâu, không nghĩ tới chân thật quỷ hút máu lớn lên cũng không kém. như vậy anh tuấn một người, thật là đáng tiếc gà. cư nhiên là cái quỷ hút máu, tấm tác, bất quá này cũng chính mình không quan hệ. tuy rằng hắn thoạt nhìn thực hữu hảo bộ dáng, nhưng hắn trong mắt kia ti mánh liệt chiếm hữu dục vẫn là làm liêu như yên bắt giữ tới rồi. bởi vậy, nàng đối người này cũng không có hảo cảm. nói trở về, liền tính không có này vừa ra. Nàng cũng là đối người này không có hảo cảm, nguyên nhân vô nó, chỉ vì bọn họ chạy tới chính mình tổ quốc quái dối, đã thương chính mình nhiều như vậy chiến hữu liền đủ để cho nàng đối này một hàng cường đạo không có hảo cảm. Mà liệu như yên phía sau mười mấy người nhìn đến người này xuất hiện lúc sau, thần kinh lập tức liền căng thẳng, theo bản năng liền bắt đầu làm ra phòng bị động tác, bọn họ cũng đều biết, người này là những cái đó ăn trộm phương thuốc địch nhân. Cứ việc hiện tại bọn họ cả người đều bị thương không nhẹ, nhưng bọn họ vẫn như cũ nguồn chế phục người này. Nhưng mà bọn họ cũng rất rõ ràng, bằng bọn họ bản lĩnh, cho dù là mười mấy người cùng nhau thượng, có lẽ cũng chế phục không được bọn họ. Hơn nữa, bây giờ còn có càng vì chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ, cho nên bọn họ không thể ở cái này mấu chốt thượng sai lầm. Tương An không có việc gì sai thân mà qua, liếu như yên bọn họ thực mau liền tới rồi bong tàu thượng, nhìn đến vượng Quynh Ca. Liếu như yên bíu môi, rất muốn hỏi một chút hắn vừa mới vì sao không ra tay đem cái kia huyết tộc chế trụ, bất quá nghĩ đến hắn nói qua nói, tính, chính mình không cũng không động thủ sao, nên các nàng động thủ thời điểm, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Liêu đồng chí, lang mạn hắn, thật sự là người kêu chúng ta đến bong tàu đi lên sao? Kêu người khác đâu? Như thế nào không thấy hắn? Nhìn đến bong tàu thượng chỉ đứng một người hoa hạ đồng bào. Hơn 10 người quân nhân đều có chút ngoài ý muốn, không phải nói lăng mạn làm cho bọn họ đến bong tàu đi lên sao, như thế nào nơi này trừ bỏ người này ở ngoài, cũng không có lăng mạn đâu. Bọn họ hiển nhiên so lăng mạn vận khí tốt, cũng không có gặp được vị kia hào cảnh cao thủ, cho nên đâu, cũng không có phòng bị liệu như yên cái này đột nhiên tự xưng là lăng mạn phái tới cô nương, nhưng là bong tàu thượng không ai, bọn họ liền bắt đầu hoài nghi, bởi vậy có chút nghi hoặc hỏi. Liêu Như Yên rất là tự nhiên nói, "Xác thật là hắn làm ta giúp đỡ tìm một chút của các ngươi, ngạc, các ngươi nhìn xem bên ngoài đại gia hỏa, nói vậy lăng mạn là tưởng tập hợp đại gia cùng nhau đối chúng nó khởi sướng công kích đi, cụ thể tình huống chờ hắn tới hỏi hắn đi, hắn chịu thương pha trọng, nghĩ đến tốc độ là sẽ không quá nhanh, kiên nhẫn chờ đợi đi." Nàng nói tới đây, nghĩ nghĩ lại nói, "Nếu là các ngươi ngại làm chờ quá mức với nhang chán. Cũng có thể cùng nhau công kích những cái đó đại gia hỏa, ta nhìn bọn người kia số lượng cũng không ít đâu, nhiều xử lý một đầu cũng là một đầu, các ngươi cảm thấy đâu. Nàng lời này vừa ra, mười mấy hán tử toàn mặt lộ vẻ chua xót thực lực của bọn họ tuy rằng nói ở trong quân là thực không tồi, nếu không cũng không có khả năng tới bên này chấp hành như vậy nhiệm vụ, chính là, bọn họ rốt cuộc chỉ là bình thường phàm nhân, sẽ cũng bất quá là thuật đấu vật gì đó, cùng người đánh lên tới còn có thể linh hoạt vận dụng, nhưng cách xa như vậy, bọn họ mặc dù là muốn động thủ đối phó bọn người kia, cũng hữu tâm vô lực à, chẳng lẽ, bọn họ phải dùng thương? Liên tính là động thương, nhưng bọn người kia cái đầu lớn như vậy, nếu là đánh không trúng yếu hại nói, cũng không tế với sự à, nói không chừng này đó đại gia hỏa còn sẽ bởi vì bọn họ công kích mà trở nên càng thêm hung ác đâu Nghĩ đến đây, một bọn đại hán đều mặt lộ vẻ vẻ khó xử, Trong đó một người có chút ngượng ngùng nói, chúng ta nhưng thật ra tưởng diệt bọn người kia, nhưng là, chúng ta căn bản đánh không đến chúng nó nột. Nghe vậy, Liêu Như Yên tức khắc xứng sốt nghĩ, nếu bọn họ đều là người thường, lăng mạn tên kia làm gì tưởng đem đại gia tập trung đến cùng nhau tới a Tới cũng căn bản khởi không được cái gì tác dụng a chẳng lẽ chính là ra tới xem cái phong cảnh. anh kia như vậy, ta trước cấp các vị xử lý một chút thương thế. Đãi lăng mạn bọn họ tới nói lại nói khác đi. Liêu như yên phản ứng cũng thật mau, không chút nghĩ ngợi liền vì chính mình tìm cái bậc thang, làm đại gia theo thứ tự ngồi xong, nàng liền bắt đầu rồi bận rộn. Bọn họ những người này thương thế nặng nhẹ không đông nhất, bất quá may mắn cũng chưa cái gì chí mạng thường, bởi vậy xử lý lên nhưng thật ra cũng không phiền toái. So với xử lý lăng mạn trên người thương thế tới, kia thật là không cần quá nhẹ nhàng, bất quá đâu, bởi vì người tương đối nhiều cho nên tiêu phí thời gian đảo cũng không ngắn. Trước 568, ra mặt dạy. Phượng Khuynh ca rất có hứng thú nhìn liễu như yên vội tới vội đi. Hắn biết này tiểu cô nương sẽ rất nhiều, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên thật đúng là sẽ y y thuật. Phía trước kia trường phương thuốc, hắn còn tưởng rằng là nàng từ trưởng bối nơi đó được đến đâu. Hiện tại thoạt nhìn, có lẽ thật là nàng nghiên cứu ra tới cũng nói không nhất định. Đáng chết, như thế nào sẽ có nhiều như vậy cá mập. Chúng ta, lúc này đây, có phải hay không bỏ mạng ở biển rộng? Lăng mạn mang theo hơn 20 người hướng bong tàu thượng tới rồi, bọn họ tuy rằng đã dùng nhanh nhất tốc độ, nhưng đi được như cũ không mau, bởi vì bọn họ bên trong có người chân bị thương không nhẹ, hành động không tiện, thiết yếu muốn ở đồng đội dưới sự trợ giúp mới có thể hành tàu. Con thuyền như thế kịch liệt lay động, bọn họ đều cảm giác được không tầm thường, mà lăng mạn tìm được bọn họ, cũng nói cho bọn họ trong biển có cá mập lúc sau bọn họ sắc mặt tức khắc đều thay đổi vốn dĩ muốn hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ liền bởi vì phán đoán sai lầm mà tăng thêm khó khăn mắt thấy căn bản là không có hoàn thành khả năng nhưng hiện tại cư nhiên còn có cá mập đàn tiên đến này là muốn tuyệt bọn họ sinh lộ sao cao đội trưởng sắc bén nhìn cái này nói về vài lời nói người liếc mắt một cái trầm giọng nói đừng vội hoài chúng ta cái gì khó khăn không có gặp được quá hiện tại chúng ta muốn tập hợp đại gia lực lượng Sau đó kiểm kê sở hữu vũ khí, lại chế định một cái tương đối hợp lý phương pháp tới đánh chết những cái đó cá mập, có thể sát nhiều ít sát nhiều. Đừng ngoại, những cái đó bọn cường đạo nói vậy cũng hoàn toàn không muốn chết, bởi vậy bọn họ hẳn là cũng sẽ xuất lực. Hắn nói nói được có lý, nhưng là, sự thật như thế nào? Ở đây nhân tâm trùng cũng chưa đế, bất quá, bọn họ là thiết huyết quân nhân, đã sớm đem sinh tử chí chi độ ngoại quân nhân, chẳng sợ trong lòng cực kỳ sợ hãi, Khá vậy sẽ không cứ như vậy lùi bước, đội trưởng nói được không sai, có thể sát nhiều ít sát nhiều, thật sự không được, kéo những cái đó bọn cường đạo cùng đi chết cũng đúng. Đội trưởng nói được không sai, hiện tại tình huống còn chưa tới tệ nhất thời điểm, chúng ta không thể nhượng trí, chẳng sợ chính là chết, cũng muốn đem những cái đó đáng chết vương bắt đảng nhóm lôi kéo cùng chết. Lăng mạn cũng là gật đầu nhận đồng nói, hắn kỳ thật trong lòng cũng không có gì đấy nhì, hắn tuy rằng võ công không yếu cần phải đánh trong biển những cái đó đại gia hỏa, cũng không nhất định có nắm chắc. Nhưng là hiện tại lúc này, hắn không thể nói vũ rũ lời nói, nếu không nói, sẽ thực ảnh hưởng sĩ khí, vốn dĩ, bọn họ nhiệm vụ lần này trong quá trình liền rất không thuận lợi. Hiện tại xuất hiện đại gia hỏa tuy rằng nhìn làm người có chút tuyệt vọng, nhưng ai nói này không phải bọn họ cơ hội đâu. Mang theo những người đó vừa chết, bọn họ liền mang không trở về kia phương thuốc. Đáng tiếc chính là, Lăng mạn cũng không biết, đêm này đó đại gia hỏa triệu tới người, là có thể cho những cái đó cá mập rời đi, nếu là hắn biết đến lời nói, sợ là sẽ muốn đem kia triệu tới cá mập người đại tá táng khối. Không sai, liền tính muốn chết, cũng muốn đem những cái đó vương bắt đản nhóm lôi kéo cùng chết. Đều là nhiệt huyết hắn tử, có người mang theo đầu, bọn họ bản thân trong lòng cũng là như thế này tưởng, bởi vậy nghe xong những lời này lúc sau, càng là trong lòng nóng lên. Trong khoảng thời gian ngắn nhiệt huyết sôi trào, rất có lôi kéo địch nhân cùng chết quyết tâm. Đoàn người nói, không tốn bao lâu thời gian liền đi tới bong tàu thượng, nhìn đến đang bị một cái tiểu cô nương xử lý thương thế các đồng đội khi, đều là sửng sốt bọn họ chưa từng thấy quá cô nương này, hay là nàng là vị bác sĩ. Lăng mạn liếc mắt một cái liền thấy được chạm đến thẳng tấp vượng Quynh Ca, nhìn đến hắn, lăng mạn trong lòng vui vẻ, hắn là thật không nghĩ tới. Cư nhiên lại ở chỗ này, nhìn đến người này, thực lực của hắn, Lăng Mạn chính là rất rõ ràng, tuy rằng sau lại không biết vì cái gì, hắn cũng không có ở lục chiến đội, chính là hiện tại hắn xuất hiện, lại làm Lăng Mạn thấy được một tia sống sót hy vọng. Phương đại ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Đến đây lúc nào? Phía trước vẫn luôn không thấy được ngươi đâu. Nghĩ đến này, hắn không cấm bước nhanh về phía trước, có chút kích động hỏi, "Ở em mờ quốc kia đoạn thời gian, Bởi vì đại gia ở chung thời gian tương đối nhiều, bởi vậy lăng mạn cùng phượng khuynh ca cũng tương đối quen thuộc lên, này không, liền đại ca đều kêu lên. Lăng mạn gia hỏa này rất là ra mặt dày, thả người này lại là hắn cho tới nay ngẫu nhiên, lấy lực, hắn mới mặc kệ phượng khuynh ca ứng không ứng hắn đâu, thấy hắn không gì phản ứng, trên mặt mang theo chút mong đợi thần sắc lại nói, phượng đại ca, nhưng cái đó đại gia hỏa, ngươi có biện pháp sao? Phượng Khuynh ca khỏe miệng hơi không thể nghe thấy vừa kéo, tầm mắt nhìn thoáng qua mỗi người trên người đều mang theo màu mỡ người, thanh âm có chút đông lạnh nói, vẫn luôn đều ở, chẳng qua ngươi cũng không có nhìn đến chúng ta mà thôi, đến nỗi những cái đó cá mập sao, giải quyết lên cũng không phiền thoái. Vừa nghe có biện pháp, lang mạn trước mắt tức khắc sáng ngời, kích động nói, ta liền biết Phượng Đại ca chính là Phượng Đại ca, nhất định sẽ có biện pháp, ngươi yên tâm, có cái gì yêu cầu chúng ta phối hợp ta nhất định sẽ nói phục ta các đồng đội cùng nhau chấp hành. Phượng Khuynh Ca vừa nói sau, trường hợp tức khắc liền giống như bị ấn nút tắt tiếng giống nhau an tĩnh xuống dưới, ba bốn mươi vị hán tử không có chỗ nào mà không phải là trong quân tinh Anh, trải qua quá sóng to gió lớn chính là không ít, nhưng bọn hắn tự nhận là vô pháp đối phó những cái đó cám hợp, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là lôi kéo những cái đó hỗn đản cùng đi chết. Chính là hiện tại, cái này khí chất xuất trần, Khuôn mặt lạnh băng nam nhân cư nhiên nói có biện pháp đối phó những cái đó cá mập, bọn họ đều xem như trong quân hảo thủ, khá vậy không có biện pháp đối phó những cái đó đại gia hỏa. Người nam nhân này hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin tràn đầy nói có biện pháp đối phó những cái đó gia hỏa. Cao đội trưởng không nghĩ tới, lang mạn cư nhiên nhận thức cái này vẻ mặt phong khinh vân đạm đứng ở chỗ này nam nhân, nhìn đến này nam nhân trên người tản ra thuộc về quân nhân hơi thở, nói vậy hắn cũng là trong quân người. Chỉ là, hắn lại là không quen biết người này, nghe được hắn nói có biện pháp đối phó những cái đó cá mập thời điểm, hắn trong lòng chấn động, có chút không thể tin. Thật sự là, cá mập loại đồ vật này, chẳng những hình thể thật lớn, thả bởi vì ở dưới nước, sung ống đối với chúng nó tới nói, hiệu quả cũng không cường, bọn họ ở trên thuyền trừ bỏ dùng thương tới đối phó chúng nó ở ngoài, thật đúng là không có khác quá tốt biện pháp, chính là người nam nhân này cư nhiên nói được như vậy nhẹ nhàng giống như này đó cá mập ở trong mắt hắn cũng chỉ là tiểu loài bò sát mà thôi. Không sai, hắn kia thản nhiên tự đắc ngựa khí, đúng là nói một ít hơi không đủ đến tiểu loài bò sát, Phượng Khuynh ca sát thật không đem này đó cá mập để vào mắt, tuy nói chúng nó hình thể sát thật thật lớn, thả lực lượng cũng rất mạnh, nhưng là sao? Hắn một giây có thể nghĩ ra 180 cái biện pháp tới giải quyết chúng nó, chỉ là không nghĩ làm này đó quân nhân sinh ra ý lại mà thôi. Bởi vậy, Hắn thanh âm lại trầm thấp nói, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, trước nói nói đi, các ngươi là như thế nào biến thành dáng vẻ này, còn có, ngươi đem đại gia triệu tập đến bong tàu đi lên là chuẩn bị như thế nào làm. Ách! Lăng mạn bị hỏi đến sừng suốt, hắn lúc ấy nhìn đến cá mập đều có chút ốc, đầu óc nóng lên liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp, hiện tại làm hắn nói, hắn có thể nói như thế nào đâu. Chẳng lẽ liền nói dùng thương tới đối phó những cái đó cá mập sao? Phía trước còn cảm thấy khá tốt biện pháp, chính là hiện tại thấy thế nào, như thế nào không hiện thực a. Chương 569, Nhân vi. Kia cái gì? Ta phía trước là muốn dùng thương tới đối phó này, đó cá mập lăng mạn thanh niên có chút nhược, nghĩ đến chính mình buồn biện pháp, hắn vẫn là phồng lên dung khí nói ra, bọn họ đều là chút người thường, liền tính thân thủ cường so thường nhân cường điểm nhi, nhưng cũng hữu hạn, bởi vậy đối với loại này giấu ở trong nước thả ly thật sự xa cá mập phi cũng chỉ có như vậy cái biện pháp. Quả nhiên, bọn họ căn bản là không biết này đó cá mập vì sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, cũng là bọn họ lại như thế nào lợi hại, cũng cũng không có thoát ly người thường phạm chủ, gặp được những người đó, không có xuất hiện quá lớn thương vong cũng đã xem như không tồi, xác thật không thể đối bọn họ yêu cầu quá cao. Bởi vậy, hắn nghe vậy chỉ là nhợt nhạt gật gật đầu, sau đó mới nói ra một cái làm ở đây tất cả mọi người sợ ngây người nói tới, hắn chỉ nói một câu, đó là, này đó cá mập, là có người cố ý dẫn lại đây. Phượng Khuynh ca lời này vừa nói ra, đám người tức khắc liền giống như tạc nổi giống nhau, có nhân mã thượng liền hoài nghi nói, cố ý dẫn lại đây. Vui bủa cái gì vậy a này đó nhưng đều là biển rộng sinh vật, những người đó vẫn luôn ngốc tại trên thuyền, sao có thể đem này đó cá mập dẫn lại đây, gặt người đi. Chính là A, này đó trong biển sinh vật nhất thần bí, người sao có thể dẫn tới lại đây đâu. Lúc này người, có thể giải trí đồ vật thiếu đến đáng thương, nếu là đặt ở vài thập niên sau, Phượng Khuynh ca như vậy vừa nói, phòng trừng sẽ có rất nhiều người chạy tới cùng hắn hưng thú bừng bừng thảo luận có phải hay không thật sự, phòng trừng còn sẽ hỏi chút thiên kỳ bách quái đồ vật, dù sao đi, liền tính không tin, cũng sẽ trở thành tiêu khiển tới nhạc một nhạc. Chính là hiện tại sao? Phượng Khuynh Ca vừa nói sau tới, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, nếu không có phía trước thời điểm chiến đấu phát hiện đối phương công kích thủ đoạn cùng với thân thể cường độ thực sự không giống người thường nói, bọn họ đều sẽ không tin tưởng bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu thật sẽ có tin tức thượng theo như lời quỷ hút máu cùng người sói gì đó. Bởi vậy, bọn họ mới vừa nhận được nhiệm vụ này thời điểm, mới cũng không có khiến cho thập phần coi trọng, chỉ là bởi vì phương thuốc chân quý mà đặt ở trong lòng. Kết quả, liền tạo thành như bây giờ cục diện, sau đó, ở trên thuyền gặp được này đó quái vật cũng động thủ lúc sau, bọn họ mới phát hiện, khi bọn hắn cùng chi đối chiến thời điểm mới phát hiện. Nếu trước đó, có người cùng các ngươi nói trên thế giới này có huyết tộc, cũng chính là quỷ hút máu, còn có người sói nói, các ngươi tin sao? Phượng khuyên ca đối này cũng không để ý, mà là hỏi ngược lại. Hắn lời này hỏi đến đặc biệt diệu, bởi vì ở ra lúc này đây nhiệm vụ phía trước. Bọn họ thật đúng là không biết trên thế giới trừ bỏ đứng đầu bộ đội đặc trủng cùng giết người không chấp mắt sát thủ cùng với lính đánh thuê ở ngoài, còn sẽ có loại này quỷ hút máu cùng người sói loại này quái vật không sai, ở bọn họ xem ra, quỷ hút máu cùng người sói sát thật chính là quái vật Chính là sự thật hung hăng cho bọn họ một cái tát, quái tơi có chút đồ vật không phải bọn họ không biết, liền không tồn tại, không phải bọn họ không tin, liền sẽ không xuất hiện, liền như thế những cái đó quỷ hút máu. Nhưng cái đó người sói. Cái này mọi người bị Phượng Khuynh ca hỏi đến mọi người. Sau đó, cao đội trưởng khỏe miệng tài lược mang chua sốt nói. Sẽ không, chúng ta phía trước được đến có này đó quái vật thời điểm. Trong lòng liền không cho là đúng. sau lại trực tiếp liền đuổi kịp tuyển. Nếu lúc ấy cũng đủ coi trọng cùng tín nhiệm. Kéo dài thời gian chờ đợi mặt khác các đồng chí tiến đến nói. Kết cục khả năng liền không giống nhau. Chỉ là lúc này đây sự tình. Cũng xác thật trách không được bọn họ. Đơn giản là bọn họ tới thời điểm, thuyền liền mau khai, bọn họ lúc ấy nếu không lo cơ quyết đoán lên thuyền, như vậy hiện tại liền không này vừa ra, thả bọn họ cũng phát hiện, đối phương căn bản là như là ở treo chọc bọn họ dường như, đánh đến tuy rằng thực hung, nhưng lại không có muốn bọn họ tánh mạng tính toán. Như vậy hiện tại, các ngươi chính là tin. Phượng Khuynh ca mày khe nhuyết, nhìn thoáng qua ở đây mọi người, phát hiện bọn họ trong đó đại bộ phận người vẫn như cũ cũng không chấp nhận. Hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia quan mang. Cao đội trưởng cùng lăng mạn bọn người gật đầu, động qua tay lúc sau, bọn họ tự nhiên đều là có cảm giác, nếu không có như thế, bằng bọn họ những người này thân thủ, chọc nã bọn họ là dư giả, rốt cuộc bọn họ là hoa hạ quân đội thực lực xếp hạng rửa trước một chi đội ngũ, hiện giờ bọn họ lại là rơi xuống mỗi người mang thương nông nỗi, thật sự là có chút xấu hổ. Kia, phượng đại ca, là ai đem mấy thứ này triệu tới? hắn sẽ không sợ mấy thứ này mất khống chế sao. Lăng mạn vốn dĩ mới vừa nghe được nói này đó cá mập là bị người triệu hồi ra tới, cũng là không tin, nhưng ngẫm lại người nói chuyện là ai lúc sau, lại nghĩ đến chính mình học được thần bí khinh công, lại nghĩ đến cùng chính mình chiến đấu người nọ một thân thần bí khó lường công kích thủ đoạn lúc sau, lại là tin. Cho nên hắn hỏi xong lúc sau, lại thực vội vàng hỏi nói, Phượng Đại ca, Có phải hay không đem cái kia triệu hoán tới này đó cá mập người không chế được, này đó cá mập đối với chúng ta tới nói liền không có nguy hiểm. Chính là, muốn tìm ra người kia chỉ sợ rất khó đi, bọn họ cũng có hai mươi mấy cá nhân đâu, cũng không ăn. Phượng Khuynh ca lắc đầu, bên ngoài người trên chỉ có hơn hai mươi cái mà thôi, mặt khác, còn có một con thuyền đang ở hướng bên này sửa tới, kia phía trên người khá vậy không ít đâu cũng không biết những người này đều là đã phát cái gì điên, gì, không ngừng. lãng mạn vừa nghe sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn còn tưởng rằng hắn đã sớm đem những người này tình huống thăm rõ rõ ràng đâu, lại không nghĩ rằng bọn họ lúc này đây lại là liền địch nhân số lượng đều không có biết rõ ràng, nếu lời này là người khác nói, hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ tin tưởng, nhưng nói lời này người là Phượng Quynh Ca, cho nên hắn tin. Đúng vậy Phượng nhẹ tiếng ca âm mang theo tuyệt đối khẳng định, sau đó mới đối bọn họ nói, triệu tới này đó cá mập người, chính là cái kia thực lực tối cao trẻ trung quỷ hút máu, có lẽ bọn họ vừa mới tới thời điểm, vừa vận động tới quá. Hắn nói, rối tay chỉ chỉ đi theo liễu như yên lại đây kia một nhóm người. Những người này tuy rằng còn có người chính an tĩnh ngồi tùy ý liễu như yên xử lý thương thế, nhưng bọn hắn lô thay nhưng tất cả đều dựng đầu, đôi mắt cũng không nhàng rối. Đều là thẳng tóc nhìn chằm chằm phượng khuyên ca bên này tình huống đâu, hiện tại nghe được hắn như vậy vừa nói, tức khắc liền nghĩ tới tới khi gặp được nam nhân kia. Người kia rất mạnh, cường đến bọn họ nếu không có cường tự chấn định nói, sợ là căn bản vô pháp đối hắn phát lên động thủ tâm tư tới, may mà bọn họ đã chịu huấn luyện cũng là cực kỳ nghiêm khắc, thả trải qua chiến đấu cũng không lắm này số, bởi vậy mới cũng không có bị hắn phát ra khí thế cấp dọa phá lá gan. Phượng đồng chí như vậy vừa nói, ta thật đúng là nghĩ tới, chúng ta vừa mới lại đây thời điểm, xác thật gặp được hai người, trong đó một người rất mạnh, thực tuổi trẻ, nhìn cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng. nếu Phượng đồng chí ngươi nói đều là thật sự, như vậy, người kia nhất định là hắn. Đến nỗi một cái khác sao, cùng hắn so sánh với nhìn lại là kém rất nhiều, cho nên thực tự nhiên đã bị bọn họ cấp bài trừ. Cao đội trưởng có chút khiếp sợ, thật sự không nghĩ tới. Bọn họ lại đây thời điểm thật đúng là gặp được quá như vậy một người. Trước 570, hoa cái quyển quyển nguyền rùa ngươi. Phượng đồng chí, ngươi nói là hắn triệu tới, nhưng có năm chắc. Cao đội trưởng giờ phút này biểu tình tương đương ngưng trọng, nếu này thật là người kia triệu lại đây nói, như vậy mục đích của hắn ở đâu. Hắn tổng không có khả năng chính là đêm này đó đại gia hỏa triệu tới xem xét một chút đi, trên thuyền nhiều như vậy người. Nếu bọn họ tưởng đối người thường làm chút gì đó lời nói. Nghĩ đến đây, cao đội trưởng trên mặt mồ hôi liền bắt đầu đại viên hai viên rơi xuống. Nếu đây đều là thật sự, như vậy bọn họ cần thiết muốn đi đem người kia bắt lấy buộc hắn đem này đó đại gia hỏa xua tan mới là. Nếu không nói, kia hậu quả hắn cũng không dám suy nghĩ. Phượng Khuynh ca gật đầu, rất là nghiêm túc nói, có, cho nên, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Trên thực tế... Nếu không có là muốn cho bọn họ khiêu chiến một chút chính mình, làm cho bọn họ ở chiến đấu cùng huyết lệ trung kích phát ra tiềm lực, hắn phân phân liền là có thể đem này đó tiểu loại bọn sắt nhóm giải quyết, bởi vậy, ở hắn trong lòng cũng không xuất ruột, hắn càng muốn nhìn đến, là này đó hoa hạ ưu tú nhất một đám quân nhân nhóm ở đã biết này đó lúc sau, sẽ có chút cái dạng gì phản ứng, sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Lãng mạn nhìn nhìn chính mình các đồng đội, đại gia trên người đều che màu Nghiêm trọng nhất, trừ bỏ hắn còn có 5-6 cá nhân, trừ bỏ chính mình, này vài người khẳng định cũng chưa biện pháp tiếp tục đi chiến đấu, trừ phi dùng thương, bất quá thương đối với những cái đó thân pháp kỳ mau người tới nói, căn bản là vô dụng. Hắn ánh mắt hướng liệu như yên trên người ngầm ngắm, lại lặng yên nhìn thoáng qua Phượng Quynh Ca, tức khắc lộ ra một trường phúc hậu và vô hại tươi cười tới nói, Phượng Đại Ca, ngươi cùng Tiểu Yên sẽ giúp chúng ta, đúng không? Thứ này là nơi nào tới mặt nói ra những lời này tới. Phượng Khuynh ca cùng Liễu Như Yên nghe được hắn lời này, đồng thời chịu chịu khoe miệng, thật sự không nghĩ tới hắn ra mặt cư nhiên như vậy hậu, đều còn không có nói nói bọn họ chuẩn bị như thế nào làm đâu, trực tiếp liền đem chuyện này cấp quán sáng tỏ, đây là muốn đem bọn họ kéo xuống nước ca. Liễu Như Yên nhưng thật ra không sao cả lạ dù sao đối nàng tới nói, bất luận là đối phó đáy thuyền cá mập cũng hảo. Vẫn là những cái đó nước ngoài tới bọn cường đạo cũng hảo, đối phó lên đều là tương đối dễ dàng, nếu không có huấn luyện viên làm nàng không cần quá sớm nhúng tay, nàng là sẽ không chơ mắt nhìn này đó các đồng chí bị thương, rốt cuộc, bọn họ đều là cùng trận doanh người không phải. Chính mình trước hết nghĩ biện pháp. Phượng Khuynh ca lạnh lùng nhìn lăng mạn liếc mắt một cái, trong thanh âm lộ ra một tia khí lạnh, khiến cho ở đây mọi người tại đây nóng bức đại mùa hè, đều cảm thấy cả người lạnh lẽo Quả thực so với bọn hắn so đã từng ở cánh đồng tuyết huấn luyện thời điểm còn muốn lãnh. Hắn khí tràng một hai, trực tiếp liền đem lóe mạn đánh héo, mà mặt khác một ít binh cắt ca ca, nguyên bản còn đối cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân không cho là đúng. Cảm thấy lời hắn nói tuy rằng vô cùng có khả năng là thật sự, nhưng cũng có khả năng chỉ là hắn cố ý nói như thế mà thôi. Rốt cuộc, bọn họ giữa trừ bỏ lăng mạn, ai cũng không quen biết người này không phải. Nhưng là hiện tại, Cảm thụ được nhẹ nhẹ hàn khí, đại gia không cấm đều đánh cái dùng mình, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn so lãng mạn cũng cùng lắm thì vài tuổi trẻ trung người cư nhiên có như vậy cường đại khí chẳng, nghĩ đến phía trên sẽ phái bọn họ lại đây, nói vậy thực lực của bọn họ hẳn là rất cường đại mới là. Bất quá, trong lòng biết với biết, nhưng xem hắn như vậy nghiêm túc nghiêm túc lại lạnh nhạt bộ dáng lúc sau, mọi người ở khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng có chút thất vọng. Bất quá ngay sau đó liền đánh lên tinh thần, rốt cuộc, bọn họ chính là thiết huyết quân nhân, sớm đã thành thói quen gặp được vấn đề chính mình nghĩ cách giải quyết, lại vô dụng, đại gia cùng nhau động cân nào cũng đúng. Phượng huấn luyện viên A, chúng ta như vậy thật sự hảo sao. Nhìn bọn họ cũng không cho chính mình băng bó miệng vết thương, liếu như yên không có việc gì để làm, đi đến Phượng khuynh ca trước mặt, lại một lần hỏi, hỏi xong lại bổ sung một câu, bọn họ... Rốt cuộc đều là chút người thường mà thôi, đối phó khởi quỷ hút máu hoặc là người sói nói, sợ là rất có khó khăn a. Ta phòng trừng, bọn họ đối phó giáo hội người đều có chút cố hết sức, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều bị thương không nói, đối phương cũng đều không phải là chỉ là một người, hai bên ở số lượng không sai biệt lắm dưới tình huống, động khởi tay tới, lang mạn bọn họ chỉ liền có hại phần. Lời này, nghĩ nghĩ, liều như yên vẫn là nói ra. Đảo không phải khác cái gì, mà là đi, ở hắn xem ra, những người này kỳ thật đã thực không tồi, rốt cuộc bọn họ đối phó người, đều không phải là là người thường nổi Đương nhiên, bọn họ cũng xác thật như chính bọn họ theo như lời, cũng không có suy xét chu toàn, quá nóng nổi chút, đây là bọn họ lúc này đây hành động phạm phải sai lầm. Phượng Khuynh ca nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói bốn chữ lòng dạ đàn bà. Nghe được lời này, nhưng đem liễu như yên tức giận đến không được. Người này, thiệt tình là quá sẽ không nói, này thật là, thật là, buồn cười. Chính hắn lạnh nhạt liền tính, còn nói như vậy chính mình, thật là, ma quỷ huấn luyện viên, liếu như yên ở trong lòng họa vòng nhỏ vòng, nguyên rùa Phượng Khuynh ca cả đời đều tìm không thấy lão bà. Phượng Khuynh ca không biết vì sao, thế nhưng đột nhiên cảm giác được một trận không thể hiểu được hắn ý, tự hồ, có người đối chính mình rất bất mãn. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tức giận đến sắc mặt tường đỏ liếu như yên, thình lình tới một câu, ngươi đang nói ta cái gì? Nói ngươi cả đời tìm không thấy lão bà. Liếu như yên đang nghĩ ngợi tới chuyện này đâu? Thuận miệng liền trở về câu, sau đó liền ám đạo không tốt. Nói như vậy, như thế nào có thể làm cho người này mặt nói ra đâu? Cho nên nàng cười gượng nói, ách, ha ha, cái kia gì? Phượng huấn luyện viên, ngươi nói người kia đem này đó cá mập triệu tới. Rốt cuộc muốn làm gì đâu. Đề tài này rời đi đến thật thật không cao minh. Phượng Khuynh ca hơi hơi meo nhò mắt, Thực hảo, chẳng những dám tưởng, còn dám nói, nếu không phải cảm giác được mạc danh hắn ý, hắn thật đúng là không biết cái này tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ cái gì. Không biết. Cho nên, hắn lạnh lùng trở về ba chữ, sau đó liền không bao giờ xem nàng. Lặng lẽ thẻ lưới, liễu như yên cũng không dám lại nói gì, quỷ biết được tội ma quỷ huấn luyện viên. Trở lại học viện lúc sau, hắn sẽ cho chính mình ăn chút cái gì đau khổ, tuy nói lấy nàng thể thuật song tu thể chất cũng không sợ, nhưng tố, nàng còn cần không ít thời gian làm chính mình sự tình đâu. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến phương xa có hải âu đang ở bay lượn chúng nó tốc độ thực mau, tựa hồ cũng ý thức được bên này có chút không giống bình thường địa phương, bởi vậy chúng nó cư nhiên rất xa liền tránh đi, nàng không cấm cười, a thật là chút thông minh tiểu gia hỏa. Lăng mạn đám người thương lượng thời gian cũng không trường, rốt cuộc, bên ngoài còn có cá mập ở công kích con thuyền đâu, bọn họ không bao nhiêu thời gian tới cái cỏ. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cuối cùng quyết định, binh chia làm hai đường, một đường đi dẫn dắt rời đi cái kia phượng đồng chí theo như lời triệu tới này đó cá mập nhân thân biên người. Một đội đâu, tự nhiên là nhân cơ hội đi bắt chủ cái kia triệu tới cá mập người lạc, đến nỗi tính khả thi như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ. Thật sự là, bọn họ không có thời gian cũng không có tinh lực lại đi tưởng càng nhiều càng diệu biện pháp, chỉ có đánh bựa, cùng lắm thì vừa chết mà thôi, 20 năm sau không phải là một cái hảo hẳn sao. Trước 571, nội đấu. khan đặc bà tước, ngươi yêu cầu giải thích một chút tình huống hiện tại, ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Cùng lúc đó, một gian trong phòng, phương Tây Liên Minh mấy thế lực lớn thủ lĩnh cũng ngồi vây quanh ở bên nhau. Trong đó một người thân xuyên thuần màu đen giáo hội phục sức trung niên ánh mắt rệ lệ nhìn lười biếng ngồi ở bên kia ổ chủ tỉnh khăn đặc, thanh âm ôn hòa quá nghiêm khắc hỏi. Chuyện này, ổ chủ tỉnh khăn đặc tại hành động phía trước, cũng không có nói cho bọn họ trong đó bất luận cái gì một người, bao gồm chính hắn người. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, ở đây mấy người đều dùng trách cứ ánh mắt nhìn hắn, đặc biệt là vị kia người sói thủ lĩnh, trong mắt càng là hiện lên một tia tức giận. Bọn họ ánh mắt nói cho ổ chủ tỉnh khăn Đặc, nếu là hắn trả lời không thể lánh bọn họ vừa lòng nói, như vậy, hắn liền yêu cầu thừa nhận đến từ bọn họ mọi người tức giận. A ổ chủ tỉnh khăn Đặc khẽ miệng hơi kiều, cười khẽ một tiếng, sau đó ánh mắt quét ở đây mọi người một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Bạch Di Lià giáo chủ lo dần sờ éo lần trên mặt, hiện ra một tia nghiền ngẫm tươi cười tới, nói, muốn làm liền làm, như thế nào, các ngươi có ý kiến? Lúc này đây hành động chung Ít nhất là tại đây tao trên thuyền sở hữu thế lực chung, thực lực mạnh nhất, trừ bỏ hắn chính là cái này lo dần sờ hẻo lẩn thực lực mạnh nhất. Nhưng là sao? Hắn tự tin đối mặt người này, chính mình có thể dễ dàng chân áp. bởi vậy, hắn căn bản là không sợ bọn họ chất vấn. Hắn tưởng làm như vậy liền làm, gì cần cùng bọn hắn giải thích cái gì? Khăn đặc, ngươi làm càn. Hắn như vậy nhẹ mạn thái độ. Khiến cho lo dần sờ hẻo lần cái này luôn luôn lấy người hiền lành hình tượng kỳ người hắn đều nổi giận. Ngươi tự mình hành động không nói, hiện tại hỏi ngươi muốn cái cách nói, ngươi thế nhưng còn như thế ngạ mạn, thật khi chúng ta giáo hội là ăn chay sao? Nếu không có là lúc này đây hành động còn có khác nhiệm vụ trong người, hắn đã sớm đem cái này kêu ngạo ra hỏa cấp chấn áp Ôi trù tỉnh khăn đặc nhẹ nhàng như mày, khinh thường nói, ta chính là như vậy làm càn, ngươi đại như thế nào? Muốn đánh nhau à, hảo à, vừa vặn hoa hạ những cái đó nhược kê không nhắc tới hắn chiến đấu chân chính dụ. Các ngươi này đó nhược kê muốn chiến một hồi nói, ta thật là không có ý kiến à. Hắn là cái thích chiến người, tuy nói trở lại buồn quốc lúc sau, hắn hành vi gì đó cần thiết đến thu liễm một ít, để tránh đưa tới giáo hội đối bọn họ quỷ hút máu bốn phía đả kích, nhưng là hiện tại sao, lại căn bản là không cần thu liễm được chứ, nếu thật sự đánh lên tới lời nói. Hắn không ngại đem cái này người đáng chết đánh giết. Nếu không có ra cửa là lúc, chính mình ra ra luôn mãi dặn dò hắn không thể cùng này đó ra vẻ đạo mạo ra hỏa khởi quá lớn xung đột nói. Hắn đã sớm thuận tay đem bọn họ tiêu diệt, nơi nào còn dung được hắn ở chỗ này đối chính mình vung tay múa chân. Còn có này đó ngu xuẩn người soi nhóm, như thế thô tủ, hắn đều không vui cùng bọn họ ở chung một phòng được chứ. Ngươi, ngươi, ngươi thật khi ta không dám đối với ngươi động thủ. Lo dần sờ éo lần bị ổ chủ tịn khan đặc như vậy kiêu ngạo thái độ tức giận đến trực tiếp liền đứng lên ngón tay run rẩy chỉ vào hắn mặt tức giận thần mãn nhãn sương lạnh nếu không có giáo chủ đại nhân làm hắn lần này không thể hành động thiếu suy nghĩ hắn nơi nào sẽ run đến cái này đáng chết hắc ám sinh vật bình yên ngồi ở chỗ này bọn họ hai bên là kẻ thù truyền kiếp vẫn là ngươi chết ta mất mạng cái loại này lúc này đây cũng không biết bọn họ phía trên người đặt thành cái dạng gì hiểm nghị cư nhiên đem dấu ở chỗ tối người sói cũng tìm ra tới, cũng dụ bọn họ cùng nhau tiến đến hoa hạ chấp hành lúc này đây nhiệm vụ, hơn nữa nghiêm lệnh bọn họ không đối cho nhau động thủ. Nếu không phải bọn họ ra cửa là lúc đều bị nghiêm lệnh nói, này mấy thế lực lớn người là tuyệt không khả năng như thế bình tĩnh, cho dù là mặt ngoài là bình tĩnh ở chung một phòng. Bởi vậy, bọn họ là người muốn giết ta, ta tưởng diệt ngươi thù địch, đột nhiên động thủ gì đó, ở không có tối cao thủ lĩnh ở thời điểm còn thật có khả năng trình diễn. Ôi trù tìn khăn đặc khinh miệt nhìn nhìn lo dần sờ éo lần, thanh âm lạnh lùng nói, ta ghét nhất có người sở trường trịa vào ta, nếu ngươi không nghĩ muốn này chỉ tay, chỉ lo nói một tiếng, ta chắc chắn giúp ngươi phế đi nó. Ngươi này đáng chết quỷ hút máu, rác rưỡi, dơ bẩn ngoạn ý nhi, dám như thế khiêu khích ta giáo hội uy nghiêm. Lo dần sờ éo lần còn không có lên tiếng đâu, hắn phía sau phó thủ đột nhiên đứng lên. Đối với ổ chủ tỉn khăn đặc nói xong, trong miệng liền bắt đầu nhắc mãi cái gì, tựa hồ, muốn động thủ bộ dáng. Lo dần sờ éo lần cả kinh, hắn nhưng không thật tính toán ở chỗ này động thủ A, rốt cuộc, bên ngoài còn có hoa hạ quân đội người ở đâu, bọn họ hiện tại động khởi tay tới, nhưng còn không phải là để cho người khác ngồi thung ngư ông thủ lợi sao. Hắn vội vàng nói, sơn mô dừng tay, không thể vọng động. Nhưng mà hắn nói rốt cuộc là chậm chút. Cái kia tên là sơn mẫu người trên người đã hiện lên một mảnh sáng ngời quan huy, hắn muốn dùng này nhất chiêu đem cái này đáng chết, dơ bẩn quỷ hút máu tinh lọc rớt, di vãng, bọn họ đối phó quỷ hút máu thời điểm, đó là làm như vậy, thả, này nhất chiêu đối phó quỷ hút máu là nhất hữu dụng. Bởi vậy, trong tay của hắn lây dính rất nhiều quỷ hút máu nhóm máu tươi, hắn thực tự tin, lúc này đây chính mình cũng có thể đem trước mắt cái này không phục quản giáo dơ bẩn ngoạn ý nhi cấp thanh hóa rớt. Chỉ tiếp, dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu khiến cho hắn quá đánh giá cao thực lực của chính mình, quá mức với tự tin làm hắn hơi kém trả giá sinh mệnh đại giới. nay Quang Huy xuất hiện trong ngay mắt, hồi chủ tìn khăn đặc ánh mắt liền thay đổi, hắn tựa hồ thấy được quá nhiều đồng bào chết ở loại này Quang Huy dưới này đó đáng chết, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử nhóm đã sớm nên tiếp thu hắn tức giận, bởi vậy hắn không hề nghĩ ngợi, giây tiếp theo, liền xuất hiện ở người này thân thủ, thả. Vương hắn sắc bén đầu ngón tay nhắm ngay hắn trên cổ yếu hại. Lo dần sờ éo lần ám đạo một tiếng không tốt, vội vàng một phen xả qua sân mỗ, đem hắn mang ly kia nguy hiểm địa phương, tốc độ cực nhanh, lại là không thể so ổ chủ tỉn khăn đặc kém nhiều ít, xem đến trong phòng mọi người đều là sướng sốt. Ai đều biết, này đó giáo hội các thành viên thân thể tố chất rất kém cỏi, tốc độ đâu cũng hoàn toàn không mau, đương nhiên, này đó đều là cùng người sói cùng quỷ hút máu nhóm so sánh với. Mà hiện tại, lo dần sờ éo lẩn cư nhiên như thế nhanh chóng giải cứu chính mình cấp dưới, thật sự là làm mọi người, bao gồm ổ chủ tỉnh khăn đặc đều kinh sợ. Đối với chính mình tốc độ, ổ chủ tỉnh khăn đặc là tương đương tự tin, mắt thấy chỉ kém như vậy một mờ mờ khoảng cách, hắn liền có thể muốn cái kia chết đổ vật mạng nhỏ, lại không nghĩ rằng cư nhiên có người ở chính mình thuộc hạ đem người cấp cứu đi, hắn ánh mắt chuyển qua lo dần sờ éo lẩn trên người khoe miệng bứt lên một kia tàn nhẫn cười tới. Kẻ điên, kẻ điên, thật mẹ nó là người điên. Nhìn đến cái này cười, lo dần sờ éo lần thần sắc đại biến, tính cả ngồi ở một bên đương bên người ngoài người sói thủ lĩnh sắc mặt cũng đổi đổi, ngay sau đó lại khôi phục lại đây, bọn họ ai đánh liền đánh, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Như thế, bọn họ sau này muốn gặp phải địch nhân liền sẽ càng thiếu một ít. Trưng 572, thích giết chóc. Hắn tự nhiên là biết cái này ổ chủ tỉnh khăn đặc thực lực, đối với địch nhân thực lực, không thể làm được chi kỷ tự bị, kia còn như thế nào tiêu diệt này đó hắc cám đâu. Bởi vậy nhìn đến ổ chủ tỉnh khăn đặc động tác lúc sau, lo dần sờ éo lần cũng không biết từ nơi nào móc ra tới một kiện tản ra nồng đậm quang minh hơi thở trường kiếm tới. Khan đặc bà tước, ta xin khuyên ngươi an phận một chút, nếu không nói, ta không ngại dùng quang minh chi kiếm đem ngươi tinh lọc. Trong tay cái này đem quang minh chi kiếm chính là hắn là hắn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ lúc sau mới đổi trở về, mà nó huy lực sao, đối phó khởi quỷ hút máu tới kia cũng là tương đương thuận buồm xuôi gió. Tựa như cường như ổ chủ tỉn khăn đặc, ở cảm ứng được này cổ nồng đậm quang minh chi khí khi, trong lòng cũng là run lên, thật sự không nghĩ tới, lao ra hỏa này trong tay cư nhiên còn có như vậy át chủ bài, thanh kiếm này phía trên phát ra hơi thở, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, hắn liền biết này kiếm rất có khả năng sẽ muốn chính mình tánh mạng. Hắn nhất tuy rằng kiêu ngạo, nhưng thực nhận được thanh tình thế, càng quý trọng chính mình tánh mạng. Bởi vậy, nghe được lo dần sờ kéo lần nói lúc sau, hắn liền trong nháy mắt thu hồi vừa mới hung tàn diện mạo, chỉ là cười đến thực thân sĩ nói, kéo lần giáo chủ, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi vẫn là đem này bảo bối thu hồi đến đây đi, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Ha ha, như vậy vui đùa. Khăn đặc bá tức vẫn là thiếu khai thì tốt hơn, miễn cho khiến cho đại gia hiểu lầm. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nói một câu, vì cái gì muốn làm như vậy sao? Lo dần sờ éo lần ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng thuận tay liền thu hồi này đem quang minh chi kiếm. Chẳng qua hắn lại ở trong lòng cười lạnh, nếu không có bản giáo chủ trong tay nắm quang minh chi kiếm, ngươi sao lại trở nên như thế thân sĩ? Hừ, nói đến nói đi, ai nắm tay đại, ai liền có quyền lên tiếng? mất công lần này ra nhiệm vụ bởi vì là tới cổ xưa phương Đông quốc gia, bởi vậy hắn làm chuẩn bị tương đối sung túc. Nếu không nói, vừa mới hắn kêu móng đuốt sợ sẽ không phải duỗi hướng sơn mố mà là chính mình đi. Yên lặng ngồi ở một bên đảm đương phong nền người sói thủ lĩnh Kim Ha căn có chút thất vọng. Hắn còn muốn nhìn đến này hai bên nhân mã lưỡng bại câu thương đâu, kết quả đương nhiên không có đánh lên tới, thật là quá tiếc nuối. Hắn còn tưởng trong chốc lát sơn thủy sở cả đâu. Hiện tại thoạt nhìn sợ là lúc này đây nhiệm vụ kết thúc phía trước cũng chưa cơ hội này. Không có gì, chính là muốn nhìn một chút những cái đó tự cho là đúng hoa hạ quân nhân nhóm đang xem đến bọn họ muốn bảo hộ người bị vô tình vứt đến trong biển khi, sẽ là như thế nào tuyệt vọng biểu tình. Trải qua vừa mới này ngắn ngủi giao phong lúc sau, hồi chủ tỉnh khăn đặc đảo cũng không hề cùng phía trước như vậy tàn mạn, bất quá ngữ khí cũng hoàn toàn không nhiều nghiêm túc là được. lời này vừa ra Đại gia quả thực không thể tin được, liền vì như vậy một cái xả chứng nguyên nhân, hắn tự nhiên đưa tới nhiều như vậy cá mập, này nơi nào là muốn nhìn những cái đó hoa hạ quân nhân tuyệt vọng biểu tình, rõ ràng là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận hảo đi. Ngươi nói ngươi đưa tới một con hai chỉ còn chưa tính, bọn họ còn có thể vui sướng xem diễn, nhưng hiện tại như vậy một đoàn, làm cho bọn họ như thế nào không lo lắng. Vạn nhất, này đó cá mập nhóm đột nhiên nổi điên đâu. Không thấy hiện tại chúng nó cũng đã ở điên cuồng công kích này thuyền sao, nếu là ổ chủ tỉnh khăn đặc không có cách nào khống chế chúng nó nói, bọn họ này một thuyền người toàn bộ đều có khả năng uy cá mập được chứ. Lo dần sờ éo lần sắc mặt có chút phát thanh, liền vì như vậy một cái xả chứng nhi nguyên nhân, làm mọi người đều đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, quả nhiên là huyết tộc năm gần đây nhất điên cuồng nhân vật, hơn nữa hắn đều đem nói đến cái này phần thượng, bọn họ hiện tại nếu là lại đi trách cứ hắn nói. Sợ là lại sẽ khiến cho hắn bất mãn. Chính mình tuy rằng không sợ cái này đáng chết huyết tộc, nhưng hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, có thể không động thủ liền tuyệt đối không đối động thủ, còn phải để ngừa những cái đó cá mập nổi điên. Bởi vậy, hắn kéo kéo có chút cứng đờ khoe miệng, mới nói, kia đích xác thực làm người chờ mong, bất quá, khăn đặc bá tước, này đó cá mập số lượng hay không quá nhiều chút. Ta tưởng, chúng nó đã ẩn ẩn uy hiếp tới rồi chúng ta sinh mệnh. Không sao, ta có thể đem chúng nó làm ra, tự nhiên liền có biện pháp làm chúng nó rời đi, chúng ta trước hắn nói tới đây, khỏe miệng đột nhiên liền lộ ra một kia cười lạnh, thấp thấp cười lạnh một tiếng, thanh âm phóng thật sự nhẹ nói, thoát nhìn, những cái đó nhược kê nhóm không ngu ngốc nột, đáng tiếc, bọn họ quá yếu. Hắn nói xong, cấp trong phòng mọi người xử cái ánh mắt, tỏ vẻ bên ngoài như có người, sau đó, thanh âm khôi phục bình thường, tiếp tục nói, trong chốc lát. Chúng ta nhất định phải làm cho những cái đó hoa hạ nhược kê quân nhân mặt hảo hảo đem tra tấn một chút những cái đó hành khách, xem bọn họ có thể lấy chúng ta có biện pháp nào. Ngoài phòng, lăng mạn cùng hắn các đồng đội đồng dạng nghe được trong phòng kêu ngạo thanh âm, bất quá, cũng chỉ có số ít vài người có thể nghe hiểu trong phòng người nói, bởi vậy bọn họ đôi mắt đều đỏ, này đó đáng chết cường đạo, không chỉ có ăn trộm hiệu quả phi thường tốt phương thuốc, lại còn có phát rồ làm ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa, nghe bên trong người nói chuyện ý tứ, Phượng đồng chí nói được không sai, những cái đó cá mập đều là bị cái kia đang ở người nói chuyện đưa tới, mục đích, thế nhưng buồn cười chính là muốn nhìn đến bọn họ những người này tuyệt vọng biểu tình, này quả thực chính là trong lòng có bệnh. Vốn dĩ bọn họ che giấu đến khá tốt, chính là bởi vì nghe được trong phòng truyền ra tới lời này, thế cho nên hơi thở có biến hóa, kết quả tự nhiên đã bị trong phòng người đã nhận ra mà chính bọn họ lại không có chú ý, nhưng thật ra lăng mạn, lúc này đây tương đương cẩn thận, vừa mới trong phòng có như vậy một lát tạm dừng, hắn trực giác không thích hợp. Bởi vậy hắn không chút suy nghĩ liền đối chính mình các đồng đội thấp giọng nói, tản ra. Chú ý che giấu, chú ý an toàn, chúng ta có khả năng bị phát hiện. Nói xong chính hắn chân dấm nện bước, bất quá trong nháy mắt liền rời xa tại chỗ, sau đó cố ý làm ra chút động tĩnh tới thế chính mình các đồng đội hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Còn lại người tốc độ cũng hoàn toàn không chậm, đang nghe đến hắn nói lúc sau, tương đương nhanh chóng tặng ra, bọn họ không biết chính là, liền ở bọn họ rời đi sau vài giây thời gian, từng đạo công kích liền bổ về phía bọn họ ban đầu sở ngốc vị trí, có trốn đến tương đối gần người thấy như vậy một màn sau, đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không có bọn họ tán đến mau, bị bổ trúng, nhưng chính là hắn, hoặc là hắn các đồng đội, Quả nhiên, lang mạn kia tiểu tử đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng thật tới rồi thời điểm chiến đấu, kinh nghiệm vẫn là thực phong phú, cảm giác cũng là bọn họ dựa nhất nhẹ bén, chỉ là lúc này đây hắn lại bị như vậy trọng thương, cứ thế hành động không quá phương tiện, thật sự có chút tiếc nuối. A, Cố Lộng Huyền hư. Nhận thấy được ngoài phòng tình huống, Tô Chu Tần khăn đặc bíu môi, cho rằng phân tán mở ra, chính mình đáng người liền lấy bọn họ không có biện pháp sao? Ha ha, thật là ngây thơ. Ngay sau đó hắn lại nói, có mấy chỉ tiểu sâu nghĩ tới tới xem náo nhiệt, không bằng, chúng ta tới chơi cái trò chơi, nhìn xem tương đồng thời gian, ai bắt lấy người càng nhiều. Chào nhiêu phiến thoái, không bằng trực tiếp làm thịt phương tiện. Người sói thủ lĩnh Kim Ha Căn lần đầu mở miệng, chỉ là hắn vừa ra thanh đó là đẳng đẳng sát khí bộ dáng, cũng xác thật, bọn họ người sói thích nhất, đó là săn giết. Nếu không phải bọn họ nhất trí yêu cầu chỉ có thể đem đối phương đánh cho tàn phế mà không thể đánh chết nói, hắn đã sớm đem gặp được người đều giết. Trước 573, hoạt đầu. Bong tàu thượng, hiện tại chỉ còn lại có liệu như yên cùng Phượng Khuynh ca cũng vài vị bị thương pha trọng, vô pháp thuận lợi hành động binh ca ca, bọn họ giờ phút này nhìn này hai cái vẻ mặt đạm nhiên đứng ở nơi đó tựa hồ đang nói chuyện thiên đồng chí, đều có chút vô ngữ. Bởi vì bọn họ cho tới nay tiếp thu vấn luyện chung, thật đúng là không tiếp xúc quá cái gì dùng độc dùng dược linh tinh đồ vật, bởi vì bọn họ là tự mang một thân chính khí quân nhân, nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến lăng mạn cơ hồ là mắt mạo lục quang chạy đến cái kia tiểu cô nương trước mặt, hướng nàng thảo muốn vài thứ kia thời điểm, mỗi người đều cảm thấy hắn có bệnh. Chẳng qua là ngắn ngủi tiếp xúc, bọn họ liền ý thức được, này tiểu cô nương lợi hại chỗ, kia một tay tinh diệu tuyệt luân ý hề thuật, Quả thực so với bọn hắn quân đội quân y còn muốn lợi hại nhiều, bởi vậy, ở bọn họ trong lòng, đạ cấp này tiểu cô nương đánh một cái thần y rìa nhãn. Đang xem đến lăng mạn hướng về phía bọn họ tôn kính thần y rìa muốn những cái đó cái gì thuốc tê độc dược mê dược linh tinh đồ vật khi, trong lòng có chút sinh khí, bọn họ thần y sao có thể sẽ có này đó hại người ngoạn ý như đâu. Nhưng mà, giây tiếp theo, bọn họ liền tập thể ngốc. Liền thấy bọn họ cảm nhận chung cứu khổ cứu nạn thần Y Y cư nhiên cười ngâm ngâm đưa cho hắn một bao đồ vật. Sau đó, Lăng Mạn liền vui mừng nhận lấy, hướng nàng nói cái tạ lúc sau, liền bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo khởi thần Y Y như thế nào sử dụng những cái đó dược vật. Bọn họ nghe thần Y Y đem những cái đó hại người ngoạn ý nhi nhóm tập tính cùng với cách dùng dùng lượng nói được dành mạch sau, tức khắc cảm giác được trong lòng có thứ gì nát. Bọn họ thần Y, y như thế nào Như thế nào sẽ là độc y ở đâu? Xem nàng như vậy ôn nhu mà lại nhanh chóng trợ giúp bọn họ những người này xử lý miệng vết thương thời điểm, bọn họ là thiệt tình đem nàng trở thành nữ thần y tới đối đãi, nhưng mà nhìn đến nàng lấy ra dược thời điểm cũng cười đến vẻ mặt ôn hòa bộ dáng lúc sau, theo bản năng liền đánh cái dùng mình. Quả nhiên, có câu cách ngôn nói rất đúng, độc nhất phụ nhân tâm, người có thể tưởng tượng như thế Mỹ lệ dịu dàng cô nương thế nhưng cười ngâm ngâm tùy tay liền lấy ra những cái đó làm người ra đầu tê dại dược vật sao. Như vậy nữ nhân nếu là đắc tội, kia hậu quả, bọn họ quả thực không dám tưởng. Vì thế không ít người đều bắt đầu âm thầm may mắn, mất công bọn họ phía trước nhìn đến vị cô nương này là ở cứu trị bọn họ sau liền đối với nàng cùng hòa khí, không có nửa phần đắc tội địa phương, nếu như bằng không, trời biết bọn họ hiện tại còn có thể hay không là cái này đãi ngộ. ai Các huynh đệ, ngươi nói đội trưởng bọn họ lần này hành động sẽ thuận lợi sao? Nhìn cách bọn họ có chút xa, hai người cũng không có chú ý tới chính mình đám người. Một người trên đùi bị xé rách một khối to thịt hán tử rất là tiểu tâm mà lại nhỏ giọng hỏi chính mình các huynh đệ. Bộ dáng của hắn thuật nhìn, lại là đối với những cái đó nghe tới khiến cho người sờn tóc gáy rước vật có chút chờ mong bộ dáng. Một người cường tráng sắc mặt có chút tái nhợt hán tử nghe vậy, cẩn thận ngắm ngắm bên kia tình huống. Thấy bên kia người cũng không có xem bọn họ, lúc này mới ồm ồm nói, liễu đồng.